Ôn Niệm Xanh tưởng đem lỗ thai che lại, vốn tưởng rằng không nhìn người này, nàng liền sẽ không bị năng đến, không nghĩ tới gần một câu mang theo một chút dung túng thanh âm, đều sẽ làm nàng cầm giữ không được. Lão bà quá mê người, nàng có điểm kiên trì không được làm sao bây giờ? Không được, nàng đến kiên trì, dựa vào cái gì nhanh như vậy khiến cho đối phương minh bạch chính mình tâm ý? Niệm Xanh, ngươi tới trước nhìn xem kịch bản, bên trong cái kia xinh đẹp nhất nhân vật về ngươi. Mặt khác, ngươi tới giúp ta nhìn xem. Ai thích hợp? Ôn niệm xanh không có cự tuyệt, cầm kịch bản liền nhìn. Xem xong lúc sau, nàng kia kêu nhân vật quả nhiên là đẹp nhất, nàng thấy A-Sân ở sàng chọn diễn viên tư liệu, thấp giọng cười nói, Nguyễn đạo, ngươi nói những cái đó phẫn nộ vong hưu, nếu là biết ngươi điện ảnh nhân vật, đều là ta giúp đỡ chọn lửa, bọn họ có thể hay không biến thành phẫn nộ chim nhỏ, đem chính mình bắn ra đi tập người. Trưng 102 ngụy Trang Bình Hòa, Nam Không có khả năng, Nguyễn đạo phim mới sao có thể sẽ có Ôn Niệm xanh thượng một lần nhất định là lời đồn theo bên trong tin tức nói nguyễn đạo đã bắt đầu chọn lựa diễn viên các ngươi biết nguyễn đạo quy củ không có một cái diễn viên sẽ không thử kính liền xác định đúng vậy nguyễn đạo chọn lựa diễn viên luôn luôn đều phi thường nghiêm khắc hãy cho xem ôn niệm xanh như thế nào xứng cùng nguyễn đạo hợp tác ôn niệm xanh nhìn nào đó để tài dưới lầu các loại thảo luận á cười một tiếng không có khả năng quá một đoạn thời gian những người này sẽ biết nàng không chỉ có sẽ tham dự nguyễn đạo phi mới Sau này Nguyễn Đạo trong phim đều sẽ có nàng, ở về sau về sau, Nguyễn Đạo trên giường cũng sẽ có nàng. Tức chết bọn họ. Có Nguyễn Đạo địa phương, liền có nàng ôn niệm xanh ở, tức chết những người này, đem bọn họ khí tại chỗ nổ mạnh. Nàng đặc biệt muốn biết, cho đến lúc này, này đó anh hùng bản phím có thể hay không ước hẹn đi sân thượng. Nghĩ đến cái kia trường hợp, ôn niệm xanh liền nhịn không được cười ra tiếng, khiến cho một bên A Sân chú ý. Đang cười cái gì? A Sân hỏi. Một bên đem cảm thấy không tồi diễn viên tư liệu bảo tồn xuống dưới, đến lúc đó mới bọn họ lại đây thử kính. Ôn niệm xanh đem điện thoại đẩy đến A sân trước mặt, "Nguyễn Đạo, ngươi nhìn một cái này đó vống hữu, biết mắng ta vô dụng, sau đó liền đi mắng ngươi, hiện tại ngươi cũng không để ý tới bọn họ. Nghe nói ngươi ở tuyển diễn viên vẫn là cùng từ trước giống nhau nghiêm khắc, đều cho rằng ngươi sẽ không cùng ta hợp tác đâu." Hắn sợ là quên mất, khoảng thời gian trước đem ngươi mắng thành bộ dáng gì. Ôn niệm xanh thập phần kinh bỉ, rồi sau đó nói, "Nguyễn Đạo, Bọn họ đối với ngươi một chút đều không thiệt tình. Muốn thật thích ngươi, mặc kệ ngươi cùng ai hợp tác, mặc dù không thích cái này diễn viên, thậm chí là chán ghét cái này diễn viên, cũng sẽ không trực tiếp mở miệng liền mắng thô tục, đúng không? A Sơn gật đầu, niệm Xanh nói rất đúng. Xem ra Nguyễn Đạo trong lòng minh bạch, khó trách không sinh những người này khí. Trong miệng nói như vậy, ô niệm Xanh cũng không phải là nghĩ như vậy. Năng A Sơn, vốn dĩ liền không thèm để ý những người này. Lại như thế nào sẽ bởi vì này đó ngôn luận mà trí khí đâu. Không biết bọn họ minh bạch sau, có thể hay không tức chết, nhân ra Nguyễn Đạo nhưng không thèm để ý các người đâu. A sân lúc này đây muốn chụp điện ảnh là một bộ huyền nghi phiến, thuộc về ôn niệm xanh nhân vật đương nhiên là bên trong đẹp nhất. Thân phận cũng không tồi, là một vị nhà giàu thiên kim. Nhân thiết sao? Ngực vô đại não, làm việc xúc động, cái gì đều sẽ không nhà giàu thiên kim. Ôn niệm xanh nhìn nhìn, nói, kỳ thật ta yêu cầu không cao, Mỹ là được. Đến nỗi muốn đóng vai loại này không đầu góc, chỉ hào xem, xúc động, dễ dàng gặp rắc rối, ỉ thế hiếp người nhân vật, ta bản sắc biểu diễn là được. Nguyễn Đạo, ngươi không cần lo lắng cái này, ta có thể diễn, ta chính là người như vậy. Nàng chính là Bình Hoa, như thế nào có thể làm mọi người biết, nàng lại Mỹ lại có nội hàng đầu. Nếu là nàng như vậy hoàn mỹ, những cái đó mỗi ngày mắng nàng tìm an ủi anh hùng bàn phím, khả năng lấy làm hổ thẹn đi. A Sơn Ngưng ôn niệm xanh liếc mắt một cái, trên mặt treo nhợt nhạt cười nếu ôn niệm xanh tưởng làm bộ bình hoa diễn viên chơi nàng đương nhiên muốn bổi đối phương chơi. bất quá sao muốn đóng phim điện ảnh khẳng định vẫn là có có thể xem địa phương. ở nhìn đến bộ điện ảnh này kịch bản thời điểm nàng trong lòng liền làm chút thay đổi. là về ôn niệm xanh diễn cái kia cái gì đều không biết chỉ biết ý thế hiếp người mỹ mỹ mỹ nhà giàu thiền kim nhân vật nàng tưởng sửa sửa cái này kịch bản ta làm cải biến cải biến phiên bản tạm thời không có lấy ra tới. bất quá không ảnh hưởng ngươi phía trước cốt chuyện. Nghe được A Sân nói như vậy, Ôn niệm xanh cũng không có để ý ở nàng xem ra, phía trước lại không thay đổi động, một chút đều sẽ không cho nàng bình hoa nhân thiết tạo thành lực đánh vào, ngươi là đạo diễn, ngươi tưởng như thế nào sửa liền như thế nào sửa, ai còn có thể đem ngươi thế nào à. Ô niệm xanh giúp đỡ A Ôn niem chọn lựa a Sân ấn tượng không tồi diễn viên sau, một người ở một bên phiên kịch bản xem. Phía trước rất nhiều thế giới ký ức, nàng đều đã khôi phục, trí nhớ càng là đạt tới một loại phi thường khủng bố nông nỗi, quét liếc mắt một cái là có thể đủ đem một tờ lời kịch nhớ kỹ. Kỹ thật trang một con bình hoa, so đứng đắn diễn kịch còn muốn khó. Nàng đến ở trụ thời điểm, không cho đối diễn người ra diễn, lại đến làm chỉnh thể thoạt nhìn thời điểm, mọi người đều cảm thấy nàng không kỹ thuật diễn. Này! Nhưng khó khăn. Bất quá, cũng đính hảo ngoạn. Ở những cái đó không có A-sân thế giới, nàng dù sao cũng phải tìm một ít việc vui đi, bằng không tưởng tượng đến A-sân, nàng trong lòng liền sẽ khổ sở. Chỉ cần có sự tình làm, nàng liền sẽ không khổ sở mỗi một cái không có a sân thế giới nàng cũng chưa nghĩ tới tự sát bởi vì nàng không biết a sân sẽ ở khi nào tới vạn nhất nàng vừa mới tự sát a sân liền tới rồi chẳng phải là làm đối phương bạch bạch đi một chuyến cho nên nàng vẫn luôn ở nỗ lực tồn tại chờ mong a sân đã đến liền tính là như vậy nàng ở không có a sân thế giới đều sống không quá 60, nhiều là bốn năm chục liền đã chết muốn hỏi chết như thế nào đương nhiên là tưởng a sân muốn chết ta Này trong lòng nghĩ một người, lại thấy không, chờ không, khổ sở trong lòng, hạ xuống, liền ăn không ngon, ăn không ngon, liền sẽ gầy, thân thể không dinh dưỡng, không sức chống cự, một cái tiểu cảm bạo, liền sẽ đại thương nguyên khí. Nhiều bệnh vài lần, đương nhiên liền sống không được như vậy dài quá, trong lòng có buồn bực, tưởng trường mệnh đều khó. Niệm xanh A sân cảm giác được ôn niệm xanh như là suy nghĩ cái gì, từ đối phương trên người hiện ra tới cái loại này nhàn nhạt bi thương, khiến cho nàng tâm cứng lại có một loại nói không nên lời cảm giác ngươi thất thần nga ta ta hẳn là tối hôm qua không ngủ hảo ôn niệm xanh chạy nhanh mà đem từ trước những cái đó không cao hứng sự xua đuổi đi ra ngoài hiện tại nàng ái nhân liền ở trước mắt nhưng đừng nghĩ từ trước những cái đó lung tung rối loạn đồ vật lời này vừa nghe chính là ở nói dối á sân không phai trần ôn niệm xanh tiếp tục nhìn chằm chằm kịch bản nhìn dư quang ngắm mắt á sân vị trí vừa lúc đối đối á sân nhìn nàng con ngươi ngẩng đầu nguyễn đạo ngươi nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì chẳng lẽ là bởi vì ta đẹp nguyễn đạo xem không rời mắt được là đẹp a sơn nói ôn niệm xanh vặn khai đầu như vậy trắng ra lời nói cứ nhiên tại như vậy nghiêm túc văn phòng nói ra nguyễn đạo ngươi diễn viên chọn lựa hào sao tính toán khi nào làm cho bọn họ tới thử kính a nàng hiện tại gấp không chờ nổi tưởng quan tuyên làm quảng đại vong hữu mở to hai mắt nhìn xem nguyễn đạo có thể hay không cùng nàng ôn niệm xanh hợp tác ba ngày sau đi kia khá tốt Ba ngày sau, ta có thể tới sao? Ôn niệm xanh hỏi, nàng tiến đến A Sân trước mặt, cười thấp giọng nói, ta giúp ngươi chọn, được không A? Hảo. A Sân không chút nghĩ ngợi trả lời, không có nghĩ tới cử tuyệt ôn niệm xanh. Ôn niệm xanh thỏa mãn, cười miệng đều khép không được, nàng đem kịch bản đặt ở một bên, ngươi nói những cái đó diễn viên, đến lúc đó sẽ có phản ứng gì A? Ha, ha ha ha ha, bọn họ có thể hay không cảm thấy Nguyễn Đạo là cái giả, cư nhiên làm ôn niệm xanh tới giúp nàng xem diễn viên thử kính còn lợi bình. Vốn dĩ chính là cái giả. A sân đem ôn niệm xanh đặt ở nàng trên vai tay nhẹ nhàng mà đẩy ra, ôn niệm xanh không thuần theo, tay lại phóng tới A sân trên eo, xách một câu, Ngươi đạo, ngươi ngày thường có tập thể hình tói con sao. Ngươi này eo, như thế nào so với ta còn muốn tế điểm A? Nói, nàng còn hai tay rỗi vòng vòng, nghiêm trang bộ dáng, ai có thể đủ tưởng được đến nàng là ở chiếm tiện nghi. Dù sao đều là nàng lão bà, chứ ôm một cái không có quan hệ. Ta là không mập thể chất. Thân thể này xác thật là không mập thể chất, hơn nữa hàng năm vội vàng đóng phim, sao có thể mập lên. Mà nàng tới lúc sau, thân thể này càng là ở nàng không chế nội, tưởng không giải thịt liền không giải. Ôn niệm xanh nề máu, trong lòng có chút hâm mộ. Tuy rằng nàng thân thủ không tồi, lại có cường đại tri nhớ, còn có rất nhiều thế giới tri thức. Nhưng này thể trọng A, nàng vẫn là đến hảo hảo duy trì, bằng không hơi chút không chú ý, phải béo hai cân. Nguyễn Đạo, ngươi loại người này chính là thảo đánh. Ôn Niệm xanh kháp A Sơn eo một chút, buông lòng tay ra, mau đến cơm điểm, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đi, gần nhất ta giảm béo, chúng ta ăn chay đi. Nàng có biết, A Sơn thích nhất chính là ăn thịt, không quá thích ăn chay đồ ăn gì đó, muốn tất cả đều là thức ăn chay, xem nàng còn ăn không nuốt trôi. Phần 152. Ta thích nhất ăn chay cái lẩu. Nửa giờ sau, A Sơn cùng Ôn Niệm xanh ngồi ở một nhà tiệm lẩu tiểu cách gian, trên bàn bãi đầy đủ loại thức ăn chay. A Sơn nhìn một bàn thức ăn chay, sửng sốt như vậy một chút thật đúng là chính là một miếng thịt không có kia ngây người bộ dáng nhưng đem ôn niệm xanh cấp nhạc hỏng rồi giống nguyễn đạo như vậy chú trọng sinh hoạt phẩm chất người bình thường nhất định đều là đồ chay là chủ đi ôn niệm xanh ăn xong một mảnh rau dưa lá cây do hỏi a sơn nói không ta bình thường đều ăn thịt thấy ôn niệm xanh ăn như vậy hương nàng còn nói thêm ngẫu nhiên ha ha tố cũng đúng nàng gấp một khối bí đao phiến chậm rãi bỏ vào trong miệng ăn hai khẩu không phải thịt vị Tổng cảm thấy thiếu chút cái gì Ôn niệm xanh nhớ tới cái kia không mập thể chất Rõ ràng biết A-Sân là cái gì tính tình Hỏi đối phương Đối phương khẳng định sẽ thừa nhận thích ăn thịt Mà sẽ không bởi vì nàng kêu một bản thức ăn chay Liền nói chính mình cũng thích ăn chay Bất quá Thấy A-Sân cư nhiên ở an bí đau phiến Cũng không có lại tính toán kêu thịt bộ ráng Nàng trong lòng thoải mái Nguyễn Đạo, muốn hay không kêu điểm thịt A Ôn bat qua thay a san cu nhien o an bi đau phien cung khong co lai tinh toan keu thit bo dáng nang trong long thoai mai nguyen đao muon hay khong keu điem thì ta on niem xanh hỏi A-Sân nói, vẫn là không được đi nơi này đã có rất nhiều đồ ăn nói xong nàng chôn đầu ăn ngẫu nhiên một đốn ha ha tố cũng hảo nàng đã nhìn ra ôn niệm xanh chính là cố ý kêu một bàn thức ăn chay không tính toán kêu ăn thịt nếu đôi phương tưởng như vậy vậy dựa vào nàng đi chỉ cần nàng cao hứng liền hảo tuy rằng nàng đặc biệt muốn ăn thịt ôn niệm xanh nhẹ nhấp một chút khoe miệng ta đột nhiên muốn ăn thịt người phục vụ chúng ta nơi này thêm đồ ăn không đợi a Sơn nói chuyện ôn niệm xanh đã tiếp đón người phục vụ chính mình ở thực đơn thượng điểm a sân thích ăn thịt. điểm hảo sau đem thực đơn giao cho người phục vụ. thực mau từng hàng tẩy sạch cắt xong rồi ăn thịt đặt ở một bên tiểu xe đầy thượng. đem này đó thức ăn chay phóng tới một bên đi. ôn niệm xanh bưng lên trang thịt bò mâm đem thịt bò toàn bộ nấu tiến trong nồi không mâm đặt ở một bên cũng liền một hai phút bộ dáng điểm ăn thịt đại bộ phận đều bỏ vào trong nồi. các nàng ăn chính là huyên ương nồi trung gian màu trắng ngà canh là canh xung nồi. nàng đem một mâm nộn đậu giá nấu tới rồi trung gian. Nguyễn Đạo, ta kêu nhiều như vậy, nhất định phải ăn xong không cần lãng phi A. Ôn niệm xanh lại thả một mâm mang tre phiến cùng nấm hương tiến trung gian canh nấm trong nồi, không trong chốc lát, kẹp một khối bị nóng chín mang tre phiến đến trong chén ăn, bên ngoài kia vòng hỏa hồng sắc canh lát thịt, nàng căn bản không có động quá. Hảo, A san quan sát trong chốc lát, trong lúc ôn niệm xanh đại bộ phận đều ăn thức ăn chay, trong lúc cơ bản không có ăn như du hồng nồi đun nước đồ ăn, cho dù là chân giò hơn khói, nàng đều nấu ở bên trong canh nấm trong nồi. Cho nên, ôn niệm xanh cũng không phải muốn ăn thịt, có lẽ là muốn ăn, cũng là không chuẩn bị ăn. Sở dĩ thêm thịt đồ ăn, bất quá là vì nàng tê ự. Nghĩ đến đây, A Sơn Mai phục đầu cười, không biết các nàng đến tột cùng là cái gì quan hệ. Cái này đáp án ở ôn niệm xanh nơi đó, bất quá xem đối phương bộ dáng, tựa hồ cũng không tính toán lập tức liền nói. Đến nỗi vì cái gì, nàng không biết, có thể là tạm thời không nghĩ nói đi. Nguyễn Đạo, ăn à, ngươi nếu là ăn không hết. Ta đành phải kêu người phục vụ giúp ngươi đóng gói, làm ngươi mang về nhà ăn. Ôn Niệm Xanh thực nghiêm túc nói, Nguyễn Đạo, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, tuy rằng ngươi là đại đạo diễn, không thiếu tiền, nhưng đồ ăn cũng không phải như vậy lãng phí. Liên tính ở mặt thế, nàng là đem mì ăn liền bóp nát, cuối cùng cũng là cho những người đó ăn luôn, cũng không có vứt bỏ, còn không biết nuôi sống bao nhiêu người đâu, nàng nhưng không có lãng phí quá đồ ăn. A Sơn nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ chính mình đang ở nguoi đo an luon cung khong co vut bo con khong biet nuoi song bao nhieu nguoi đau nang nhung khong co lang phi qua đo an a san nhe nhang ma gat đau to ve chinh minh đang o an Thấy A sân không ngừng ăn, ôn niệm xanh lúc này mới vừa lòng. Chính là nhìn chính mình trong chén thức ăn chay, lại nhìn A san trong chén thịt, nàng trong lòng lại khó chịu. Tính tính, chờ về sau về hưu không làm, nàng nhất định phải hảo hảo ăn một đồn thịt. Nguyễn Đạo, ngươi tính toán cả đời này chụp nhiều ít phim truyền hình cùng điện ảnh A. Mỗi năm đều chụp sao. A sân ngẩng đầu, hỏi lại ôn niệm xanh, ngươi đâu? Tạ à, một năm lại như thế nào cũng đến có một bộ điện ảnh hoặc là một bộ phim truyền hình đi, trước mắt trước. Ta còn rất thích diễn kịch, đỉnh hảo ngoạn. Ôn niệm xanh cười nói, bất quá, chính là thường xuyên bị người mắng. Ai kêu ta thiên sinh lệ trước, gương mặt này sinh ra chính là đoạt cốt truyện, ta cũng không có cách nào à. A sân là nhìn nàng nói, mặc kệ ôn niệm xanh nói cái gì, chẳng sợ nói ra nói, người khác đều cảm thấy hảo buồn cười, nàng trong mắt cũng không có cười nhạo, còn có thể nhìn ra, nàng đang ở nghiêm túc nghe nàng nói. Ôn niệm xanh cảm thấy đáng giá, từ trước đương bình hoa, là vì duy trì nhân thiết. Hy vọng như vậy có thể làm A-Sân đã đến. Hiện giờ nàng đương bình hoa, nhưng thật ra có một loại thích thú cảm giác. Liền cùng làm A-Sân minh bạch tâm ý giống nhau, nàng cũng không muốn cho những cái đó không hiểu biết người, biết nàng ôn niệm xanh gương mặt thật. Nàng muốn nghẹn, nghẹn cái đại chiêu, tiêu tất cả mọi người chấn động. Nàng đều tính toán hảo, về sau cơ bản chỉ cùng A-Sân hợp tác, mới đầu đầu, nàng vẫn là cất giấu chính mình bản lĩnh đi, chờ nàng vừa ý một cái kịch bản thời điểm. Nàng nhất định sẽ ở cái này kịch bày ra một chút thực lực của chính mình. Sau đó, nàng liền tuyên bố rời khỏi giới giải trí, cùng nàng lao bà quá hạnh phúc mỹ mãn nhật tử lạc. Nàng đoạt giải, nàng lao bà cũng đoạt giải, hết thảy đều thực viên mãn. Thấy ôn niệm xanh một người đều có thể đủ nhạt lên, á sân khỏe miệng cũng có nhàn nhạt ý cười. Nàng có chút mong đợi, các nàng chi gian đến tột cùng có cái dạng gì chuyện cũ, mà các nàng lại là cái gì quan hệ. Thế gian này mọi người, sở hữu linh hồn nàng đều có thể đủ nhìn thấu. Chỉ có trước mắt linh hồn, nàng nhìn không thấu, đối phương linh hồn thượng có cấm chế. Càng lệnh nàng không thể tưởng tượng chính là, cái này cấm chế cư nhiên xuất từ nàng chính mình bút tích, kia vô cùng quen thuộc hơi thở, là không có sai. Nàng hồi ức sở hữu ký ức, đều không có tìm được cấp một cái linh hồn hạ che lấp linh hồn căn nguyên cấm chế cảnh tượng. Cho nên, nàng vì cái gì phải cho cái này linh hồn hạ cấm chế đâu. Hơn nữa, nàng còn không giải được. Nàng như thế nào sẽ tiếp theo cái nàng chính mình đều không có biện pháp tởi bỏ cấm chế đâu. Nay liên càng có ý tứ, nàng rất tò mò. Ta tính toán chụp đến 35 tuổi, liền tránh bóng. Ôn niệm xanh tiếp tục nói, ta năm nay mới 25, còn có thể chụp 10 năm. Rất tốt miên hoa, đương nhiên là muốn lưu trữ cùng nàng ái nhân cùng nhau. Nàng lại không thiếu tiền, càng không có truy đuổi danh lời tâm. Mỗi ngày phải bị như vậy nhiều người mắng, còn không bằng cùng lao bà mau mau tự nhiên ngoan nhạc Người đâu, nguyên đạo người tính toán là thế nào a sơn đem cuối cùng một miếng thịt đặt ở trong miệng nhấm nuốt nuốt vào lúc sau mới nói nói ta và ngươi giống nhau như vậy a kia thật đúng là chính là xảo ôn niệm xanh rõ ràng biết là chuyện như thế nào chính là thích nói như vậy ai nha thật là thê sướng phụ tùy a ăn xong cái lầu bởi vì ôn niệm xanh không có lái xe tới a sơn nói ta đưa ngươi về nhà đi ta dưới lầu có rất nhiều tạ pạ ra ti nguyễn đạo hiện tại vẫn là chọn lựa diễn viên thời gian Vẫn là không cần cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều đi A sân thực kiên nhẫn hỏi Vậy ngươi cảm thấy thế nào hảo Ta hôm nay liền ở tại nhà ngươi đi Thế nào Ôn niệm xanh cười sáng lạn Cái kia tiểu khu tạ tạ giặt tỉ vào không được Hệ số an toàn rất cao Chỉ cần ngươi lái xe đi vào Ai biết ta ở tại nhà ngươi à Đúng không Ngươi nói thực sự có đạo lý A sân khẽ gật đầu Cũng không nói đem ôn niệm xanh đưa về nhà nàng sự Ôn niệm xanh trong nhà có tạ tạ giặt tỉ Nàng không phải ở tại ôn Gia giữa sườn núi biệt thử sao. Nơi đó là tư nhân cấm địa, hoạm hoạ giặt ti tiến đi sao. Xác định sẽ không bị bảo an cấp ném ra. Nàng nhớ rõ, ôn Gia danh nghĩa còn làm theo dõi thiết bị đi. Không biết giữa sườn núi có bao nhiêu theo dõi. Nàng chỉ biết, phàm là có ôn niệm xanh đầu tư đoàn phim, cảnh tượng ca mê ra theo dõi, đủ loại kiểu dáng, nhiều đến không hết, thượng một lần nàng quan sát qua. Ba ngày về sau, ôn niệm xanh xuất hiện ở thử kính hiện trường. Vẫn là giúp thá sân lời bình diễn viên thành viên. Chúng diễn viên, bọn họ phi thường muốn biết, ôn niệm xanh cùng Nguyễn Đạo có phải hay không thân thích. Mặc kệ thế nào, bọn họ vẫn là không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tất cả mọi người ra sức diễn, tranh thủ vượt xa người thường phát huy. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, ôn niệm xanh cũng không phải tới quấy rối. tương phản, bọn họ từ ôn niệm xanh lời bình trung, thu hoạch không ít. Rõ ràng ôn niệm xanh diễn diễn khó coi, vì cái gì nàng có thể nhất châm kiến huyết đâu Đây là bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Mặc kệ như thế nào, bởi vậy thu hoạch rất nhiều, ôn niệm xanh lời bình lại đúng trọng tâm, nhưng thật ra đạt được một đợt hảo cảm. Kỳ thật ôn niệm xanh người vẫn là không tồi, trừ bỏ bình hoa chút, có một cái hủy kịch tay thiện nghệ danh hiệu, làm người cũng không bá đạo. Bởi vì bản thân liền có tiền, truy đuoi cùng bọn họ không giống nhau, cơ bản không tien hồ. Pham Lan Nàng nhìn chúng kịch bản, trực tiếp tạp tiền mua lại đây là được. Có đôi khi, bọn họ thật đúng là hy vọng đi coi ôn niệm xanh đoàn phim khác không nói tuyệt đối kiếm tiền là được nữ nhân này vì chính mình diễn kịch thoải mái vẫn luôn là tạp tiền tạp tiền tạp tiền diễn viên chọn lựa xong a sân cùng ôn niệm xanh hợp tác phim mới tin tức là giấu không được quan hơi đều tuyên bố liên tiếp vài thiên ôn niệm xanh đều ở sệ ở thượng nàng cũng không tiêu tiền hủy bỏ gì đó hát nàng mắng nàng tùy tiện đi hiện tại nàng tâm tình đặc biệt hảo những người này nào biết đâu rằng nàng là muốn diễn nàng lao bà diễn ôn niệm xanh Ngươi có điểm tự mình hiểu lấy được không? Ngươi hủy kịch liên tính, lúc này đây Nguyễn Đạo thật sự phải bị ngươi hủy hoại. Nhìn đến này lên tiếng, ôn niệm xanh nhịn không được, động động tay liền đã phát một cái, Nguyễn Đạo không chỉ có phải bị ta hủy hoại, còn sẽ bị ta ngủ, hừ. Àn tì phan, ta thích cái ma ơi, cái này ôn niệm xanh, thật là càng mắng nàng, nàng càng khoe khoang. Ôn niệm xanh, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi là một nữ nhân, một con đại bình hoa, còn nói muốn ngủ Nguyễn Đạo. Ngươi không biết ngươi thiếu cái ngoạn ý như sao? Ôn Niệm xanh dễ môi, lại tin tức trở về, này ngươi liền không hiểu, tiểu thí hải, người trưởng thành thế giới, ngươi hiểu cái cẩu. Nàng nhìn nhìn tinh tế trắng nõn ngón tay, cười thâm trầm. A fan biết sẽ bất quá Ôn Niệm xanh, nữ nhân này vẫn luôn là cái này tính tình. Ỷ vào chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn, luôn là không sợ trời không sợ đất. Nhân ra lại không dựa fans kiếm tiền, càng làm cho bọn họ hộp máu chính là, Ôn Niệm xanh chụp phim truyền hình dạ tỉnh căn bản sẽ không kém. Muốn trách, liền quái này quái trên thế giới nhan cẩu quá nhiều. Ôn niệm xanh không phải không có fans, từ trước bọn họ còn giúp ôn niệm xanh xé. Sau lại phát hiện, nhà bọn họ nữ thần căn bản là không thèm để ý này đó, không quen nhìn trực tiếp dối là được. Hơn nữa, những cái đó anti-fan, căn bản là sẽ không thắng ôn niệm xanh. loang thoáng, bọn họ cảm thấy ôn niệm xanh còn thích thú. Sau lại, bọn họ liền lẳng lặng mà thưởng thức nữ thần nhan giá trị đi. Kỳ thật bọn họ không cảm thấy ôn niệm xanh có cái gì. Trừ bỏ là một cái hủy kịch tay thiện nghệ, lớn lên đặc biệt đẹp, kết cục cùng fans sẽ bước, tổng hội sẽ thắng, mặt khác không có gì điểm đen đi. Mặc kệ trên mạng như thế nào mắng, cũng vô pháp ngăn cản A-Sân cùng ôn niệm xanh hợp tác. Bọn họ xem vô dụng, đành phải lại nổi lên một cái đề tài. Chống lại có ôn niệm xanh điện ảnh, không thể đủ làm một cái ôn niệm xanh phá hủy một thiên tài đạo diễn. Nhìn đến cái này đề tài, ôn niệm xanh thiếu chút nữa không cười chết. Nay đến tổt cùng là ở vì a Sân hảo đâu vẫn là cố ý tới tìm cha đâu bọn họ chẳng lẽ không biết thật sự muốn không có người mua phiếu đây mới là phá hủy một cái đạo diễn căn bản a nguyễn đạo không cần sợ có ta ở đây mệt không được ôn niệm xanh cười tủm tỉm cùng a sân nói hoàn toàn không màng đoàn phim mặt khác diễn viên quái dị ánh mắt bọn họ nhìn đến so dĩ vãng tốt hơn không tốt đạo cụ cũng không nói nhiều cái gì ngành sản xuất đều ở truyền có ôn niệm xanh đoàn phim kỳ quai gi anh là nhất thoải mái lúc này đây là diễn một cái ngực vô đại não Tiêu ngạo hương nghẹn đại tiểu thư, ôn niệm xanh cân nhắc một chút, cái này nhân thiết bản thân liền chán ghét. Nàng bình thường diễn liền có thể, sẽ không có người cảm thấy nàng kỹ thuật diễn đề cao. Kỳ thật hiện giờ chỉ cần nàng diễn loại này mỹ mỹ mỹ nhân vật, chẳng sợ phát huy vượt xa người thường, cũng sẽ không có người ta nói nàng kỹ thuật diễn hảo. Nàng cho người ta ấn tượng đầu tiên đã tạo thành, trừ phi diễn một cái tương phản rất lớn nhân vật, nếu không vô pháp thay đổi mọi người ấn tượng. Như vậy tưởng tượng kỳ thật nàng cũng không cần quá ẩn tàng rồi về sau chỉ cần diễn này một loại hình nhân vật người xem là phát hiện không được ôn niệm xanh làm như vậy lúc sau cùng nàng đối diễn diễn viên rõ ràng cảm giác được ôn niệm xanh chân thật thực lực ôn niệm xanh không có ý đoạt cốt chuyện diễn cũng không đại biểu nàng sẽ được đến người xem thích cùng nàng hợp tác diễn viên đều cảm thấy ôn niệm xanh người không tồi diễn kịch cũng khá tốt cứ nhiên còn có thể đủ dẫn bọn hán có một loại không thể tưởng tượng cảm giác bọn họ lần đầu tiên hoài nghi Chẳng lẽ thật là ôn niệm xanh quá mỹ, mới có thể dẫn tới xem nhẹ nàng kỹ thuật diễn. Quay chụp tiến hành đến kết thúc, A-Sân rốt cuộc đêm còn thừa tiểu bộ phận kịch bản lấy ra tới, giao cho ôn niệm xanh. Phần 153 Ôn niệm xanh ngắm kết cục liếc mắt một cái, nghiêm túc. Nghiêm túc. A-Sân nói, có cái gì vấn đề sao? Ôn niệm xanh lắc đầu không có vấn đề, chỉ là ta không nghĩ tới mà thôi. chương 103 ngụy Trang Bình Hòa, 6 Ôn niệm xanh nhìn chăm chú A-Sân hồi lâu hỏi Nguyễn Đạo, liền tính ta diễn cuối cùng cái này kết cục, vòng hưu đối ta như cũ sẽ không có bao lớn đổi mới. Có phía trước làm trải tràn, chẳng sợ bộ phim này phát hỏa, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng, ôn niệm xanh dựa vào là Nguyễn Đạo, có hảo kích bản, sẽ không thừa nhận ta có năng lực. Nguyễn Đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta là một khối vàng, tính toán làm ta phát sáng lên. Ôn niệm xanh nhỏ giọng hỏi, kỳ thật, ta một chút đều không ngại bọn họ nói cái gì, nếu Nguyễn Đạo là một người nam nhân bọn họ phỏng chừng sẽ nói ta là bị ngươi ngủ thượng vị ôn niệm xanh trong lòng tưởng nếu các vong hữu như vậy tuyên dương nói nàng thật sự rất muốn cấp này đó người qua đường giáp thêm chút đùi gà gì đó hảo hảo xem kịch bản buổi chiều liền phải chụp a sân vô vô ôn niệm xanh bả vai trải qua bên người nàng thời điểm nghiêng đầu ở nàng bên lỗ thai nói ngươi vốn di chính là một khối vàng vẫn luôn ở sáng lên nguyễn đạo ngươi thơm qua a ôn niệm xanh nhấp cười một tiếng nghiêng đầu đối thượng a sân mắt hành Ta hảo hảo xem kịch bản, tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo chân sau, bảo đảm quay chủ thuận thuận lợi lợi. Hành đi. Ôn niệm xanh phủng kịch bản, phiên cuối cùng kết cục, nhìn nàng nhân vật này, cuối cùng bị phân tích ra tới không giống nhau địa phương, càng xem càng có hương vị. Không hổ là nàng toàn năng lão bà, làm gì đều có thể đủ làm tốt nhất. Nguyên bản là một cái chỉ biết ý thế hiếp người ngốc bạch ngọt thiên kim, bởi vì có cái này không giống nhau kết cục, chiều sâu phân tích một chút này nhân vật sau lưng, cư nhiên làm bộ điện ảnh này có chút xem đầu. Ai có thể đủ tưởng được đến, chỉnh bộ điện ảnh bên trong phía sau màn đại lao, cư nhiên là vị này thoạt nhìn đầu góc không tốt lắm xử thiên kim đâu. Bối cảnh thiết kế là, vị này thiên kim chỉ có phụ thân, không có mâu thân, từ nhỏ liền bị chịu phụ thân sùng ái. Thiên kim không phải bộ điện ảnh này bên trong vai chính, hẳn là xem như điện ảnh một cái quan trọng nữ xứng đi. Diện mạo xinh đẹp, phụ thân thực sùng ái nàng, cái gì đều dung túng nàng, chính là cái loại này, bị sùng hư nhân vật. Chuyện xưa nguyên nhân gây ra là Vị này thiên kim phụ thân, là một vị thương nghiệp đại lao, không chế một cái phi thường đại tập đoàn. Nếu là một cái đại tập đoàn, như vậy cái này tập đoàn thành viên liền có rất nhiều. Nhưng Tổng hội có người, bởi vì đủ loại lý do, rời đi như vậy đại tập đoàn, chẳng sợ ở đại tập đoàn công tác thủ lao không tồi. Điểm đáng ngờ chính là, liên tiếp mười mấy khởi giết người án, đều không có tìm được giết người hung thủ. Mà này đó người bị hại, đã từng đều ở cái này tập đoàn công tác quá. Cho nên... Cái này tập đoàn bên trong người, đầu tiên bị hoài nghi có thể là hung phạm tồn tại địa phương. Nam chủ là một cái cảnh sát, phụ trách cái này liên hoàn giết người án, vì đuổi giết hung phạm, đến cái này tập đoàn tới năm vùng, này đây hại về thân phận xuất hiện. Nam chủ bản nhân diện mạo xoáy khí, bằng cấp cao, công tác thượng nghiệp vụ năng lực phi thường lợi hại. Nhân thiết như vậy, đương nhiên hấp dẫn tập đoàn Thiên Kim tiểu thư, thường thường đều sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Nam chủ cũng không thích cái này Thiên Kim, nhân cần thiết đến tra án tử. Không thể không cùng thiền kim nhiều tiếp xúc, quan trọng nhất chính là vị này thiền kim phụ thân, cũng ở hắn hoài nghi Trung Bộ điện ảnh này nữ chủ, cũng ở cái này công ty đi làm, chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học tay mơ. Mặc kệ đến cái gì công ty, đều thực dễ dàng bị lao nhân khi dễ. Bởi vì xã hội kinh nghiệm không đủ, đắc tội không ít người, tính cách đơn thuần trung mang theo chút đáng yêu. kia vụng về bộ dáng thường xuyên bị nam chủ gặp được, thuận tay giúp đối phương, tự nhiên mà vậy nhận thức. Sau đó liền rất cầu huyết, thiên kim ghen ghét nam chủ đối nàng hảo, nơi trốn nhằm vào nữ chủ. Nam chủ nữ chủ, lẫn nhau sinh hảo cảm, nhưng hắn còn muốn tra án tử, hơn nữa thiên kim trở ngại, hai người chi gian hiểu lầm không ngừng. Cuối cùng nam chủ tra được thiên kim phụ thân trên người, vì tiếp cận thiên kim phụ thân, hắn lựa chọn cùng thiên kim đính hôn, cảnh này khiến nữ chủ nản lòng thoai trí, từ trước rời đi. Cuối cùng, nam chủ bằng vào hình trinh thủ đoạn, tìm được rất nhiều chứng cứ, đều ở chứng minh thiên kim phụ thân, chính là hung thủ. Trải qua một phen khúc chiết, cảnh sát đem vị này tập đoàn đại lao bắt quý án. Nam chủ ở ngay lúc này, cũng hướng nữ chủ giải thích nguyên nhân, hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, ở bên nhau. Mà ở thiên kim phụ thân bị thẩm phán ngày đó, giết người án lại một lần xuất hiện. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, tuy rằng vị này tập đoàn đại lao làm rất nhiều trái pháp luật sự, nhưng khả năng cũng không phải hung thủ. Cho nên, bọn họ không thể không dừng lại thẩm phán, tiếp tục truy tra hung phạm. Liên ở ngay lúc này, nữ chủ không thấy. Nam chủ không bao lâu nhận được điện thoại. Nguyên lai, like, nữ chủ là bị thiên kim bắt cóc. Đồng thời ở cảnh sát bên kia, cũng tra được một ít năm xưa chuyện cũ, hơn nữa cuối cùng một cái người chết trong tay một ít chứng cứ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, phía trước giết chết người bị hại hung thủ, cư nhiên là thiên kim. Nam nữ chủ đương nhiên sẽ không chết, trải qua một ít nhấp nô nam chủ đem nữ chủ cứu. Mà thiên kim ở trên cầu lớn, nói về nàng chính mình thân thế, cùng với thổ lộ nàng là thiệt tình thích nam chủ. Còn nói. Nàng vốn không có nghĩ tới lộng chết nữ chủ, chỉ là vì dẫn hắn tới, tưởng cùng hắn trò chuyện mà thôi. Hy vọng, ở lúc sắp chết, có thể tái kiến thấy hắn. Nàng sở dị giết này đó người, là bởi vì những người đó đều là hại chết nàng cha mẹ hung phạm. Nếu không phải những người này cùng tập đoàn đại lao liên thủ, cha mẹ nàng sẽ không phải chết. Mà tập đoàn đại lao, cũng chính là nàng phụ thân, cũng không phải nàng chân chính phụ thân. Nói xong lúc sau, thiên kim nhảy xuống biển chết đuối. ôn niệm xanh nghiền ngấm một chút nhân vật này tâm lý quyết định cuối cùng lấy chính mình chân thật thực lực diễn người xem tuy rằng sẽ đối nàng cuối cùng biểu hiện kinh diễm nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng ôn niệm xanh là một cái có kỹ thuật diễn người chỉ biết cảm thấy nàng tuyển một cái hảo nhân vật Buổi chiêu ôn niệm xanh tiến hành cốt truyện cuối cùng quay chụp chỉ là kết cục điểm này cũng đến chụp tốt nhất mấy ngày rốt cuộc có chút quay chụp yêu cầu tuyển định một ít chân chính thực cảnh ở quay chụp cuối cùng một màn thời điểm tham dự đông đảo diễn viên đều cảm thấy ôn niệm xanh thật là có kỹ thuật diễn hơn nữa kỹ thuật diễn còn phi thường hảo hẳn là nàng quá xinh đẹp khuôn mặt khiến người ghen ghét lại đặc biệt thích cùng vong hưu xé bức dẫn tới mọi người đều không thích nàng cuối cùng thổ lộ kia một màn thật sự có chút chọc đến bọn họ nước mắt lúc này đây từ trên cầu nhảy đến trong biển cũng là chân chính nghệ điểm này rất nhiều người liền rất bội phục ôn nhiệm xanh vị này đại tiểu thư là tùy hướng điểm nhưng rất nhiều yêu cầu cao độ động tác nàng thế thân đều không nhất định hành nàng bản nhân cứ nhiên có thể làm được Có thể không cần thế thân tình huống, nàng tận lực đều không cần. Từ điểm này xem, bọn họ cho rằng ôn niệm xanh là chân chính thích đóng phim diễn viên. Ở ôn niệm xanh lọt vào trong biển, hiện lên tới thời điểm, bên người liền xuất hiện thuyền bé. A-Sân ngồi sổm đứng ở thuyền bé thượng, hướng về nàng vươn tay, ôn niệm xanh rơ rơ lên đầu, đem tay đặt ở A-Sân trên tay, theo lực lượng của đối phương bỏ lên trên đi. Nguyễn Đạo, người đối sở hữu diễn viên đều tốt như vậy sao? Cư nhiên còn tự mình xuống dưới tiếp ta. A sân đưa cho ôn niệm xanh sạch sẽ khăn lông, không phải. Nói như vậy, chỉ là bởi vì nhảy xuống chính là ta, cho nên mới tới sao. Rõ ràng biết đáp án, nàng chính là thích hỏi. Nói như vậy, các nàng ở bên nhau nhật tử, nàng không biết hỏi bao nhiêu lần. A sân mỗi một lần đáp án đều là giống nhau, nàng chính là nghe không nhị, càng nghe càng muốn nghe. Đúng vậy, ôn niệm xanh lâu khô tóc sau, nói, lần này đóng phim điện ảnh, ta chính là thực ra sước, nguyên đạo. Đến lúc đó điện ảnh nếu là nằm liệt giữa đường, ngươi cũng đừng trách ta. Ta đã thực nỗ lực, là chính ngươi phải dùng ta. Ngươi chung quanh, nghe được ôn niệm xanh nói, vô ngữ thật sự. Nay thanh phiến đều không có ra tới, nàng cư nhiên liền nói muốn nằm liệt giữa đường. Bất quá lại nói tiếp cũng quái, ôn niệm xanh chụp phim truyền hình, điện ảnh, liền tính sẽ không đại bạo, nhân khí, phòng bán vé, dạ tỉnh đều sẽ không quá kém, tóm lại vẫn là kiếm. Khả năng, thật là trên thế giới này nhan cẩu tương đối nhiều đi. Điện ảnh đóng máy lúc sau, năm nay cũng qua đi một nửa, ôn niệm xanh không chuẩn bị đóng phim. Hiện tại láo bà tới, nàng muốn thường thường đi liêu một chút láo bà. Chờ sang năm thời điểm, nàng lại cùng láo bà cùng nhau chụp đi. Tuyên truyền hút sở tơ ra tới thời điểm, ôn niệm xanh cùng A-Sân đương nhiên vẫn là ở họt sệ ở thượng. Tuy rằng nàng lớn lên có điểm đẹp, nhưng ta sẽ không đi xem nàng diễn điện ảnh, ai đi xem, ai là tiểu cầu. Có ôn niệm xanh điện ảnh, hết thể chống lại. Đúng vậy chúng ta muốn chống lại loại này bất lương không khí. đừng tưởng rằng có mấy cái tiền dơ bẩn liền có thể tùy tiện đóng phim điện ảnh tới độc hại chúng ta đôi mắt. lại là loại này xinh đẹp thiên kim nhân thiết, ôn niệm xanh khẩu vị thật đúng là chính là trăm năm bất biến a. nguyễn đạo đôi mắt mù đi. nhìn đến này thời điểm, ôn niệm xanh không thoải mái, trực tiếp rồi đi lên. ngươi đừng nhân thân công kích ha. nguyễn đạo đôi mắt hào đầu. ai, lại mất đi một vị thiên tài đạo diễn. các ngươi nói này nguyễn đạo có phải hay không sọ não động kinh a? vi tiên bái hiện tại cái này vòng ai mà không hướng về phía tiền đi ta đã từng phấn nam thần nữ thần đều lộ biến thành đen bởi vì bọn họ đều cùng ôn niệm xanh hợp tác ôn niệm xanh khó chịu dù sao nhìn đến có mỗi người thân công kích a sân hết thể dỗi trở về cẩn thận vong hữu phát hiện mắng ôn niệm xanh chính mình nàng mặc kệ nhưng một khi mắng đến a sân trên đầu ôn niệm xanh chuẩn sẽ dỗi trở về bọn họ có chút không quá minh bạch ôn niệm xanh đây là ý gì bọn họ chỉ có đoán mò đoán đại bộ phận người cảm thấy hai người có thể là thân thích gì đó nhưng ai đều không có suy đoán hai người quan hệ là như vậy bởi vì nhìn qua không có khả năng mặc kệ thế nào điện ảnh nên đón chiếu thời gian trong lúc này ôn niệm xanh thường xuyên ước a sân ra tới ăn cơm nói chuyện phiếm thường thường liêu một chút chính là không có tính toán thổ lộ ý tứ nhìn là nàng chạm thượng phong nhưng mỗi khi nhìn đến a sân dung túng ánh mắt nàng ngọt ngào mà vô ngữ tô duy liền tương đối bận rộn từ bị ôn niệm xanh ký lúc sau đều mau vội thành cầu các loại thông cáo không ngừng, vội vàng đóng phim, vội vàng thượng tiết mục, vội vàng thượng chân nhân tú, tóm lại tài nguyên không muốn sống hướng trên người nàng tạm, vốn dĩ tô duy đấy liền không kém, ở như vậy mánh liệt tài nguyên hạn, không nghĩ hỏa đều khó. có ôn niệm xanh ở, nguyên diệp cùng cảnh tống nguyên căn bản không có biện pháp đem tô duy thế nào. hơn nữa tô duy vội thành chó điên, bọn họ cũng tìm không thấy thời gian đối tô duy làm điểm cái gì. cấp tô duy ngang chân đi, ôn niệm xanh như vậy có tiền, còn lực phủng tô duy. Bọn họ xử bất động ngáng chân A cuối cùng, bọn họ tính toán, vẫn là trước đem ôn niệm xanh lộng suy sụp đem ôn ra chỉnh phá sản. Đáng tiếc, không biết là chuyện như thế nào, còn không có chỉnh đến ôn niệm xanh, chính bọn họ công ty trước ra vấn đề. Điện ảnh tới rồi dự bán hôm nay, ôn niệm xanh cầm hai chương điện ảnh phiếu, ở A sân trước mặt quơ quơ, nói, xem điện ảnh, đi sao. Người đều chuẩn bị tốt phiếu, đương nhiên đi. Ôn niệm xanh thực tự nhiên kéo A sân cánh tay, chúng ta đi trước nhìn một cái. Nếu là không có gì người xem, ta tiêu tiền đem điện ảnh đều đặt bao hết, như thế nào đều phải duy trì được người mặt mũi. Người thích liền hảo. Ôn Niệm Xanh, không cảm giác thành tựu đâu. linh 104 ngụy Trang Bình Hoa, 7. Ôn Niệm Xanh cùng A sân cải trang giả dạng lúc sau, trộm tiến dạp chiếu phim, trải qua nàng cao siêu hóa trang kỹ thuật, cũng không có người nhận ra hai người. A sân nhưng thật ra còn hảo, nàng là đạo diễn, không thế nào lộ diện, không chú ý người, cũng không nhận biết nàng ôn niệm xanh là có tiếng diễn viên, một cái hủy kịch tây thiện nghệ danh hào, cũng đã lệnh nàng toàn dân đều biết. Thượng một lần võng hưu nháo muốn chống lại có ôn niệm xanh tham dự điện ảnh, từ hôm nay ngồi ở dạp chiếu phim nhân số, xác thật có thể thấy được, vẫn là có một ít hiệu quả. Còn có một nguyên nhân là, cùng bộ điện ảnh này đồng thời chiếu còn có mặt khác một bộ, cũng là từ nổi danh điện ảnh đại gia tham dự, này đầu tư người là nguyên diệp cảnh tống nguyên. Không khó đoán ra, võng hưu nháo như vậy hung, khẳng định có nảy hai người ở trong đó phá rối. Hơn nữa, còn xoay người chọn lựa bọn họ cùng cái thời gian chiếu, này trong đó mục đích không cần nói cũng biết. Ôn Niệm Xanh cùng A Sơn đang ngồi ở một cái không chớp mắt vị trí, thấp giọng giao lưu. Nguyễn Đạo, thật sự không có gì người A, ta nhớ rõ ngươi từ trước điện ảnh, chỉ cần đánh ra tới, lần đầu chiếu đã đến giờ mặt sau liên tục vài thiên, đều là ngồi đầy. Nguyễn Đạo, người muốn nằm liệt giữa đường. A Sơn ngắm mắt, bởi vì chính mình diễn điện ảnh khả năng sẽ nằm liệt giữa đường cảm thấy phi thường cao hứng ôn Niệm Xanh. Ánh mắt lại dịch đến điện ảnh trên màn hình, nhìn nhìn lại. Nghe thanh âm này, ôn niệm xanh liền minh bạch, nhà nàng lao bà đây là có lòng tự tin, cho rằng bộ điện ảnh này sẽ không nằm liệt giữa đường đâu. Kỳ thật nàng cũng có chút tò mò, bộ điện ảnh này mặt sau có cái gì đi hướng. Muốn A Sơn thật sự quá để ý, nàng liền đặt bao hết đi. Nhưng nhớ tới A Sơn là người, nàng không cho rằng A Sơn đối này đó sẽ để ý. Phần 154 Người chung quanh, đều ở khe khẽ nói nhỏ, từ trong lời nói. Có thể nghe ra tới, bọn họ một bộ phận là hướng về phía ôn niệm xanh nhan giá trị tới, này đó đều là ôn niệm xanh nhan phấn. Còn có một bộ phận, còn lại là Nguyễn Đạo Laufens, mặc kệ thế nào, từng yêu đạo diễn, bọn họ tổng muốn tới phủng cổ động. Nếu chất lượng không được nói, chân chính chiếu thời điểm, chỉ sợ còn không có hôm nay người nhiều. Liền hôm nay cái này điểm ánh, cũng mới đến một nửa người. Ôn niệm xanh quan sát một chút A sân biểu tình, như cũng là như vậy bình tĩnh, kỳ thật nàng đối bộ điện ảnh này vẫn là có chút chờ mong. Bởi vì, nay cùng nàng từ trước chụp nhân vật không giống nhau, có thể nói, nhân vật này kết cục cuối cùng, mới là chân chính xem điểm. Chờ tới rồi cuối cùng, lại kết hợp phía trước một ít chi tiết nhỏ, xem qua đại bộ phận người đều sẽ cho rằng đây là một bộ phi thường không tồi huyền nghi phiến. Đương nhiên, đến lúc đó rất nhiều người lại sẽ nói, nếu không có ôn niệm xanh nói, bọn họ nhất định sẽ càng ái bộ điện ảnh này, cũng càng thích bộ điện ảnh này, nói không chừng phòng bán vé sẽ càng tốt. Không tốt là ôn niệm xanh nổi, hảo, không phải ôn niệm xanh công. Nếu không có ôn niệm xanh, chỉ biết càng tốt. Đây là thế giới này mọi người đối nàng đánh giá, kỳ thật nàng cũng không để ý. Điện ảnh chiếu phim bắt đầu, thấp giọng thảo luận đã không có. Ôn niệm xanh cũng ở chuyên chú nhìn chính mình suy diễn cái kia nhân vật, nàng chính mình nhìn đều thực chán ghét, thật sự là cái này nhân thiết, quá lệnh người chán ghét. Tập đoàn tài chính thiên kim đại tiểu thư, ỉ vào có mấy cái tiền dơ bẩn, thích tức giận lung tung, ỉ thế những người. Trong cốt truyện, những cái đó người bị hại, cư nhiên đều bị nàng khí quá, rời đi cái này tập đoàn, hoặc nhiều hoặc ít có bị nàng khí nguyên nhân. Tập đoàn đại lao sở dĩ tùy ý vị này đại tiểu thư khí đi những người đó, chưa chắc không phải bởi vì, hắn cũng không tưởng những người này tiếp tục lưu lại nơi này, rốt cuộc lúc trước bọn họ lấy đi ích lợi thật sự quá nhiều. Bởi vì thái độ của hắn, khiến cho những người khác đều có chút cảnh giác, sợ lưu lâu rồi, sẽ xảy ra chuyện, dứt khoát cầm một số tiền rời đi. Dù sao bọn họ đều có đối phương được điểm, như vậy đoạn sạch sẽ, không còn gì tốt hơn. Thế cho nên sau lại những người này lần lượt bị hại, bọn họ đều tưởng tập đoàn đại lao hạ tay, ai có thể đủ tưởng được đến, là vị tiêu tiêu ngạo ương ảnh, ngược đại ngốc nết thiên kim tiểu thư làm đâu. Mới đầu, dạp chiếu phim người nhìn đến vị này đại tiểu thư tắc phong, cũng thập phần chắn ghét, liền thiếu chút nữa không có đem trong tầm tay đổ vật trực tiếp tạp. Chờ đến phần sau bộ phận xoay ngược lại, thật là lệnh người kinh ngạc không thôi lại hồi tưởng khởi vị kia đại tiểu thư phong cách hành sự một ít chi tiết bọn họ hận không thể lại từ đầu xem một lần đem những cái đó dấu vết để lại hết thẻ tìm ra kết thúc thời điểm ôn niệm xanh nghe được có rất nhiều người thanh âm quả nhiên là nguyễn đạo điện ảnh trước nay đều sẽ không làm chúng ta thất vọng niệm xanh thật là lại mỹ ra tân độ cao tuy rằng nàng người kia thiết thật sự thực chán ghét chính là nhìn đến kia trương như hoa như ngọc mặt ta lựa chọn tha thứ lời này khiến cho ôn niệm xanh bật cười giao rạt đắc ý liếc ga sơn mắt Thấp giọng nói, kỳ thật ta còn là có fans, tuy rằng bọn họ tương đối nông cạn, chỉ thích ta nhan, nhưng ta còn là thật cao hứng, ta chính mình đều là chính mình nhan phấn. A sân thực tự nhiên nắm ôn niệm xanh, sợ đám người đem các nàng tách ra. Ôn niệm xanh không nói, liền cùng A sân cùng nhau, tại đây đám người chèn chúc chung đi ra ngoài, hưởng thụ như vậy mỹ diệu thời gian. Rất nhiều thời điểm, nàng đều nhịn không được cùng A sân trực tiếp thổ lộ, có thể tưởng tượng đến mỗi một lần đều là nàng tới, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Lại ngạnh sinh sinh áp đi trở về, nhưng đem nàng nghẹn khó chịu. Ta tính toán nhị soát bộ điện ảnh này, ta cảm thấy phía trước có một ít chi tiết, yêu cầu một lần nữa nhìn xem, nguyên đạo điện ảnh, không phải đơn giản như vậy, phía trước khẳng định có rất nhiều địa phương chúng ta cũng chưa chú ý tới. Lại nói tiếp, ôn niệm xanh cuối cùng kia bộ phận, diễn kỹ thật cũng không tệ lắm. Có thể hôm nay tới xem điện ảnh, cơ bản không phải ôn niệm xanh án tỷ phan. Trước mắt án tỷ phan đang chờ bộ điện ảnh này nằm liệt giữa đường. Bọn họ có thể hào hào trào phúng một chút ôn niệm xanh đâu. Như thế nào sẽ đi xem nàng tham diễn điện ảnh đâu. Ta cảm thấy cũng cần thiết lại soát một lần, ta kỳ thật rất thích cái này đề tài. Hơn nữa ta cho rằng, ôn niệm xanh lúc này đây đóng vai nhân vật, thật sự thực thành công đâu. Trước nói một câu, ta không phải nàng nhăn phấn, chỉ là thực khách quan đánh giá. Đối với chúng ta loại này si mê điện ảnh người tới nói, ai diễn đều không quan trọng, chỉ cần đẹp là được. Nghe đủ loại thảo luận nói, cơ bản không có người mắng chửi người ôn niệm xanh trong lòng cũng có chút cao hứng đặc biệt hiện tại nàng lão bà còn nắm tay nàng dắt gắt gao mả sợ nàng ném dường như thật tốt ta như vậy sinh hoạt liền tính bị vô số người chửi rủa kia thì thế nào nếu đây là nàng lão bà tới tìm nàng đại giới nàng hy vọng mỗi một cái thế giới người đều hung hăng mắng nàng chán ghét nàng đi hào điện ảnh một khi có danh tiếng liền sẽ khẩu khẩu tương truyền hơn nữa hiện giờ võng lộ tin tức phát đạt a sân cùng ôn niệm xanh hợp tác bộ điện ảnh này ở điểm ảnh lúc sau Được đến thập phần tốt danh tiếng, một ít còn ở do dự người qua đường, nghe được nói không tồi, chút nào không do dự đi nhìn. Antifan fans, trên thế giới này, trung quy là chiếm thiếu bộ phận, đại bộ phận người đều là người qua đường, bọn họ đối điện ảnh chỉ để ý đẹp hay không, có đáng giá hay không bọn họ tiêu tiền đi xem. Có nhóm đầu tiên đi xem người, tắc sẽ có nhóm thứ hai. Nguyên bản cách vách điện ảnh phòng bán vẽ bán hảo, cũng liền một ngày thời gian, vô số người sôi nổi từ bỏ đi xem cách vách kia bộ điện ảnh đều tới lựa chọn xem a sân cùng ôn niệm xanh hợp tác này một bộ cũng liền hai ba thiên thời gian ạn thì phan nhóm cũng không chịu nổi bên người người đều ở nghị luận này bộ bạo điện ảnh còn nói cái gì ôn niệm xanh là có kỹ thuật diễn bọn họ nghe không được loại này lời nói ôn niệm xanh sao có thể có kỹ thuật diễn nữ nhân kia trừ bỏ lớn lên có điểm đẹp có mấy cái tiền dơ bẩn cũng chỉ biết cùng vong hưu xé bước. đáng giận chính là bọn họ thêm lên đều sẽ bất quá nhân ra thật sự là khí thực Ôn niệm xanh à fan trong đàn đều ở thảo luận. Nữ nhân kia cư nhiên có hảo kỹ thuật diễn danh tiếng, là bọn họ đôi mắt mù đi. Ta cảm thấy đi, phỏng chừng bọn họ là thích nguyễn đạo điện ảnh, mới có thể yêu ai yêu cả đường đi, Thuận tiện khen khen ôn niệm xanh gì đó. Không được, ta nuốt không giới khẩu khí này, ta tính toán ngày mai đi xem điện ảnh, muốn một bức một bức bái, nhìn xem ôn niệm xanh kỹ thuật diễn ở nơi nào. Không đúng, ta muốn phát sóng trực tiếp bái, làm quảng đại quần chúng mở to hai mắt nhìn một cái. Ôn niệm xanh chỉ là một cái bình hoa. Còn có, những người đó nói không chừng là ôn niệm xanh mua thủy quân, cách một cái màn hình, người biết đối phương là cái gì ngưu thần xà quỷ. Đối Nga, là ôn niệm xanh mua thủy quân đi. Gần một đêm thời gian, trên mạng lại bắt đầu che trời lấp đất mắng ôn niệm xanh. Người qua đường dắp vì ôn niệm xanh nói một câu lời hay, đều sẽ bị dán lên thủy quân danh hiệu, thậm chí sẽ bị nhận đuổi tới tin nhắn bên trong mắng, nói cái gì đều có thể đủ mắng ra tới. Nhưng lại như thế nào mắng? Điện ảnh phòng bán vẽ như cũ ở liên tục đi cao. Cảnh Tống giống như vô dụng, Nguyễn Đạo luôn luôn xuất tinh phẩm danh tiếng điện ảnh, lúc này đây xem ra là chúng ta tải. Có cái này Nguyễn Đạo ở, ôn Niệm xanh kỹ thuật diễn lại kém, nàng cũng có biện pháp đền bù. Cảnh Tống muốn có chút không cam lòng, ngẩng đầu nhìn mắt một bên ăn không ngồi rồi Nguyên Diệp, Nguyên Thiếu, ngươi chủ ý thất bại. Cũng chính là Nguyễn sân nữ nhân kia có chút bản lĩnh, chờ cái này nổi bật một quá, ôn Niệm xanh cũng đừng nghĩ mượn một bộ điện ảnh là có thể đủ xoay người có ta ở đây, nàng vĩnh viễn đều không thể xoay người. Nguyên Diệp đứng lên, cười một chút, kỳ thật, cảnh tổng hẳn là nghĩ lại một chút. lúc này đây đâu không lại đối phương, không chỉ là Nguyễn Sân nguyên nhân, còn có cảnh tổng ánh mắt giống như cũng có chút không hảo, liền kia bộ điện ảnh, sao có thể là Nguyễn Sân đối thủ? thật là lãng phí ta thời gian. Nguyên Diệp ngữ khí thập phần kiêu ngạo, có chút không coi ai ra gì ý vị, nếu không phải bởi vì ta một người chỉnh không suy sụp ra, cũng sẽ không tới tìm cảnh tổng hợp làm rốt cuộc chúng ta mục tiêu quá nhất trí đều thích kia chỉ tiểu bạch thỏ vốn dĩ cho rằng cảnh luôn là một cái đối thủ không nghĩ tới như vậy bất kham một kích thật là lệnh bổn thiếu thất vọng a ôn niệm xanh tạm thời không đối phó được ta phải bay đi xem tiểu vân vân cảnh tổng còn có cục diện rối dám thu thập ta liền không phục bồi tổn hại tổn hại tinh địch nguyên diệp cảm thấy thực vui vẻ hắn trong lòng cũng buồn bực thật sự à trước nay đều không có ăn qua mệt liên tiếp ở một cái kêu ôn niệm xanh nữ nhân trong tay có hại còn không có biện pháp phản kích trở về ngẫm lại đều vô cùng nghẹn quất ôn niệm xanh bởi vì bộ điện ảnh này phát hỏa một phen đương nhiên thanh danh như nàng đoán trước cũng không có được đến thay đổi ngược lại trên mạng mắng nàng người càng ngày càng nhiều liền ở ôn niệm xanh không để bụng thời điểm một cái lệnh người giật mình tin tức xâm nhập trong tầm mắt tin tức này trong một đêm trải rộng toàn võng hot sệ ập triệt hạ tới cũng ngăn không được vong hữu nghị luận nguyên thị người thừa kế nguyên diệp đã chết nguyên nhân chết là bị người giết chết trước mắt còn ở truy tra bên trong đã chết ôn niệm xanh có chút kinh ngạc cứ nhiên vẫn là bị người giết gia hỏa này bên người hẳn là có bảo tiêu đi chính yếu là ở chính hắn biệt thự bị giết ôn niệm xanh nhìn tin tức này cũng cảm thấy không tin liền ở ngay lúc này nàng môn bị góp vang mở cửa vài vị ăn mặc chế phục cảnh sát xuất hiện ở trước mắt ôn tiểu thư chúng ta hoài nghi ngươi cùng cùng nhau giết người án có quan hệ thỉnh ngươi tùy chúng ta hồi cục cảnh sát tiếp thu bi giet on niem xanh nhin tin tuc nay cung cam thay khong tin lien o ngay luc nay nang mon bi go vang mo cua vai vi an mac che phuc canh sat xuat hien o truoc mat on tieu thu chung ta hoai nghi nguoi cung cung nhau giet nguoi an co quan he thinh nguoi tuy chung ta hoi cuc canh sat tiep thu đieu tra kế nguyên diệp bị giết lúc sau lại một cái hot sệ ập nhanh chóng lẻn đến đệ nhất ôn niệm xanh là giết hại nguyên thị người thừa kế hưng phạm quảng đại an dưa vong hữu đại kinh thất sắc liền tính ôn niệm xanh hát tử cũng hoàn toàn không tin tưởng cái này nhưng đã có tiểu đạo tin tức cho thấy nguyên diệp biệt thự trang bị theo dõi theo dõi kỷ lục ôn niệm xanh giết hại nguyên diệp toàn quá trình a sân chính nhìn cái kia video trong video nguyên diệp xác thật là bị ôn niệm xanh giết hại gương mặt kia dáng người hình thái mỗi một cái chi tiết đều làm thập phần hoàn mỹ Hoàn Mỹ, không giống như là người làm. linh 105 Ngụy Trang Bình Hoa, 8. Nguyễn Đạo, niệm xanh tuyệt đối không có khả năng là giết hại nguyên diệp hung phạm. Ôn niệm xanh bị bắt lúc sau, nhất sot ruột chính là phan ngươi. Những người khác đối ôn niệm xanh không hiểu biết, hắn còn không hiểu biết sao. Ôn niệm xanh chính là nhìn hung như vậy một ít, ôn Gia minh nếu là ôn Gia vợ chồng ở xử lý, thật thượng sau lưng đều là ôn niệm xanh một tay thao tác. Ôn Gia vợ chồng có như vậy một cái thông minh nữ nhi, cũng từ nàng. Ở ôn niệm xanh trưởng quản hạ, ôn ra là càng làm càng lớn, thậm chí tiến quân đến rất nhiều bên ngoài thượng rất nhiều người cũng không biết ngành sản xuất. Hắn là ôn niệm xanh tâm phúc, ngày thường liền giúp ôn niệm xanh xử lý một chút cái này trong vòng việc vặt. Muốn nói ôn niệm xanh duy nhất khuyết điểm, phỏng trừng chính là quá kiêu ngạo, căn bản không đem ạn tỷ phan để vào mắt, có thể tay xe ạn tỷ phan cái loại này kiêu ngạo. Còn có một chút là, nhìn chúng kịch bản, sẽ dùng sức tạp tiền mua, chính mình diễn bên trong tuyệt thế mỹ nhân Cái này làm cho rất nhiều người không có nhìn. Nhưng nói ôn niệm xanh giết người, không có khả năng. Liên tính trong vòng một ít dơ bẩn sự, ở có thể tìm được chứng cứ, lấy hợp pháp thủ đoạn xử lý, ôn niệm xanh tuyệt đối sẽ không đụng vào một ít bên cạnh điểm mấu chốt. Nguyên diệp gần nhất đúng là nhằm vào ôn ra, nhưng ôn niệm xanh tuyệt đối không có giết người động cơ, vẫn là chính mình thân thủ đi sát, nơi này nơi trốn đều lộ ra điểm đáng ngờ. Trước mắt, chứng minh ôn niệm xanh giết người, chính là hiện trường tìm được cái kia video. Giành mạch đem ôn niệm xanh giết người quá trình chụp được tới. Cảnh sát bên kia đều không thể phân biệt, ôn niệm xanh vì cái gì sẽ giết chết Nguyên Diệp, nàng cũng không có tinh thần thượng vấn đề, hoàn toàn không có động cơ. Chính là, mặc kệ có hay không động cơ, video theo dõi, đối ôn niệm xanh tới nói là tẩy không sạch sẽ. Cố tình, Nguyên Diệp chết ngày đó buổi tối, ôn niệm xanh không có tới tìm Nguyễn Đạo, cũng không có đi tìm những người khác, là chính mình lái xe hồi biệt thử. Biệt thử bên ngoài là có rất nhiều theo dõi nhưng bên trong là không có a ai có thể đủ chứng minh lái xe trở về chính là chân chính ôn nhiệm xanh mà không phải có người giả trăng nàng chính là vì giúp nàng tẩy thoát hiểm nghi nguyên diệp biệt thự bên ngoài theo dõi chính là giành mạch chụp được ôn nhiệm xanh tiến khu biệt thự đến nàng đi đến biệt thự gõ nguyên diệp môn thậm chí hai người ở cửa còn nói lời nói nguyên diệp lúc ấy hỏi một câu ôn nhiệm xanh ngươi như thế nào sẽ đến nơi này ở nguyên diệp biệt thự trong phòng khách có một cái theo dõi nguyên diệp là một cái thích chơi đại thiếu gia Thường xuyên sẽ tìm người đến biệt thử tụ hội, vì tránh cho phiền toái, cho nên mới lựa chọn ở biệt thử trong phòng khách trang bị cam ra theo dõi. Hắn khả năng đều không có nghĩ đến, hắn bị người giết chết quá trình, sẽ bị chụp rành mạch. Cái kia video, fan ngươi xem qua. Gương mặt kia, dáng người, thậm chí là động tác nhỏ, trên người hết thẻ vật phẩm trang sức, đều là ôn niệm xanh. Duy nhất không giống ôn niệm xanh địa phương, phòng trừng chính là ánh mắt, cái kia ánh mắt quá tàn nhẫn. Đối phương dùng đoạn đao tử. Một đao không chút do dự đâm vào nguyên diệp trái tim vị trí, thật là dứt khoát lưu loát, nửa điểm đều không có tạm dừng. Ngay lúc đó ánh mắt lạnh băng vô tình, hoàn toàn không phải hắn sở nhận thức Ôn niệm Xanh. Phần 155. Hắn thực khẳng định, người kia không phải Ôn niệm Xanh, tuyệt đối là có người giả trang. Ôn Gia vợ chồng trước mắt cũng ở tìm chứng cứ, giúp Ôn niệm Xanh rửa sạch hiềm nghi. Nhưng từ bọn họ khó coi biểu tình, phán ngươi đã đoán trước đến, khả năng sẽ thất bại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, biết a sân cùng ôn niệm xanh đi gần mới đến tìm a sân không biết có thể hay không đủ tìm được giúp ôn niệm xanh thoát thân biện pháp hiện tại trên mạng đã ầm ĩ thành một mảnh cũng không biết là ai cứ nhiên đem cái kia video cấp công bố đi ra ngoài hiện tại trên mạng là bị xóa bỏ nhưng quảng đại vong hữu đông đảo sớm đã co cơ linh người bảo tồn xuống dưới sự tình càng ngáo càng lớn trên mạng một mảnh muốn theo nếp xử trí ôn niệm xanh thanh âm chính là nguyên bản liên tục 10 ngày qua vẫn luôn đi cao phòng bán vé cũng ngã xuống đáy cốc Ôn Niệm Xanh là tội phạm giết người, không có người sẽ lại xem bộ điện ảnh này. Giập chiếu phim cũng phi thường quyết đoán, trực tiếp đem điện ảnh hạ giá. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là, muốn như thế nào giúp Ôn Niệm Xanh thoát thân. A Sơn như cũ đang xem video, fan người thấy kia giết người quá trình bị thả một lần lại một lần, trong lòng cảm thấy cái này Nguyễn Đạo trong lòng sợ là biến thái, kia chính là chân chính giết người quá trình. Trong video Ôn Niệm Xanh, nhưng không ngừng thọc nguyên diệp một đao, thậm chí đem nguyên diệp phía dưới đều cắt nguyễn thị bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ôn niệm xanh phan ngươi vẻ mặt mây đen nguyễn đạo ngươi nói một câu đi Niệm xanh sẽ không làm như vậy sự không biết ngươi nơi này có hay không cái gì ý tưởng nguyễn đạo thích chụp huyền nghi phiến đây cũng là hắn muốn tìm nàng hỗ trợ nguyên nhân chi nhất còn có chính là ôn niệm xanh nói muốn gặp nguyễn đạo a sân ngừng đầu nói ta biết không phải nàng phan ngươi thở dài nhẹ nhõm một hơi kia nguyễn đạo nghiệm xanh muốn gặp ngươi nếu không chúng ta đi trước trông thấy nàng Hiện tại cũng không thể tưởng được biện pháp gì, chỉ có thể đủ trước thỏa mãn ôn niệm xanh nguyện vọng. Phía trước hắn đi xem qua ôn niệm xanh, cùng hắn tưởng không giống nhau, nàng cư nhiên còn cười hì hì, khiến cho cục cảnh sát người, đều cho rằng nàng tinh thần không bình thường. Một cái bình thường người, như thế nào sẽ ở lưng beo tội giết người danh thời điểm, còn đang cười. Nàng biểu hiện như vậy, khiến cho cảnh sát tại hoài nghi, có phải hay không kiểm tra đo lường sai lầm, ôn niệm xanh thật sự có bệnh tâm thần. Đi thôi, đi gặp nàng a sân đem video tắt đi nàng đem video nhìn không giới trang biến đã có thể xác định động thủ giết chết nguyên diệp người hẳn là không phải người thường đối phương làm quá hoàn mỹ hiện trường cứ nhiên còn lưu có ôn niệm xanh đầu tóc vân tay đối phương đây là muốn đưa ôn niệm xanh vào chỗ chết nàng cẩn thận nghĩ nghĩ cái này tiểu thế giới ôn niệm xanh trừ bỏ đắc tội một đám vong hưu hẳn là sẽ không có người sẽ chăm phương ngàn kế đi giết một người tới giá họa đến ôn niệm xanh trên người nếu không phải thù hận Đối phương mục đích là cái gì đâu. Ở nhìn thấy ôn niệm xanh thời điểm, nàng quả nhiên phi thường bình tĩnh. Bởi vì nàng hiện tại là trọng phạm, mang theo cỏng tay cùng xiềng chân khảo, ở chứng cứ phi thường nguyên vẹn dưới tình huống, nếu không phải ôn ra trên dưới hoạt động, lúc này, chỉ sợ đã ở thẩm phán. Ngươi cảm thấy ta giết người sao? Ôn niệm xanh trước A sân một bước mở miệng, bộ dáng nghiêm túc, khỏe miệng còn có vài phần cười. A sân ngó nàng liếc mắt một cái, không có. À... Ta đây liền an tâm rồi ôn niệm xanh vẻ mặt không sợ gì cả, ta xác thật không có giết người, ngày đó buổi tối ta ở biệt thự ngủ, làm mộng đẹp. Đương nhiên, nói ra sẽ không có người tin tưởng, mặc dù có theo dõi ký lục ta về tới biệt thự, bọn họ đều sẽ cho rằng, đó là ta thế thân. Bất quá sao, Nguyễn Đạo tin tưởng ta, lòng ta vẫn là có chút vui vẻ. Hiện tại chứng cư sung túc, người rất có thể sẽ bị phán tử hình. A Sơn Nghiêm Trăng nói, ôn niệm xanh nhấp miệng cười, đôi lông mày hơi hơi nhét lên. Thấp giọng nói, Nguyễn Đạo, ngươi thật bỏ được ta đi tìm chết sao? Ấn. Ta biết, ngươi là luyến tiếp ta đi tìm chết, đúng không? Phan ngươi, tình huống như thế nào? Ấn, ta sẽ tìm được chứng cứ, mang ngươi ra tới. A Sơn nói, ôn niệm xanh trong mắt đều là cười, biểu tình càng cao hứng, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ nghĩ cách cứu ta, rốt cuộc ngươi không gì làm không được, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng không? Liên tính cuối cùng không có cách nào tìm được chứng cứ, ngươi cũng sẽ cất mục Mang ta xa chạy cao bay, đi trên hoang đảo sinh hoạt, đúng không? A Sơn. Những lời này, đang ở bị cảnh sát người nghe lén. Bọn họ hai mặt nhìn nhau lúc sau, thần xác thận trọng chút. Cái này Nguyễn Sơn, cũng muốn theo dõi lên, để tránh nàng vì ôn niệm xanh đi lên cướp ngục lạc lối. Nàng nếu hợp pháp tìm kiếm chứng cứ, chúng ta không cần phải xem vào, một khi nàng làm bất luận cái gì trái pháp luật sự, lập tức bắt lại. Đúng vậy. A Sơn đứng lên, cùng ôn niệm xanh nói, ta thực mau sẽ đem ngươi cứu ra rửa sạch ngươi hoan khuất. Nguyễn Đạo, ta tin tưởng ngươi năng lực, ta chờ ngươi tới đón ta à. Ôn niệm xanh với vây tay nhỏ, cái kia thái độ, thật sự xem như không có sợ hãi, làm giam xem người, đều cho rằng nàng thật là vô tội, thậm chí còn có thể đủ lập tức tìm được nàng không có giết người chứng cứ. Có thể tưởng tượng khởi bọn họ nhìn đến video, bọn họ lật đổ cái kia ý tưởng, bọn họ không cho rằng, lúc này đây, ôn niệm xanh có thể rửa sạch hoan khuất. Bởi vì nguyên chết. Cùng kia bộ huyền nghi phiến điện ảnh bên trong người bị hại tử vong, là giống nhau như lúc. Đều là một đao đâm vào trái tim chí mạng, lại thọc mấy đao mặt khác yếu hại địa phương. Duy nhất không giống nhau chính là, điện ảnh người bị hại, không có bị cắt rớt nào đó bộ vị. A sân rời đi. Thực mau các vong hưu bái ra rất nhiều về ôn niệm sanh sự, đến nỗi là bị người có tâm thả ra, vẫn là bị bái ra tới, vậy không biết. Tóm lại, đều là về ôn niệm xanh ký vô số nữ diễn viên sự ở này đó nữ diễn viên bị ký hợp đồng phía trước các nàng đều chịu đủ trong vòng một ít móng heo quấy dày tiềm quy tắc mấy tin tức này ra tới khiến cho vong hữu có chút minh bạch ôn niệm xanh vì cái gì sẽ băng nguyên diệp ngoạn ý nhi nghe nói nguyên diệp gần nhất vẫn luôn ở theo đuổi một vị danh khí không tồi nữ tinh tô duy tô duy chính là bị ôn niệm xanh ký xuống nguyên bản lấy nguyên diệp thủ đoạn tưởng được đến tô duy còn không dễ dàng bất quá một cái tiểu minh tinh mà thôi chính là tô duy thành ôn niệm xanh người khiến cho nguyên diệp tâm sinh đoán hận bắt đầu cùng ôn thị đối nghịch bọn họ đều cho rằng là ôn niệm xanh thẹn quá thành giận mới giết nguyên diệp đương nhiên còn có người suy đoán ôn niệm xanh cùng nguyên diệp có một chân đây là tính sát cũng có một ít mặt khác suy đoán nhưng phỏng đoán lên đều cảm thấy không hợp lý duy nhất hợp lý chính là ôn niệm xanh băng nguyên diệp ngoạn ý nhi nhất định là chán ghét hắn hoa tâm hung án hiện trường đã bị phong tỏa phan ngươi cùng a sân đều không có biện pháp đi phan ngươi mặt ủ mày hễ hỏi Nguyễn đạo, ngươi thật sự có biện pháp cứu niệm xanh sao? Nàng con trẻ, trừ bỏ có chút kiêu ngạo, thật là một cái hảo cô nương nàng tuyệt đối không có khả năng giết người, nếu có thể nói, thỉnh ngươi nhất định phải giúp giúp nàng. Cũng là nghe được phía trước Ga Sơn nói, hắn mới bắt lấy này cây cứu mạng rơm dạ không bỏ. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, nếu là vô pháp thoát thân, ôn niệm xanh thật sự xong rồi. Không cần lo lắng, ta sẽ cứu nàng. Phan ngươi vẫn là không tin, tình huống hiện tại chính là một cái tử cục. Hắn sao có thể yên tâm. Cáo biệt A-sân lúc sau, hắn lại chuẩn bị đi địa phương khác hoạt động hoạt động, hy vọng có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian. Đêm khuya, A-sân nhà ở, ở thân thể của nàng thượng, phiêu ra một đạo màu trắng linh thể. Này nói linh thể, người mặc một thân tuyết trắng váy áo, tóc dài phiêu phiêu, trực tiếp từ ngoài cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Tiếp theo nháy mắt, A-sân linh thể xuất hiện ở hùng án hiện trường. Nhìn lướt qua kia phiến đã khô khốc biến thành màu đen vết máu, nàng lấy ra một mặt gương đánh mấy cái pháp quyết rơi vào trên gương trong phút chốc thân ảnh của nàng phiêu tiến trong gương bất quá ngay lập tức A Sơn lại một lần xuất hiện chung quanh hoàn cảnh đã thay đổi phòng khách có Tivi ở mỹ nguyên bản đã bị giết chết Nguyên Diệp đang ngồi ở trên sofa A Sơn liền đứng ở một bên lúc này chuông cửa vang lên nàng ánh mắt dịch qua đi Nguyên Diệp đứng dậy đi mở cửa ở nhìn đến ngoài cửa người kinh ngạc hỏi Ôn Nhậm Xanh ngươi như thế nào sẽ đến nơi này ta như thế nào không thể đủ tới nơi này Đi vào nói, thế nào? Ôn niệm xanh biểu tình có chút quỷ dị, nhưng bởi vì nàng lớn lên quá xinh đẹp, hơn nữa thân phận của nàng, nguyên diệp nghi hoặc chung vẫn là làm đối phương vào được. Người tìm ta có chuyện gì? Ta nhưng không có đối với người danh nghĩa tô duy làm cái gì quá mức sự, chỉ là bình thường ở theo đuổi mà thôi, đến nỗi sĩ nghiệp chi gian cạnh tranh, kia ở bình thường bất quá. Ta tìm ngươi không phải vì cái này. Ôn niệm xanh cười có vài phần mị hoặc, trong lúc nhất thời thế nhưng làm nguyên diệp ngốc lăng hạ Liền ở ngay lúc này, nàng lấy ra một phen đoàn đao, trực tiếp hướng Nguyên Diệp ngực đâm tới. Mắt thấy liền phải lưới lên Nguyên Diệp ngực, A Sơn Phiêu lại đây, trực tiếp nắm lấy ôn niệm xanh thủ đoạn, khẽ cười nói, bắt lấy ngươi, cùng ta đi cục cảnh sát tự thú đi. chương 106 ngụy Trang Bình Hoa, 9. Người là ai? Ôn niệm xanh cũng không nghĩ tới, sẽ đột nhiên xuất hiện một người ngăn cản nàng, theo bản năng muốn tránh thoát, nàng thử dùng sức, nề hà đối phương miết thật chặt, căn bản vô pháp tránh thoát rớt nàng sac mặt trầm xuống dưới ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm á sân ngươi không nên tới quản ta nhàn sự dứt lời ôn niệm xanh thân ảnh hóa thành một đạo xương khói kia xương khói chỉnh kim sắc phiêu đi ra ngoài thời điểm đặc biệt giống một cái tiểu long trực tiếp nhằm phía nguyên diệp vị trí trực tiếp xuyên qua nguyên diệp thân thể trái tim vị trí á sân đứng ở mặt sau vẫn chưa ngăn cản chờ đến đối phương muốn lao ra biệt thự thời điểm nàng phiêu đi lên tùy tay rơi xuống một cái pháp quyết kia đoàn xương khói bị xoa thành một cái cầu Rớt vào tay nàng tâm Có thể phát hiện ở cái này tiểu cầu trung Mơ hồ cũng có thể thấy một cái nhò nhỏ kim lòng Còn ở ra sức dãy ruộng Bởi vì có A Sơn cấm chế chói buộc Nàng như thế nào đều không thể phá vỡ đào tẩu A Sơn quay đầu lại Ngưng mắt không có tiếng động nguyên diệp Không có đi để ý tới Nàng thi triển đều không phải là là chân chính Thời gian hồi tưởng chi thuật Nàng không phải vì thay mot cai nho nho kim long con o ra suc day ruong boi vi co a sân cam che trói buoc nang nhu the nao đeu khong the pha vo đao tau a sân quay đau lai ngung mat khong co tieng đong nguyen diep khong co đi đe y toi nang thi trien đeu khong phai la la chan chinh thoi gian hoi tuong chi thuat nang khong phai vi thay đoi qua đi Cũng không có hứng thú bang nhân thay đổi vận mệnh Nàng trở về mục đích chỉ có một Bắt giữ hung phạm hơi tho Lấy này luồng hơi thở, nàng liền có thể bắt được chân chính hung thủ. Này nói hung phạm hơi thở, là tàn lưu ở biệt thự hơi thở, mặc kệ đối phương thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu, đều không thể hủy diệt. Vừa rồi kia một màn, bất quá là tình cảnh tái hiện. Liền tính nàng không ra tay thu đi này luồng hơi thở, chờ này tiêu tán, nơi này cũng sẽ khôi phục thành phía trước giết người án hiện trường bộ dáng. Ở nàng đem hung phạm hơi thở bắt giữ đến thời điểm, trung quanh đã thay đổi, nàng mang theo cái kia tiểu cầu, phiêu đi ra ngoài nhảy đến trên không trung. Lấy tiểu cầu làm môi giới, thực mau tìm được hung phạm vị trí. Cảnh gia nhà cũ A sân bay tới cảnh gia nhà cũ vị trí, bên trong có một đạo hơi thở cùng nàng trong tay tiểu cầu hơi thở là giống nhau như lúc. Cho nên, hung phạm là cảnh người nhà sao. Nhưng cái này hơi thở, không giống như là cái gì tạ ám, cảnh gia người đều là người thường. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nhân vật lợi hại, dứt khoát quyết đoán đem nguyên diệp giết chết, giá hỏa cho ôn nghiệm xanh. Nàng phiêu tiến cảnh ra nhà cũ, trực tiếp tìm kêu luồng hơi thở vị trí mà đi. Đây là một gian xa hoa mà đại phòng, phòng nội bày biện trang sức không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Ở bàn trang điểm vị trí, đang ngồi một vị phi thường xinh đẹp quý khí phụ nhân, A Sân nhận được người này là cảnh tống nguyên mẫu thân. Nàng cũng nhớ rõ, cảnh tống nguyên mẫu thân là một người bình thường. Nàng lập với một bên, không có lên tiếng, con người dừng ở cảnh mẫu trên người, này vừa thấy, nhìn ra chút vấn đề. Cảnh mẫu thân thể trung là có một đạo người thường linh hồn, nhưng trước mắt trưởng quản thân thể này, cũng không phải cảnh mẫu linh hồn, mà là một cái kim long. Đúng vậy, là một cái kim long. Lúc trước nàng thông qua giết người án hơi thở, đã phân rõ ra hung thủ không phải tại ám, mà là kim long hơi thở. Ừ. Tiêu cái kia lao đông tây ra tay, thiên nói không nên quản chuyện này, miễn cho khiến cho người nọ chú ý, muốn lại mặc kệ, ta nhi tử lần này lịch tiếp lúc sau, không biết muốn tổn thất nhiều ít tu vi. Nữ nhân đối với gương, lạnh giọng lánh ngự nói, cái kia láo long cho rằng ta không biết, hắn ở bên ngoài dưỡng tiểu tình nhân sao. Hiện tại chính mình nhi tử cũng không để ý, sợ là tưởng cùng bên ngoài yêu tinh sinh tạp trùng. Hiện tại ta này không phải thành công. Chỉ cần ôn niệm xanh ở thế giới này lấy ngoài ý muốn phương thức vứt bỏ tánh mạng, kia tổn thất thần lực, còn không phải ta nhi tử hấp thu. Muốn mỗi một cái thế giới nàng đều ngoài ý muốn chết, mất đi thần lực, chờ rèn luyện kết thúc, ta nhi tử không chỉ có sẽ không tổn thất tu vi còn sẽ tu vi tăng nhiều, thật không rõ, kia láo con rồng ở kiêng kỵ cái gì. May mắn lúc này đây ta ra ngựa, bằng không chờ ta nhi ở thế giới này khí vận hạ thấp, sợ là muốn dấm lên vết xe đổ, kia láo lòng, rõ ràng chính là không thèm để ý chúng ta mẫu tử. Hiện tại ta không cùng hắn so đo, cũng không đi tìm những cái đó yêu tình tính sổ, chờ ta nhi rèn luyện kết thúc, những cái đó yêu tình, một cái đều đừng nghĩ sống sót. Còn có cái kia câu dẫn con ta tiểu yêu tình, cũng đừng nghĩ mạng sống. Nếu không phải nàng, con ta có thể có này tao nộ sao? Phần 156 A sân đứng ở một bên, đem sự tình nghe xong cái đại khái. Nàng nhưng thật ra nhớ tới một chuyện, nhiều năm trước, Long Mẫu cùng Long Vương ái tử, bởi vì thích một cái phàm giới tu luyện tiểu yêu. Long Thái tử thân phận tôn quý, hơn nữa còn có hố nước, hắn cùng tiểu yêu Chi Gian, khẳng định là không có cách nào tu luyện thành chính quả. Nhưng bởi vì Long Thái tử si tâm không thay đổi, chính là muốn cùng tiểu yêu ở bên nhau, muốn ở bên nhau. Bọn họ cần thiết cùng nhau đến tiểu thế giới lịch kiếp. Chỉ cần có thể thành công lịch kiếp, chứng minh bọn họ chi gian tồn tại chân ái, ra tới lúc sau liền có thể ở bên nhau, không người quay nhiễu. Nếu không có thành công, không cần những người khác khuyên bảo, bọn họ nhớ tới tiểu thế giới sự, cũng sẽ không lại cùng nhau. Trước mắt chiếm cứ cảnh mẫu thân thể kim long, hẳn là chính là long mẫu. Như vậy không khó suy đoán ra, cảnh tống nguyên chính là cái kia long thái tử. A sân con người có vài phần mê mang, kêu ôn niệm xanh là ai? Từ lòng mẫu trong miệng, không khó phân biệt ra, ôn niệm xanh thân phận cũng không thấp, theo sau nàng lại cười. Đương nhiên không thấp, ôn niệm xanh linh hồn thượng, là có thuộc về nàng cầm chế. Nghe lòng mẫu nói, là thực thèm nhỏ dại ôn niệm xanh thần lực A. Như vậy sao được? Hại ôn niệm xanh người, không thể đủ hảo quá. Ta cũng nên đi, muốn lại ngốc đi xuống, bị thế giới ý chí phát hiện, muốn thu hồi bàn cho con ta khí vận, sợ là sẽ cho hắn rèn luyện mang đi phiền thoái. Lòng mẫu thấp giọng nói một câu. Một cái kim long từ cảnh mẫu đỉnh đầu toát ra tới, tính toán phiêu đi nháy mắt, A sân thân ảnh hiện lộ ra tới. Long mẫu tức khắc đại kinh thất sắc, bày một chút cái đuôi liền hướng bên ngoài hướng. Nhưng không biết vì cái gì, nàng căn bản vô pháp lao ra cái này nhà ở, hung hăng dùng sức va chạm rất nhiều lần, đều bị một đổ trong suốt vách tường ngăn trở. Nàng quay đầu lại muốn lại phiêu tiến cảnh mẫu thân thể, A sân tùy tay vung lên, cảnh mẫu thân thể liền bị một đạo màn hào quang bao lại, long mẫu thật mạnh đánh vào màn hào quang thượng đem nàng đâm đầu váng mắt hoa. Lúc này nàng cũng biết đi không được, thân ảnh biến đổi, hóa thành một vị người mặc ánh vàng rực rỡ váy áo mỹ mạo phụ nhân. Nàng cảnh giác nhìn A Sân, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng không tình nguyện mở miệng. Sân Cô Nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tới bắt ngươi. A Sân nói, Long Mẫu đã suy đoán đến, vừa rồi nàng nói hết thảy, đối phương đều nghe được. Rõ ràng thế giới ý chí đều không có phát hiện nàng tồn tại, cái này Sân Cô Nương như thế nào liền phát hiện nàng? Liên tính thế giới ý chí phát hiện nàng, nàng đều không sợ, người này, nàng sợ muốn chết. Sân cô nương, lời này nói như thế nào? Ta nhưng không đảo loạn tiểu thế giới trật tự, cũng không có tùy ý lấy thần lực đem này đó phạm nhân thế nào. Người Long Mâu đã nói không ra lời, bởi vì nàng thấy được ga Sân nâng lên tay, trong tay đúng là một cái tiểu cầu, tiểu cầu bên trong giấy rùa lộn xộn kim sắc tiểu long, đúng là nàng một đạo hơi thở. Sân cô nương, chỉ này một lần, ta lúc này đây ra tay. Chỉ là vì con ta rèn luyện thành công, cũng không có mặt khác ý tứ. A Sơn hỏi, thật sự gần như thế. Tự nhiên, lòng mẫu đôi mắt xoay chuyển, nàng không cho rằng, cái này hàng năm đều lâm vào ngủ say người, có thể rõ ràng mỗi một cái tiểu thế giới sự. Nàng cũng chính là phía trước đi một chuyến thân tỷ tỷ ra làm khách, không có nhìn tiểu thế giới phát sinh hết thầy, chờ trở về thời điểm. Hơn nữa này một cái thế giới, nàng nhi tử đã đã trải qua mười mấy tiểu thế giới. Hơn nữa, kết cục đều không bằng nàng ý. Kết quả này, lệnh nàng thập phần tức giận. Không chỉ có không có hấp thu đến đối phương thân lực, cư nhiên còn tổn thất rất nhiều, nàng thật sự là tức giận, không thể không nhúng tay quản việc này. Trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới chuẩn bị đi, liền đem cái này không thể trêu vào sân cô nương cấp đưa tới. Không phải nói, nàng một ngủ chính là nhiều năm, căn bản không có người đánh thức được nàng sao. Đối phương hiện giờ là chỉ có thể đủ lấy linh thể hành tẩu, có thể so từ trước càng vì đáng sợ, chỉ cần nàng tồn tại thế gian. Bỏ chạy bất qua đối phương đôi mắt Ngươi lúc này đây ra vẻ ôn niệm xanh bộ dáng Đem nguyên diệp giết chết Chờ ôn niệm xanh thẩm phán xuống dưới Nàng nhất định sẽ phán tử hình Nàng như vậy không minh bạch ngoại ý muốn tử vong Trên người thần lực liền có điều tổn thất Long mẫu, người hảo tính toán Cái này tiểu thế giới không có nàng Nàng sau khi chết linh hồn Sẽ đầu đến tiếp theo cái thế giới Tổn thất thần lực, chỉ sợ cũng tiện nghi Long thái tử đi Sân cô nương, ta Lời nói không nói nhiều người biến thành ôn niệm xanh bộ dáng ta liền không so đo lúc này đầy sự long mẫu không rõ vừa rồi còn ở luận nàng tội lỗi lúc này đối phương lại muốn nàng biến thành ôn niệm xanh thật sự là không hiểu đối phương mục đích là cái gì long mẫu thực cảnh giác do hỏi không biết sân cô nương muốn ta biến thành ôn niệm xanh bộ dáng là vì cái gì còn có thể đủ là vì cái gì đương nhiên là mang ngươi đi cục cảnh sát tự thú giết chết nguyên diệp người là ngươi mà không phải ôn niệm xanh ngươi không biến thành ôn niệm xanh bộ dáng Như thế nào tự thú? Như thế nào đền tội? Long mẫu biểu tình có chút gian nẻ, nàng đường đường một con rồng mẫu, đừng nói sắt một người bình thường, chính là sắt trăm cái, ngàn cái vạn cái thì thế nào? Này đó người thường tánh mạng, nàng yêu cầu xem ở trong mắt sao? Sân cô nương, ngươi như vậy thật quá đáng. A sân chỉ hỏi, ngươi biến vẫn là bất biến. Không có khả năng, sân cô nương, ta tốt xấu cũng là long mẫu, nơi này sự, phải bị chuyển quay lại đi, ngươi kêu ta mặt mùi hướng nơi nào phóng. Tương lai sợ là muốn trở thành chư thiên chê cười. Lòng mẫu vội vàng lắc đầu, tự tuyệt nói, Sân cô nương, ta không có khả năng biến thành ôn niệm xanh, tiếp thu kẻ hèn phạm nhân thẩm phán. Hy vọng Sân cô nương, không cần quá khó xử ta. Không phải ta làm khó dễ ngươi, mà là ngươi phạm sai lầm. Sân cô nương, hảo, là ngươi chọc tới ta. A Sân sửa miệng, ôn niệm xanh là người của ta, ngươi thương tổn nàng, liền cho ta. Như vậy, lòng mẫu, ngươi hiện tại biến bất biến Long mẫu đồng tử phóng đại, mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể đều ở run run, ôn niệm xanh là vị này người. Nàng môi răng run rảy, tiếp theo nháy mắt, trực tiếp quỷ gối A sân trước mặt, sân cô nương đại nhân đại lượng, lúc này đây là ta sai, còn thỉnh sân cô nương không cần so đo. Giúp ôn niệm xanh rửa sạch toan khuất biện pháp có rất nhiều, ta có thể dùng mặt khác biện pháp, thỉnh sân cô nương vòng ta lúc này đây. Biến sao? Long mẫu sắc mặt nhưng thật ra đổi đổi, vẫn là không có đáp ứng. Tiếp theo. Nàng liền nghe thấy một đạo lạnh nhạt vô tình, làm Lơ Thương sinh thanh âm, ngươi bất biến, ta liền hủy thế giới ý chí, làm này tái diễn, ngươi Long thái tử rèn luyện, như vậy thất bại, tu vi tổn hao nhiều, thậm chí sẽ bị đánh hồi nguyên hình một lần nữa tu luyện. Ma ôn niệm xanh, ta giữ được, Long thái tử, ngươi bảo không được. Sân cô nương. Long mẫu đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy trước mắt Bạch đi Nhi nữ tử, sắc mặt lãnh đạo, "Con ngươi vô nửa điểm ôn ý, Sân cô nương, ngươi như vậy không khỏi quá bất công, Duẫn." Nơi nào bất công dẫn? Ta bất quá là kêu ngươi đền tội. Ngươi giết người, nên đi tự thú. Long mâu. Long mâu sắc mặt dở. chương một trăm linh bảy ngụy trắng, rốt cuộc nói, ta biến, ta lập tức biến, còn thỉnh sân cô nương bất dợ. chuong 107 Nguy Trang Bình Hoa, 10. Long mâu biến ảo thành ôn niệm xanh bộ dáng, thật cẩn thận nói, sân cô nương như vậy có thể đi. Ta đây yêu cầu như thế nào làm? Ngươi có thể trước hết nghĩ một cái lý do, miễn cho đi cục cảnh sát thời điểm, bị người hỏi chuyện nói không rõ. Ngươi vì cái gì muốn giết người giá hỏa ôn niệm xanh? A Sơn lánh lánh đạm đạm nói, này khó không được người đi. Khó không được, khó không được lòng mẫu trong lòng phát khổ, nàng như thế nào sẽ biết, sẽ bị vị này phát hiện à, muốn sớm biết rằng vị này ở, ôn niệm xanh vẫn là đối phương ở che chở người, nàng tuyệt đối không dám có tiểu tâm tư. Cũng thật là kỳ quái, nàng ở chư Thiên cũng không có nghe nói qua, khổng lăng cùng vị này quen biết. Phải biết rằng hai người có quan hệ. Nói cái gì nàng cũng không dám khoan lăng thần lực cùng huyết mạch chủ ý muốn trách vẫn là đến quái cái kia câu dẫn nàng nhi tiểu yêu tinh, bằng không liền không có nhiều chuyện như vậy. Chờ lịch kiếp kết thúc, nàng nhất định phải đem cái kia tiểu yêu tinh đánh hồi nguyên hình, lột nàng ra, diệt nàng hồn. Hiện tại là dạng sáng 2 giờ đồng hồ, ngươi hừng đông đi cục cảnh sát tự thú. Cục cảnh sát nên như thế nào đi, ngươi sẽ không tìm không thấy đi. Long mẫu vội vàng ngật đầu, tỏ vẻ chính mình tìm đến. Nàng là không dám ra vẻ. Vừa rồi trộm cảm thụ một chút, thế giới này, đều bị lực lượng của đối phương bao phủ, ai đều không giúp được nàng. Tường trở về, phải trước tự thú, thừa nhận nàng là tội phạm giết người, còn phải tiếp thu bắn chết mới được. Như vậy sự, nếu như bị trư thiên những người đó biết được, còn không biết sẽ thế nào bi chu cười nàng. Nhưng nàng đã đành phải vậy, đối phương không có vui đùa, nếu nàng không chiếu làm, đối phương nhất định sẽ tiêu diệt thế giới ý chí, xử tiểu thế giới tái diễn, nàng nhi rèn luyện như vậy thất bại, tu vi tổn hao nhiều nàng giữ không nổi ngẫm lại ước định rèn luyện thế giới không sai biệt lắm mau kết thúc tổng không thể đủ ở chỗ này thiệt thòi lớn sân cô nương yên tâm ta nhất định sẽ đi long mẫu trong lòng không cam lỏng lại không thể không làm theo dùng vài tiếng đồng hồ long mẫu suy nghĩ mấy cái nghe tới tương đối rất thật lý do thiên sáng ngời, liền đi cục cảnh sát tự thú chẳng sợ bên người không có a sân đi theo nàng cũng không chơi tiểu tâm tư ngoan ngoan đỉnh ôn niệm xanh gương mặt đi cục cảnh sát đương nhiên Này dọc theo đường đi, nàng bị không ít người nhìn đến Một ít tò mò, còn chụp chiếu Những người này sở dĩ không có đi lên gọi lại nàng Một là nàng thoạt nhìn không dễ trọc Đệ nhị ôn niệm xanh trước mắt ở câu lưu sở Cho nên người này không phải ôn niệm xanh Đệ tam đâu, đại buổi sáng Mọi người đều muốn đi làm Bận rộn, ai ăn nhiều Chỉ đi truy một cái lớn lên giống ôn niệm xanh người Nhiều nhất chính là Lấy ra di động, chụp một chương ảnh chụp. Phan ngươi tạc 3 giờ sáng nhận được ga sân điện thoại làm hắn buổi sáng mang theo người đến cục cảnh sát cửa đi ngồi sổn tốt nhất có thể mang mấy cái phóng viên nói bảo đảm có thu hoạch ngay từ đầu phan ngươi là không tin hiện tại ôn niệm xanh còn ở cục cảnh sát có thể có cái gì thu hoạch nhưng bởi vì tin tưởng a sân là người hắn không thể không nhẫn mại tính tình chờ đương nhìn đến long mẫu đỉnh ôn niệm xanh bộ dáng đi vào cục cảnh sát hắn thiếu chút nữa liền hô lên ôn niệm xanh ba chữ cũng may hắn thực mau phản ứng lại đây vội vàng che miệng lại nữ nhân kia Thật sự cùng ôn niệm xanh là giống nhau như lúc. Nhưng hắn thực xác định, kia nữ nhân không phải ôn niệm xanh, từ đối phương ánh mắt, hắn nhưng thật ra cảm thấy, rất giống ngày đó trong video mặt, thọc chết nguyên diệp nữ nhân. Phan ngươi chừng lớn mắt, như vậy. Nói như vậy, nhà hắn niệm xanh được cứu rồi sao? Nguyễn đạo thật là lợi hại à, người này là đến từ đầu. Chứ bỏ tự thú, hắn nghĩ không ra mặt khác, công khai đỉnh này phó gương mặt tới, thật sự là không có mặt khác lý do. Phan ca, niệm xanh tỷ được cứu rồi. Ngồi sổn phàn ngươi bên cạnh một bên, vẽ một cái đặc biệt xấu trang, cũng không có bị người nhận ra tới nhỏ gầy thân ảnh, thế nhưng là Tô Duy. phàn ngươi đưa mắt ra hiệu, sợ Tô Duy bại lộ, thấp giọng nói, trước chụp ảnh, không cần lộ ra, người này hơn phân nửa chính là giết người hùng phạm. Tô Duy gật gật đầu, đem mũ áp càng thấp. Kỳ thật nàng cảm thấy, chính mình trước mắt bộ dáng, xấu giống cái quỷ, ai có thể đủ nhận ra tới. Bị phàn ngươi mang đến những phóng viên này, căn bản không có chú ý Tô Duy ở long mẫu xuất hiện nháy mắt xuất phát từ chức nghiệp khiếu giác đại não đều không có phản ứng lại đây trong tay ca ra liền tạp sát tới cái mười liền trụp chụp xong lúc sau bọn họ không kịp kinh ngạc bay nhanh đem này đó ảnh trụp chuyển quay lại đi liền hy vọng có thể giành trước tuyên bố này lệnh người khiếp sợ tin tức ôn niệm xanh ở câu lưu sở tuyệt đối không có khả năng bị thả ra như vậy cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân là chuyện như thế nào còn cùng ôn niệm xanh giống nhau như lúc đương này tổ ảnh trụp bị công bố thời điểm quảng đại các vong hưu giật mình. Ôn niệm xanh không phải còn ở câu lưu sở sao. Nàng là tội phạm giết người, không có khả năng bị thả ra, liền tính là chạy đi, cũng không có khả năng như vậy quang minh chính đại hướng cục cảnh sát đi thôi. Ta như thế nào cảm giác, chuyện này càng ngày càng tốt chơi. Thực rõ ràng, này đó ảnh chụp hoặc là là tìm người P, hoặc là chính là thật sự. P không nói, khẳng định là vì rời đi tâm mắt, nếu là thật sự, các người biết đại biểu cho cái gì. Mặc kệ đại biểu cái gì. Ta chỉ biết ôn niệm xanh dừa, đặc biệt tan ngon, cũng không làm ta thất vọng, luôn có kinh hỉ. Ta cảm thấy ôn niệm xanh không giống sẽ giết người, nàng sẽ bức là có chút lợi hại, còn đặc biệt kiêu ngạo, ỷ vào tiền dơ bẩn cùng mỹ mạo, liền phải không xong bộ dáng. Tại đây tổ ảnh chủ bị giám định không phải về thời điểm, quảng đại vong hữu cũng không có lại nắm ôn niệm xanh là giết người phạm tới nói. Ngược lại đối cái này cùng ôn niệm xanh lớn lên giống nhau người, phi thường tò mò, còn không có chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận ôn niệm xanh bị vô tội phóng thích tin tức truyền ra tới phan ngươi cũng tùy theo phát tin tức tỏ vẻ giết hại nguyên diệp có khác một thần đối phương cùng ôn niệm xanh diện mạo giống nhau như lúc lúc này mới khiến cho ôn niệm xanh bị lầm trảo. hiện tại đối phương tâm sinh ngày náy đã đến cục cảnh sát tự thú cho nên ôn niệm xanh là trong sạch lạc cuối cùng là cảnh sát công bố ra tin tức tỏ vẻ hung thủ đã bắt được sắp tới thẩm vấn tóm lại ôn niệm xanh không có giết người hung thủ tự thú chứng cứ vô cùng xác thực Các ngươi nên làm gì làm gì, không cần nắm ôn niệm xanh không bỏ. Quang đại Vong Hữu, đối cái kia cùng ôn niệm xanh diện mạo giống nhau như lúc người, thập phần tò mò. Bất quá, bọn họ cũng không dám đi cảnh sát bên kia bái tin tức. Phần 157. Nguyên gia người nguyên bản bắt lấy ôn gia không bỏ, muốn đẩy ôn niệm xanh từ địa, còn liên thủ cảnh gia nhằm vào ôn gia. Ở hung thủ bắt được lúc sau, xác định thật là đối phương hại chết Nguyễn Diệp, không thể không rút về nhằm vào ôn gia hết thảy. Ôn niệm xanh bị phóng xuất ra tới ngày đó, La A Sân đi tiếp. Nàng đi ra câu lưu sở, nhìn đến đến ở bên ngoài A Sân, bước nhanh đi đến A Sân trước mặt, vươn hai tay, "Nguyên đạo, ngươi không ôm ta một cái, an ủi một chút sao?" Không đợi A Sân động tác, nàng đi lên đem A Sân dùng sức ôm lấy. Tôi cười thập phần sáng lạ, ở A Sân nách hai nói, "Ta liền biết, ngươi khẳng định có biện pháp cứu ta đi ra ngoài, Nguyên đạo, bản lĩnh của ngươi thật đại, so với ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều." "Nguyên đạo, ta có chút tò mò, bên trong người kia là ai?" như thế nào cùng ta lớn lên giống nhau ôn niệm xanh buông ra a sân do hỏi a sân trả lời là hung thủ ôn niệm xanh trắng a sân liếp mắt một cái ta biết là hung thủ ta chính là tò mò nàng vì cái gì muốn giết hại nguyên diệp giá họa ta ngươi nhưng đừng nói cho ta thật là nàng tự nguyện tự thú ta coi nàng đáy mắt không căm lỏng hơn phân nửa là bị người uy hiếp mới đến ôn niệm xanh trên mặt hàm nghĩa thực minh bạch cái này uy hiếp hung thủ đến từ đầu người khẳng định là nàng lao bà chỉ có nàng lao bà mới có như vậy bản lĩnh. Nguyễn Đạo, là không có phương tiện nói sao. Ô niệm xanh đã sớm biết, nàng lao bà không phải đơn giản. Kỳ thật nàng nội tâm vẫn là có như vậy chút khủng hoảng, nàng chỉ có thể đủ chuyển sinh đến các thế giới, lại không cách nào chuẩn sắc tìm kiếm đến A-Sân vị trí. Mỗi một lần, đều đến chờ đối phương tới tìm nàng. Vạn nhất có một ngày, A-Sân không tới tìm nàng, nàng hai mắt một bôi đen, muốn đi tìm Cho tim kiem đều tìm không thấy. Cho nên nàng muốn biết A-Sân đến từ nơi nào, nàng là người nào. Lên xe nói đi. Hai người lên xe sau, A-Sân mở miệng nói, nàng là Long Mẫu. Những việc này, ôn niệm xanh hỏi, nàng liền không có tính toán giấu giếm quá, không phải cái gì đại sự. Mặc dù ôn niệm xanh biết lại nhiều, nàng cũng hộ được đối phương. Long Mẫu. Ôn niệm xanh kinh ngạc nói, là Long Tộc cái kia Long Mẫu sao. Thấy A-Sân gật đầu, nàng chấn kinh rồi, cho nên, nàng hiện tại bộ dáng là biến ảo. Biến ảo. Ôn niệm xanh nghiêng nghiêng đầu, lại hỏi, nàng cùng ta có thủ án? Nàng cùng ngươi không có thủ, bất quá ngươi đã chết đối long thái tử có chỗ lợi. Ngươi mỗi khi hàn đoàn, tuyệt vọng, bi thống không cam lòng mà chết, đều sẽ tổn thất thần lực. Tổn thất thần lực, cuối cùng đều sẽ bị long thái tử hấp thu. A sân đúng sự thật nói, không có lừa gạt một chút, nàng cũng có chút tò mò, ôn niệm xanh nguyên bản là ai, cùng nàng có quan hệ gì, nàng cảm thấy cái này án đã phi thường gần. Ôn niệm xanh ngây ngẩn cả người, thần lực. Nàng nhớ tới chính mình thức tỉnh ký ức lúc sau Chỉ nhớ cùng lực lượng đều sẽ tăng cường rất nhiều chẳng lẽ chính là bởi vì có thần lực hộ thể mới có thể như vậy sao trừ bỏ a sân xuất hiện này đó thế giới kỳ thật nàng phía trước còn trải qua quá rất rất nhiều thế giới có chút thế giới nàng đều nhớ không rõ lắm nhưng nàng có thể khẳng định này đó không có a sân thế giới nàng kết cục lại là thực thê thảm tổng hội có đủ loại nguyên nhân mất đi nàng vốn dĩ địa vị cuối cùng không phải thảm bại thân chết chính là cửa nát nhà tan hơn nữa này đó thế giới ký ức Nàng đều tương đối mơ hồ, hơn nữa là một cái thế giới so một cái thế giới thê thảm. Thẳng đến A Sơn xuất hiện, nàng kết cục mới chuyển biến tốt đẹp lên. Ôn Niệm Xanh trầm mặc trong chốc lát, hỏi, Nguyễn Đạo, ta đây là ai? Ta không biết. A Sơn trả lời. Hảo đi ôn Niệm Xanh nếm máu, ta tổng cảm thấy, ngươi nguyên bản nên biết đến, nhất định là ngươi đem ta quên mất, liền cùng hiện tại giống nhau, ngươi luôn là sẽ đem ta quên. Bất quá, không quan hệ, chúng ta sẽ nhớ tới. Ôn Niệm Xanh cũng có một loại trực giác. Nàng không dùng được bao lâu, nhất định có thể nhớ lại hết thầy Nàng hiện tại đã có thể 16 tuổi liền nhớ tới trải qua mỗi một cái thế giới Chờ về sau nàng xuất thân liền nhớ lại này đó Như vậy lại trải qua một ít thế giới Có phải hay không là có thể đủ nhớ lại nhất lâu trước kia nàng là ai Bởi vì ôn niệm xanh là hoan uổng Lại hơn nữa hiện tại nhiệt độ Nguyên bản triệt hạ kia bộ điện ảnh Một lần nữa chiếu Chiếu cùng ngày, liền ngồi đầy Quảng đại vong hưu vẫn là mỗi ngày phun ôn niệm xanh kỹ thuật diễn không được Nhưng xem điện ảnh người, là thật sự càng ngày càng nhiều. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng thật ra kêu ôn niệm xanh hung hăng phát hỏa một phen. Liên tính vô số người mắng nàng, vẫn là có không ít người bởi vì cuối cùng màn ảnh phấn thượng nàng. Long mẫu cuối cùng bị phán tử hình, mãi cho đến bắn chết, long mẫu thật là khuất nhục cực kỳ. Nàng nhưng thật ra muốn tranh thoát, tuy ý biến ảo một cái giả người thay thế. Cố tình cái kia đáng sợ sân cô nương, cư nhiên xuất hiện ở bắn chết nàng hiện trường. Nàng không thể không cắn răng nhẫn mại. Bị người che đầu một bắn chết, thật là nghẹn khuất chết nàng. Ở Long Mẫu đền tội lúc sau, Á Sân liền đem lực lượng triệt. Nàng mới vừa về đến nhà, hai cái ăn mặc ánh vàng rực rỡ nam nữ xuất hiện ở nàng trong phòng khách. Một cái Long Mẫu, một cái khác còn lại là Long Vương. Long Vương đôi cười, vội văng nói, Sân Cô Nương, lần này là Long Mẫu không đúng, cho người thêm phiền thoái. Ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh như vậy sự, hiện tại sự tình đã chấm dứt, không biết Sân Cô Nương còn vừa lòng sao long mẫu lôi kéo long vương long vương không dao động hắn hôm nay tới cũng không phải là cấp cái này mẫu dạ xoa chống lưng nghe được sân cô nương ở chỗ này long mẫu còn chọc nhân ra thiếu chút nữa không có đem hắn long lân cấp dọa rớt cái này mẫu dạ xoa thật là một chút đều không bất lo năm đó tính kế sự vốn chính là nàng không đúng hiện tại còn tự mình xuống dưới nhúng tay thường ở bờ sông đi nào có không ướt xem đi bị vị này bắt được vừa vạn chính là muốn nàng đền tội bị mấy cái phạm nhân bắn chết Hiện tại chư thiên người, đều đã biết, hắn mặt già đều mau bị nàng cấp ném xong. Là Long Mẫu không hiểu chuyện, vọng sân cô nương không cần lại so đo việc này. Thấy A sân không nói lời nào, Long Vương lại nói. Lúc này đây, A sân mở miệng, các người đi thôi. Tạ sân cô nương Long Vương do dự một chút, nói, sân cô nương, còn thỉnh ngươi đối tiểu nhi thủ hạ lưu tình. A sân ngước mắt, lãnh đảm nói, hắn không chọc đến ta, ta liền sẽ không đem hắn như thế nào, chọc ta, đó chính là hắn tự tìm là là là có sân cô nương những lời này ta liền an tâm rồi cuối cùng long vương không dám nói thêm nữa lôi kéo không tình nguyện long mẫu rời đi xa xa mà a sân còn nghe được long mẫu ở gắn giận chuyện này liền như vậy tính sao như vậy có phải hay không quá không công bằng dựa vào cái gì nàng có thể giúp ôn nhậm xanh có thể nhúng tay tiểu thế giới sự bọn họ liền không thể đông đảo cuối cùng long vương không kiên nhận giống lên một câu ngươi muốn xen vào ngươi đi quản a ngươi đánh quá sao ngươi nhân ra nắm tay đại quản lại làm sao vậy? Muốn ngươi không chọc người ta, ngươi sẽ bị mấy cái phảm nhân cấp bắn chết sao? Mất mặt không à? Mỗi ngày liền biết tranh giành tình cảm, hiện tại còn chọc tới nàng trên đầu, tính kê cái, cái này tính kê cái, cái kia, ngàn vạn năm qua ngươi tính thành công mấy cái? Công bằng. Bồn vương liền cùng ngươi nói chứ thiên vạn giới liền không có công bằng vừa nói, ai mạnh ai có lý ngươi muốn còn dám nhúng tay việc này ngươi nhi tử chính là bị ngươi hại chết ngươi muốn thật cho chúng ta nhi tử hảo, phải hảo hảo tu luyen Ngươi thực lực cường đại rồi, còn sợ hộ không được. Đừng cả ngày nghĩ tính kế ai. Lần này long tộc mặt, đều bị ngươi cấp mất hết. Phi. Ngươi cái lao con rẹp. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Đừng quên, đây cũng là con của ngươi. Ngươi cả ngày ở bên ngoài treu choc đủ loại tiểu yêu tinh, sinh tiểu tạp chủng Muốn ngươi nỗ lực tu luyện, chúng ta nhi tử có thể ăn như vậy đau khổ sao. Ngươi cái mẫu giả soa, làm nhi tử xuống dưới rèn luyện, lúc trước là ai chủ ý. Còn không phải ngươi. Ta, ta, ta còn không phải không nghĩ nhi tử cùng một cái không minh bạch tiểu yêu tinh dây dưa ở bên nhau sao. Nguyên bản hôn sự thật tốt, nếu không phải cái kia tiểu yêu tinh, có thể sẽ là hôm nay như vậy. Ngươi, ngươi cái lao con rẹp, không nói lý, không lương tâm. Có tiểu yêu tinh, liền quên chúng ta hai mẹ con. Ngươi như thế nào không bị xét đánh chết ta, phích ngươi chết bầm xong hết mọi chuyện. Câm miệng, đừng xảo, ngươi cho rằng nhân ra nhìn không tới sao. Hiện tại không chừng ở ngẫu nhiên xem chúng ta cãi nhau, còn nghị luận. Đi trở về, ném chết cá nhân. Long Vương trần trôi mặt, phi thường hấp tấp, Lao tử chính là lợi hại ngũ trảo Kim Long, lại không phạm đại sai, sẽ không tao trời phạt. Da dày thịt béo, lôi cũng phách bất tử, đừng có nằm ngậu. Lao con rệp. linh 108 ngụy Trang Bình Hoa, 11. Ôn niệm xanh giết người phòng bà qua đi lúc sau, A sân liền bắt đầu cho lựa, kế tiếp tính toán chụp phim truyền hình kịch bản. Ôn niệm xanh bởi vì bị vu hám giết người, chính mình cũng phát hỏa một phen, điện ảnh vốn di không tồi, đi theo phát hỏa. Tìm nàng tới diễn kịch, đại ngôn thật sự không ít. Nhưng nàng không thiếu đại ngôn tiền, hiện tại trừ bỏ nàng lao bà kịch, ai đều không nghĩ tiếp. Ai không được tìm nàng người thật sự là quá nhiều, nàng dứt khoát ở ấy bù thượng đã phát điều động thái, từ hôm nay trở đi, ta ôn niệm xanh, chỉ chụp Nguyễn Đạo Kịch. Vong hữu, nữ nhân này lại điên rồi đi. Quảng đại vong hữu đều không tin cho rằng ôn niệm xanh mỗi một lần đều có thể đủ cùng a sân hợp tác vốn dĩ đối nàng có điểm đổi mới hiện tại lại bắt đầu hắc đi lên cái gì ôn niệm xanh không biết lượng sức cứ nhiên khẩu suất của ngôn nói chỉ chụp nguyễn đạo diễn cũng không nhìn xem chính mình là quọng hành nào nguyễn đạo diễn là dễ dàng như vậy đi thượng một lần bất quá là nàng vận khí tốt nàng bản nhân phù hợp bên trong nhân thiết nhân ra nguyễn đạo mới dùng nàng đến nôi cuối cùng cái kia lệnh người chấn động màn ảnh bất quá là kịch bản nguyên nhân mới có thể làm nàng xuất sắc. Đối một người tới, tuyệt đối so với nàng càng xuất sắc. Mấy tháng sau, Quang Đại Vong Hưu cảm giác được cái gì kêu bạch bạch và mặt. Bởi vì bọn họ Nguyễn Đạo Tân kịch, trong đó một cái đẹp nhất nhân vật, hình như là cái gì tiên giới đệ nhất mỹ nhân, thật là từ ôn niệm xanh diễn. Bọn họ tưởng nói cái này là lời đồn, chuyện này đã quan tuyên, luôn luôn không phát hủy bổ Nguyễn Đạo, cư nhiên còn chuyển phát ôn niệm xanh người bổ. Còn nói, niệm xanh là một cái hảo diễn viên, nàng thực chuyên nghiệp. Hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy mặt rất đau, giống bị bắt một chén ớt cây thủy, nóng, rát. Nguyễn Đạo, ngài đôi mắt có phải hay không không hảo sự A. Bọn họ sôi nổi đi A sân ấy bố hạ, nhắn lại nói ôn niệm xanh không được đông đảo, nữ nhân này, là lớn lên, có như vậy một chút đẹp, cũng rất có tiền. Chính là nàng thật sự không thích hợp diễn kịch, thỉnh cầu Nguyễn Đạo có thể đổi một cái diễn viên. Bởi vì ôn niệm xanh thích nhân thiết, cơ bản không làm vai chính được, nàng không thèm để ý vai chính không vai chính, chỉ cần nhân thiết đẹp là được. Đáng giá nhắc tới chính là, này bộ tiên hiệp kịch nữ chính, là Tô Duy. Tô Duy ở biết chính mình đương vai chính, nhà nàng niệm xanh tỷ cư nhiên chỉ diễn vai phụ thời điểm, có chút thấp thỏm lo âu. Niệm xanh tỷ, nếu không các ngươi sửa sửa kịch bản đi, ta cho ngươi đương vai phụ thì tốt rồi. Nàng vẫn luôn cảm thấy, ôn niệm xanh kỹ thuật diễn một chút đều không kém, chỉ là quảng đại vong hưu xem ôn niệm xanh, mang theo thành kiến. Ôn niệm xanh không thèm để ý nói, an lạc, đừng khẩn trương, ta phi thường xem cho ngươi, tô duy. Hảo Hảo phát huy. Này bộ kịch có thể hay không đủ hỏa, liền dựa ngươi. Tô Duy cảm thấy Alexander, nàng không nghĩ diễn vai chính, có thể chứ. Ta diễn kịch đâu, chính là đồ cái vui vẻ, muốn ta đương vai chính. Này bộ diễn liền không thấy đầu, đám kia người, cùng người điên giống nhau, mỗi ngày đối chúng ta thân công kích. Nói là nói như vậy, liền không thấy nàng để ý quá, người đương vai chính nói, kiếm tiền càng nhiều. Tô Duy. Ta đây nhất định sẽ nỗ lực, nhiều cấp niệm xanh tỷ kiếm ít tiền. Tô Duy Thành Thành thật thật nói, ôn niệm xanh thực vừa lòng, vô vô Tô Duy bả vai, hảo hảo làm, đừng đi lý những cái đó dây dưa ngươi nam nhân thúi, không một cái thứ tốt, đều là nhìn chúng ngươi nhan sắc, muốn ngủ ngươi, đối với ngươi không phải thiệt tình. Hiện tại cơ sở đánh hảo, vì ngươi về sau đến ảnh hậu làm chuẩn bị. Chờ ngươi thành ảnh hậu, ta đây liền kiếm càng nhiều lạc. Đến nỗi cá nhân vấn đề, hiện tại không có gặp được, không nên gấp gáp, minh mạch sao. Đặc biệt là cái kia cảnh Tống Nguyên nếu không phải ngươi bị ta ký, ngươi này cây tươi mới tiểu thảo, phỏng chừng sẽ bị hắn tùy tiện xoa. Cảnh Tống nguyên thân thượng hơi thở, nàng phi thường quen thuộc, chính là mỗi một cái thế giới, đều tưởng khi dễ này cây tiểu thảo tên hôn đằng kia. Nghe A Sơn nói, gia hỏa này nguyên bản là Long Thái tử tới, còn muốn hút nàng thần lực. Vừa nghe liền không phải cái hảo gia hỏa, này cây nộn sinh sinh tiểu thảo, nơi nào chịu được đối phương khi dễ. Bất quá sao, gần nhất nàng đang ở cấp Cảnh Tống nguyên đào hố, dám hấp thu nàng thần lực. Tuy rằng nàng cũng không biết thần lực cụ thể là cái gì, dù sao không phải chuyện tốt. Mẹ nó còn chuyên môn tới ham hại nàng, cấp đối phương sinh ý thượng đào hai cái hố, nàng cảm thấy vẫn là rất cân thiết. Nàng lao bà là một cái lợi hại người, nàng làm này đó, hẳn là sẽ không có người ngăn cản, ôn niệm xanh mỹ tư tư tưởng. Mặc kệ vong hưu như thế nào phản đối, á sân phim mới khởi động máy. Quảng đại vong hưu mắng về mắng, chờ phim truyền hình truyền phát tin thời điểm, thấy người ta xem hoan, bọn họ cũng nhịn không được đi xem. Một bên xem một bên đánh giá, nói không có ôn niệm xanh màn ảnh, vẫn là không tồi, nguyên đạo tiêu chuẩn, trước nay liền không có kem quá. Đúng vậy, có ôn niệm xanh màn ảnh, ta đều là nhắm mắt lại, nghe thanh âm. Quảng đại vong hữu là mạnh miệng, kết quả là thật hương, dạ tỉnh liền không có kem quá. Phần 158 Kế tiếp mỗi một năm, A-Sân đều sẽ chụp một bộ điện ảnh, cùng một bộ phim truyền hình. Mỗi một bộ bên trong đều có một cái đẹp nhất nhân vật, là thuộc về ôn niệm xanh. Mỗi một lần quảng đại vong hữu đều ở nỗ lực chống lại, kết quả cuối cùng như cũ là thật hương. Bất chi bất giác, cứ như vậy qua rất nhiều năm. Ôn niệm xanh từ 25 tuổi đến 34 tuổi, mỗi năm thật sự chỉ chủ ta sân diễn. Các vong hữu đều đã chết lặng, tiếp cận 10 năm thời gian, ôn niệm xanh mỗi một lần đều hung hăng đánh bọn họ mặt, chưa bao giờ thất bại quá. Giúp đỡ ôn niệm xanh và mặt, chính là vị kia nghiêm tràng, bị vô số người thích Nguyễn Đạo. Lại có đã hơn một năm, chính là ôn niệm xanh cùng Nguyễn Đạo hợp tác đệ thập năm. Ngươi nói mấy năm nay, Nguyễn Đạo vì cái gì luôn là dung túng ôn niệm xanh hồ nháo à? Cái gì hồ nháo? Quả thực chính là phủng lên trời. Ta nghe bên trong tin tức nói, Nguyễn Đạo nhìn chúng kịch bản, mặc dù không có nhân vật là mỹ nhân, sửa đều phải vì ôn niệm xanh sửa một cái ra tới. Ngươi nói, này không phải phủng lên trời là cái gì? Các ngươi nói, ôn niệm xanh rốt cuộc tạp bao nhiêu tiền đến Nguyễn Đạo trên người, mới có thể làm nàng không lưng 10 năm. Chúng ta nào biết đâu rằng à, kẻ có tiền thế giới, là chúng ta không thể tưởng được. Các ngươi nói, lúc này đây là ôn niệm xanh muốn tuyên bố chủ, vẫn là Nguyễn Đạo trước. Ta suy đoán, nhất định là ôn niệm xanh trước, Nguyễn Đạo sẽ ở một phút không đến thời gian, chuyển phát nàng động thái, như cũ sẽ hơn nữa một câu, ôn niệm xanh là một cái hảo diễn viên, nàng thực chuyên nghiệp. Các ngươi không cảm thấy, các nàng rất có CP cảm, rất xứng đôi sao. Những lời này, bị vô số ngôn luận bao phủ, không có nhấc lên một chút bằng nước. Vong hữu nghị luận sôi nổi năm nay A-Sân sẽ chut bọ nuoc vong huu nghi cái gì? Đã không hiếu kỷ có thể hay không có ôn nhiệm xanh. Ôn nhiệm xanh chính phủ một cái kịch bản, đi vào A sân văn phòng. Lúc này đây nàng mặc một cái phi thường xinh đẹp váy hoa tử, dưới chân dẫm lên lại không phải giày cao gót, mà là một đôi tiểu bạch giày, nàng trang dung không phải tươi đẹp chương dương. Mặt bị hóa thực tái nhận, cơ trương huyết sắc, môi là đỏ tươi, lông mày cũng bị hoa thuc tai nhợt, co ho khong co có chút hoai có thể thấy được là cô ý nàng là hoàn mỹ người, nếu không phải cô ý, lông mày nhất định sẽ không hoa vai. Ở cổ vị trí, còn bộ một cái đẹp khăn lùa. Nguyễn Đạo, ta nơi này có một cái kịch bản, người muốn hay không nhìn xem. Ôn niệm xanh đi đến A Sân cái bản trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Lúc này đây, ta muốn làm vai chính, nhưng ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? A Sân dừng lại, tầm mắt ở ôn niệm xanh trên người quét hạ, người hôm nay trang điểm, có chút đặc biệt. Nàng suy tư một chút, nói, làn da tái nhợt, môi hồng như máu, không giống như là cái người bình thường trăng dung. Nguyễn Đạo Hảo ánh mắt ôn niệm xanh cười một tiếng, chính mình kéo một cái ghế, thanh âm thấp thấp nói, cái này kêu tàng thi trang. Ta cũng nhìn rất nhiều về tàng thi điện ảnh, không có người như vậy đẹp. A sân đúng sự thật nói. Đương nhiên, liền tính là tàng thi, ta cũng là đẹp nhất cái kia. Ôn niệm xanh một chút đều không kiếm tốn, ánh mắt đều không có từ A sân khuôn mặt thượng dịch khai quá, mau mười năm A, nàng đều có chút bội phục chính mình, có thể so với ní dạ dùa, lao bà gần trong găng tớc. Nàng cư nhiên có thể nhẫn mại nhiều năm như vậy, bất hòa đối phương thổ lộ. A-Sân cũng thật là, không thổ lộ, thật đúng là liền nhớ không nổi nàng sao. Tức giận Nga. Nguyễn Đạo, nếu không ngươi trước nhìn xem kịch bản, như thế nào? Ôn niệm xanh đã đem kịch bản đẩy đến A-Sân trước mặt, A-Sân nhẹ nhàng mà gật đầu, liền mở ra nghiêm túc thoạt nhìn. Nhìn đến là mặt thế bối cảnh thời điểm, nàng một chút đều không hiếu kỳ. Nhưng chờ đến nàng nhìn đến cốt truyện lúc sau, con ngươi xuất hiện một chút mê mang. thế giới này. Ở nàng trí nhớ từng có. Nhưng nàng trí nhớ, cũng không có một cái kêu hàn hiểu kiểu người. Phải nói, cái kia thuộc về hàn hiểu kiểu nữ tang thi ký ức, là bị hủy diệt hoặc là phong ấn. Nàng không cho rằng chư thiên vạn giới có người có thể đủ hủy diệt nàng ký ức, nàng đã suy đoán tới rồi, làm chuyện này người, là nàng chính mình. Đến nỗi vì cái gì, nàng không biết. Tiếp tục xem đi xuống, nàng nhớ rõ, bên trong kêu ninh sân người, chính là nàng. Nàng đã nhớ không được, nàng vì cái gì sẽ tới mặt thế thuộc về mạt thế ký ức, kỳ thật rất ít, đặc biệt là về Hàn Hiểu Kiều, đều bị phong ấn. Ở cái này kịch bản chung, nàng thấy được một cái hoàn chỉnh cốt truyện. Đương nhiên, bởi vì ký ức bị phong ấn, nàng chẳng sợ nhìn đến Hàn Hiểu Kiều cùng Ninh San ở bên nhau, nội tâm cũng là thở ơ mặc dù, nhìn đến Hàn Hiểu Kiều đối Ninh San nói thích nàng, cũng vô pháp khiến cho nội tâm cộng minh. Sau khi xem xong, nàng ngẩng đầu ngắm Ôn Miệm xanh liếc mắt một cái, nàng cho rằng, muốn Ôn Miệm xanh nói, có lẽ có thể phát sinh điểm cái gì nhưng ôn niệm xanh hiện tại cũng không giống như nguyện ý buông kịch bản nàng hỏi ngươi yêu cầu là cái gì yêu cầu của ta a ôn niệm xanh đứng lên chống ở trên bàn ánh mắt cùng a sân con ngươi đối diện hai người khoảng cách rất gần có thể ngửi được lẫn nhau trên người hương khí thiếu chút nữa không có làm ôn niệm xanh toàn bộ công đạo nhưng nàng vẫn là nhịn xuống nâng nâng cảm phi thường ngạo nghễ nói ta cảm thấy trên thế giới này tìm không thấy một cái so nguyễn đạo càng thích hợp diễn ninh sân người nguyễn đạo ngươi cho rằng đâu hơn nữa Đây chính là một cái về nữ hài tử cùng nữ hài chi gian tình yêu chuyện xưa, ngươi dám chụp sao? Có cái gì không dám? Nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. A Sơn nói, đáp ứng rồi. Ôn niệm xanh khỏe môi cong cong, nàng liền biết đối phương nhất định sẽ đáp ứng, nàng lấy ra di động, mở ra hối bộ giao diện, cùng A Sơn nói, Nguyên đạo, ngươi xác định muốn chụp cái này kịch bản? Chụp. Ra đây quan tuyên lạc. Đúng rồi, cái kia kêu, kêu tống điểm điểm nữ sinh, khiến cho Tô Duy tới diễn đi. Ta cảm thấy nàng thực thích hợp. Cũng không phải là thích hợp sao? Nay căn bản chính là một người, nay căn đang thương tiểu thảo, đáng thương kẻ xui xẻo, gặp được nàng thật là tám đời đã tu luyện phúc khí. A sân đáp ứng rồi, Ôn Niệm xanh cầm di động, liền ngồi đến A sân bên cạnh, "Nguyên đạo, ngươi tới gần ta một chút, chúng ta chụp một cái chiếu lại quan tuyên, như vậy tương đối có tin phục lực, miễn cho Quảng Đại vong hữu lại cảm thấy không thể tin tưởng, đến ngươi hủy bù hạ loạn ổn nào." A Sơn vò lại gần chút, ô Niệm xanh vừa lúc nghiêng đi đi, Hai người liền biến thành mặt dán mặt, nàng trực tiếp tới cái tam liền trụ, cảm thấy không quá vừa lòng. Nguyễn Đạo, cười một cái, được chưa? A Sơn nói, hành. Theo sau liền lộ ra nhợt nhạt cười, mẹ ôn niệm xanh tâm can đều ở luận nhảy. Chụp một chương đẹp nhất ảnh trụ, nàng phát động thái. Đây là láo bà của ta. Trong phim, nay động thái, xứng với một chương dán mặt hình ảnh, Quảng Đại Vong Hưu soát ra tới thời điểm, thật sự thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưới. Thiếu chút nữa liền viết viết thư kháng nghị. Chờ đến bọn họ phiên đến phía dưới, nhìn đến câu kia trong phim, bọn họ thật sự rất muốn cấp ôn niệm xanh dập đầu. May mắn nàng thủ hạ lưu tình, không có thật sự đối bọn họ Nguyễn Đạo xuống tay. Xem ra, các nàng lại muốn hợp tác rồi à? Hù chết bảo bảo, thật đúng là cho rằng các nàng xuất quỹ. Sao có thể? Các nàng muốn xuất quỹ, đã sớm xuất quỹ, nếu là thật sự, ta ăn phân cho các ngươi xem. Ôn niệm xanh nhìn đến này bình luận, rất muốn đánh giá, chờ ngươi ăn phân. Nàng trộm dùng tiểu hào. Đem người này chú ý, lại chụp hình, tính toán về sau thỉnh hắn ra tới thực hiện lời hứa. chương 109 ngụy Trang Bình Hoa, 12 Ôn niệm xanh cái kia trang bị nàng cùng A Sơn dán mặt đồ động thái, đem vong hữu kinh thiếu chút nữa tâm đều cấp nhảy ra ngoài. Mặc dù sau lại phát hiện, nay bất quá là ôn niệm xanh tuyên truyền kế tiếp muốn cùng A Sơn hợp tác sự, cũng có chút phẫn nộ. Bọn họ đối hai người sẽ hợp tác, một chút đều không hiếu kỳ, đều ở nghị luận, lúc này đây bọn họ tôn kính nguyên đạo lại sẽ vì ôn niệm xanh đem kịch bản đổi thành cái dạng gì. Liên ở ngay lúc này, một cái nhắn lại bị đỉnh tới rồi đệ nhất. Các ngươi nghị luận cái này, chẳng lẽ liền không có từ cái kia động thái phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Ôn niệm xanh nói Nguyễn Đạo là nàng trong phim lão bà, các ngươi thật sự một chút đều không kinh ngạc. Không hiếu kỳ, không có phát hiện, kế tiếp này bộ diễn, tính hướng là nữ hải tử cùng nữ hải tử chi gian sao? Quang Đại vong hữu cũng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm cái kia cổ quái động thái nhìn vài biến phát hiện này động thái tin tức lượng thật sự đặc biệt đại như sau nguyễn đạo lại muốn cùng ôn niệm xanh hợp tác rồi vai chính tính hướng là nữ hải tử cùng nữ hải tử ở trong phim nguyễn đạo cùng ôn niệm xanh là tình lữ ngoa tào đến không được nguyễn đạo muốn đích thân thao đao a quảng đại vong hữu xôi trào nguyễn đạo muốn đích thân thao đao diễn kịch vẫn là diễn một cái vai chính cùng ôn niệm xanh đắp diễn trong phim hai người vẫn là tình lữ quảng đại vong hữu nhìn chằm chằm chỉ có mấy chữ động thái Trong mắt đều phải rất ra tới. Phản ứng lại đây, bọn họ bắt đầu đối hai người phim mới nhiệt liệt thảo luận lên. Khả năng cái này vòng Ai An tỷ phan đều không có ôn niệm xanh an tỷ phan thọ mệnh trưởng, từ nàng xuất đạo tới nay, hắc tới rồi hiện tại, đã mười mấy năm. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi làm, còn không quên lấy ra di động, điểm tán một cái hắc ôn niệm xanh động thái, thuận tiện phun hai câu. Mặc kệ bọn họ đối ôn niệm xanh là cảm giác như thế nào, đen mười mấy năm, còn không có ra cái này vòng, đều là một loại nghi lực Ta cái này tiểu hào A, chú ý tất cả đều là những cái đó hát ta người. Ôn niệm xanh đem cái kia đã phát, nàng cung A-sân xuất quỹ, chính mình ăn phân người dùng tiểu hào chú ý, chụp hình lúc sau, liền đem điện thoại đưa cho A-sân xem, này mặt trên, tất cả đều là đèn ta thật nhiều năm án tỷ phan, đến bây giờ đều không có từ bỏ hát ta. Bọn họ thật sự quá có nghị lực, hảo bội phục A. A-sân có chút không rõ, ngươi chú ý bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ nhìn bọn họ hát ngươi, tâm tình sẽ biến hảo vậy ngươi liền không hiểu ôn niệm xanh nhấp môi cười nói ta đang đợi chờ cái gì ôn niệm xanh tiến đến a sân bên hai lặng lẽ nói đang đợi bọn họ an tỷ truyền phan chính mình đánh chính mình mặt đến lúc đó ta liền đem bọn họ toàn ra tới bọn họ hắc ta động thái ta đều chụp hình hắc ta kia cũng không phải là bạch hắc ta nhưng thật ra muốn xem bọn họ đến tột cùng căng được bao lâu ôn niệm xanh nâng nâng cảm nguyễn đạo ngươi cũng không biết những người này thật sự đặc biệt kỳ quái rõ ràng hắc ta hắc đến không được Elbun, cư nhiên đều là ta mi chiếu. Ta muốn nhìn, bọn họ chết vịt miệng sắc ngảnh tới khi nào. A A-Sân xác định muốn quay chup kịch bản, A A-Sân cùng Ôn Niệm Xanh lại cùng nhau cải biến chút chi tiết, cuối cùng lại cùng nhau chọn lựa diễn viên. Trong vòng diễn viên, đều biết Ôn Niệm Xanh kỳ thật có bản lĩnh. Đều mau mười năm, mỗi một lần đều có Ôn Niệm Xanh chấn cửa ải, bọn họ một chút đều không co không tình 10 một ngụm một cái Niệm Xanh láo sư tê. Bị mời thử kính, có lão diễn viên, cũng có tân xuất đạo diễn viên có thể thu được thử kính mời liền đại biểu cho bọn họ bị này hai người thừa nhận chẳng sợ không có tuyển thượng công ty đều sẽ đối bọn họ càng coi trọng rõ ràng cư dân mạng đều không thích ôn nhiệm xanh cũng sướng suy nguyễn đạo ở đi xuống sân núi lộ về sau ôn nhiệm xanh nhất định sẽ hủy hoại nàng nhưng mỗi một lần nàng đánh ra tới điện ảnh đều sẽ đại bán nhất tích cực mua sắm người cứ nhiên là đám kia hắc ôn nhiệm xanh người Chuyển phát tin phim truyền hình internet làn đạn thượng nơi trốn đều là chửi rủa Nhưng truyền phát tin lượng mỗi một lần đều là tối cao. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Vong Hữu ngoài miệng mắng về mắng, bọn họ đôi mắt là thành thật. A sân phim mới công bố là mà thế bối cảnh, khởi động máy lúc sau, Quảng Đại Vong Hữu như vậy lại đàm luận lên. Tuy rằng ôn niệm xanh chán ghét là chán ghét điểm, nhưng vẫn là rất có bản lĩnh. Chỉ bằng mượn nàng có thể đem Nguyễn Đạo Hống tới diễn kịch, ta liền tương đối bội phục nàng. Đương nhiên, ta nói cái này lời nói, cũng không phải là phấn nàng ý tứ, nhiều nhất hắc độ thiếu như vậy một chút. Liền một chút, ở nhìn đến ảnh tạo hình thời điểm, các vóng hưu nôn một chút. Quả nhiên, ôn niệm xanh chính là ôn niệm xanh, diễn cái tang thi đều phải đèm chính mình làm cho đẹp như vậy. Ta nói nàng đẹp, không phải ở khen nàng, đẹp này hai chữ, đôi nàng là nghĩa xấu. Ôn niệm xanh thật là xú không biết xấu hổ, đều 34 tuổi, cư nhiên còn diễn tiểu cô nương. Liên tính nàng lớn lên nột, cũng không thể đủ như vậy khi dễ người đi. Còn đừng nói, ôn niệm xanh kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Thật đúng là 10 năm như một ngày, một chút biến hóa đều không có. Không biết nàng dùng cái gì bảo dưỡng phẩm, đặc biệt muốn biết. Muốn biết một, nói, các người có hay không cảm thấy, ôn niệm xanh cùng Nguyễn Đạo rất có c vệ cảm. Lặng lẽ nói, ta vẫn luôn cảm thấy các nàng đặc biệt xứng đôi. Người ngắm lại, những năm gần đây, Nguyễn Đạo nhiều dung túng ôn niệm xanh à, ôn niệm xanh đi chỗ nào đều là Nguyễn Đạo Nguyễn Đạo. Còn có, vong view mang ôn niệm xanh, lại khó nghe, nàng đều sẽ không quá để ý nếu mang Nguyễn Đạo. Các người biết, mấy năm nay, ôn niệm xanh mắng khóc nhiều ít mắng Nguyễn Đạo vong hưu sao? Không chỉ có mắng khóc nhân gia, còn nói muốn khởi tố nhân gia nhân thân công kích, sợ tới mức vong hưu vội vàng xin lỗi. Phần 159. Bất chi bất giác, trên mạng nhiều một đám ôn niệm xanh cùng á sân fan chính phủ. Thường xuyên đều có thể đủ nhìn đến này đàn CP cùng anti fan lẫn nhau rồi. Anti fan cho rằng, Nguyễn Đạo như vậy ưu tú người, sao có thể cùng ôn niệm xanh xuất quỹ? Nguyễn Đạo thực nữ nhân Ôn niệm xanh cũng thực nữ nhân, đều là nhuyễn mội tử, thích khẳng định đều là nam nhân, tuyệt đối không có khả năng xuất quỹ, muốn xuất quỹ, đã sớm xuất quỹ. Phan Chính Phú cho rằng, hai người lén khả năng đã sớm ở bên nhau, bằng không, Nguyễn Đạo vì cái gì muốn mỗi một lần đều vì ôn niệm xanh sửa kịch bản. Rõ ràng hai người là tình lữ, mới có thể như vậy làm á ôn niệm xanh vì cái gì như vậy để ý Nguyễn Đạo bị mắng. Còn muốn khởi tố nhân thân công kích vong hưu, đây là hộ thê A. Hai bên dối túi bùi. Này bộ tăng thi phiến cũng ở quay trục chung. Kịch bản là ôn niệm sanh lấy ra tới, liền tính cải biến rất nhiều chi tiết, nhưng thuộc về hàn hiểu kiểu cùng ninh sanh chi gian xuất diễn, cơ hộ không có cải biến. Chẳng qua, ở diễn trung hàn hiểu kiểu, cũng không có cùng ninh sân nói thích nàng. Mà là viết trên giấy, tự vẫn là từ những người khác viết hảo làm đạo cụ. Bởi vậy, A Sân nhìn đến những cái đó tự, căn bản không có phản ứng. Chính là hai người phối hợp diễn kịch lên, ở người khác xem ra như cũ phi thường ngọt nào Vậy xem người, đều cảm thấy hai người chính là một đôi, bởi vì các nàng ở chung phương thức, thật sự rất giống ái nhân. Mặc kệ là chi tiết, vẫn là ánh mắt, đều là như vậy rất thật. Ôn niệm xanh xem A sân ánh mắt, là thật sự tràn ngập tình yêu. A sân xem ôn niệm xanh ánh mắt, liền tính không có cái loại này tình yêu, cũng là ôn ý điểm điểm. Ai đều không thể xem nhẹ, cũng vô pháp nói, bọn họ chi gian không có gì. Chờ đến qua một cái sau, hai người lập tức liền khôi phục đến nguyên lai bộ dáng giống như vừa mới phát sinh hết thể là ảo giác. Tham dự các diễn viên, lần đầu tiên cảm thấy, bọn họ không chỉ có xem nhẹ ôn Niệm xanh, cũng xem nhẹ nguyên đạo. Phải nói, bọn họ trước nay đều không có thấy rõ ràng quá, hai người kia chân chính thực lực. Ôn nhậm xanh rõ ràng xuyên như vậy đẹp, vừa vào diễn lúc sau, không ai cảm thấy nàng giống người, phản phất đứng ở bọn họ trước mặt, chính là một con chân chính tăng thi, chẳng qua hai nguoi kia chan chinh thuc luc on niem xanh ro rang xuyen nhu vay đep vua vao dien luc sau khong ai cam thay nang giong nguoi phang tăng thi, có như vậy một ít ái Mỹ. Nếu tai my phải bọn họ nhận thức lâu lắm, Nhất định sẽ cho rằng này hai người thật sự có một chân. Nguyễn Đạo lời kịch, thật là quá ôn nhu Ôn niệm xanh đối với Nguyễn Đạo làm lũng bộ dáng, thiên A, cùng thật sự tình lữ giống nhau. Tô Duy có đôi khi kỳ thật suy nghĩ, nếu hai người là thật sự thì tốt rồi. Thậm chí nàng có một câu vẫn luôn đều không có nói ra, nàng vẫn luôn cảm thấy hai người đặc biệt xứng đôi. Đồng dạng đẹp, đồng dạng ưu tú, một cái là ưu tú đạo diễn, một cái là ưu tú diễn viên, tuyệt phối sao. Hiện tại dân gian đã xuất hiện hai người fan chính phủ, thật không dám giấu dếm, nàng chính là bên trong một cái thành viên, vẫn là quản lý viên, đương nhiên, nàng dùng chính là tiểu hảo. Chứ bỏ nàng chính mình, ai cũng không biết, đương Phan chính phủ loại sự tình này, vẫn là chống đi, bị người biết, không thế nào hảo. Ở nhiều năm trước, Tô Duy đã bắt được ảnh hậu thưởng. Nay bộ tang thi phiến, có thể nói còn không có chủ, bởi vì công bố ra tới diễn viên danh sách, liền khiến người thập phần chờ mong. Quảng đại vong hưu vẫn là theo thường lệ phun ôn niệm xanh, nói không có nàng lời nói, này hết thể liền hoàn mỹ. Giống như bọn họ làm này đó, cũng thành thói quen, phun nàng, tổn hại nàng, hát nàng, mắng nàng, đều là một loại thói quen. Dài đến nửa năm nhiều quay chụp này bộ tăng thi kịch đã quay chụp xong, tới rồi hậu kỳ chế tắc thời gian. Các vong hưu đều ở chờ mong, khi nào có thể bá. Hiện giờ phim truyền hình, điện ảnh là càng ngày càng nhiều, chính là không có ôn niệm xanh địa phương. Bọn họ tổng cảm thấy nơi nào không dễ chịu. Cũng là vì có ôn niệm xanh cái này, mười năm đều bất lão cực mỹ khuôn mặt, khiến cho mặt sau tân một thế hệ diễn viên cũng không dám lấy thịnh thế mỹ nhân lăng xê. Hơi chút có một chút manh mối, đều sẽ bị vong hưu kèn cá chó canh. Nói cái gì, liền gương mặt này, thịnh thế mỹ nhân. Thôi bỏ đi, nhìn xem ôn niệm xanh ảnh chụp đi, tuy rằng nàng người chán ghét điểm, không thể không thừa nhận, là lớn lên có như vậy một chút đẹp. Buồn cười chính là, này đó chọn thứ người cứ nhiên đều là ôn niệm xanh ạn tỷ phan có chút tuổi trẻ diễn viên tính toán cư như vậy an vạ ôn niệm xanh sao điểm nhiệt độ nhưng vong hưu không mua trướng người không hồng thanh danh nhưng thật ra xấu, mặt không xinh đẹp lại không có gì tài nghệ diễn cái gì đều một cái mặt ca kh hát cũng không xuất chúng không bao lâu liền bao phủ mỗi một lần có người như vậy toát ra tới muốn mượn ôn niệm xanh tới lăng xê vong hưu một khi mắng nàng liền lăng xê là ôn niệm xanh khi dễ tân nhân không cho tân nhân đường sống ạn tỳ phan nhóm này liền không thể đủ nhịn há mồm liền phun nói những người này mắt mù sao ôn niệm xanh tiền dơ bẩn nhiều như vậy mỗi năm chỉ chụp một bộ điện ảnh một bộ kịch còn đều là cùng nguyễn đạo hợp tác cũng không tiếp quảng cáo cùng đại ngôn không tiền nhiệm gì tổng nghệ nàng khi nào chắn các ngươi tân nhân lộ lăng xê cũng không dài trường tâm an vạ cư nhiên đụng tới nơi này tới tuy rằng chúng ta đều là ôn niệm xanh ạn tỳ phan nhưng loại này không lý do hát nhiem gi tong nghe nang khi nao chan cac nguoi tan nhan lo lang xe cung khong giải truong tam an va cu nhien đung toi noi nay toi tuy rang chung ta không tiếp thu đương ạn tỳ phan cũng là phải có nguyên tắc Bọn họ hắc đều là hắc ôn niệm xanh kiêu ngạo, ỉ vào đẹp, chỉ diễn đẹp nhân vật, gương mặt kia, luôn là cùng cốt truyện đoạn diễn. ỉ vào có mấy cái tiền dơ bẩn, cư nhiên làm cho bọn họ thích Nguyễn Đạo không lưng 10 năm. Muốn phun, nên như vậy phun, như vậy hắc mới đúng. Này đó an bạ người, thật là so ôn niệm xanh càng chán ghét, cả đời hắc. Lăng xê các tân nhân, đây là trọng ai. Sao cái nhiệt độ đều như vậy khó, không phải nói vong hưu thức nốc, tùy tiện xào xào đều có nhiệt độ sao. Ôn nào nhốn nháo chung, tăng thi phiến xuyên váy hoa tử ngươi đẹp nhất rốt cuộc phát sóng. Quang đại vong hưu đã sớm chuẩn bị tốt, canh giữ ở máy tính trước mặt xem. Mở đầu chính là Hàn Hiểu Kiều đã biến thành tăng thi tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến Hàn Hiểu Kiều cư nhiên còn không quên đổi đẹp váy, cho chính mình hóa trang, bọn họ đều sợ ngây người. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng không có xem nhẹ ôn niệm xanh diễn tăng thi, phi thường rất thật, diễn như vậy nhiều năm, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến, bất hòa cốt chuyện đoạt diện ôn niệm xanh. Bất chi bất giác. Bọn họ liền xem mê mẩn. Kế tiếp, cơ hộ mỗi ngày đều chờ này bộ kịch truyền phát tin. Lại vội, bọn họ đều đến xem. Mê mẩn lúc sau, bọn họ đều quên, phun ôn nhậm xanh. Từ nay bộ kịch, bọn họ thấy được mặt phun on niệm mọi người cực khổ, nguoi cơ kho tính tranh chấp cùng hát ám cũng thấy được một con sú mỹ tang thi cùng một nhân loại tốt đẹp cảm tình, càng thấy được tô duy suy diễn ra tới, nữ tính trưởng thành, kiên cường một mặt. Phun ôn niệm xanh có, nói tang thi không nên như vậy xinh đẹp, nhưng lúc này đây, quảng đại vong hưu Đều bị cốt truyện hấp dẫn, nhìn làn đạn đặc biệt trướng mắt, dứt khoát che chán, chuyên tâm xem kịch. Sau khi xem xong, lại đi diễn đàn bên trong thảo luận. Thảo luận sau khi xong, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện phát hiện, quên hát tôi sầm ôn nhậm xanh. Tường hát thời điểm, lại cảm thấy, giống như tìm không thấy địa phương hắc lúc này đây nàng thật sự diễn hảo. Chính là quá xinh đẹp, tăng thi nơi nào có như vậy xinh đẹp. Đúng vậy, đây là bọn họ duy nhất tìm được phương điểm. Chờ phiến tử truyền phát tin xong. Tất cả mọi người chưa đã thèm. Kỳ thật tại đây bộ kịch, ôn niệm xanh kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm. Nếu tiếp tục bảo trì nói, không cho Nguyễn Đạo kéo chân sau, ta hắc độ có thể giảm bớt như vậy một chút. Không nghĩ tới, hai cái nữ hải tử chi gian, cũng có thể đủ có như vậy tốt đẹp cảm tình. Tô Duy ảnh hậu không hổ là ảnh hậu, xem nàng diễn kia đoạn, thật sự làm ta nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đều ở chờ mong, tiếp theo ôn niệm xanh có thể hay không cấp điểm kinh hỉ đương nhiên bọn họ vẫn là không có quên Phun một phun này bộ kịch khuyết điểm, kia chỉ tăng thi thật sự qua Mỹ, đây là duy nhất nét bút hỏng. Mấy tháng sau, ôn niệm xanh bằng vào này bộ kịch đoạt giải, tốt nhất nữ chính. A-Sân cũng đoạt giải, lại là một cái tốt nhất đạo diễn. Hai người là cùng đi lãnh thưởng, hơn nữa, lúc này đây lãnh thưởng, là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Ai cũng không biết, đây là ôn niệm xanh yêu cầu, ai kêu nàng có mấy cái tiền dơ bần đâu, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nàng đem tối nay chính mình trang điểm thật xinh đẹp. Tiến trang phía trước còn đã phát một cái động thái, nhớ rõ xem phát sóng trực tiếp Nga có kinh hỉ. Chương 110 ngụy trang bình hoa, xong. Quang đại võng hữu phiên đến ôn niệm xanh vừa mới ra lò động thái, rốt cuộc tìm được lý do phụ nàng. Nhìn nàng cái kia khoe khoang bộ dáng, còn không phải là tốt nhất nữ chính sao? Đó là nàng đi rồi cất chó vận mà thôi. Chờ xem, xem nàng về sau lấy không ra đồng dạng kỹ thuật diễn, như thế nào khóc. Không phải được một cái thưởng sao? Nàng diễn kịch lâu như vậy, cũng phải như vậy một cái thưởng đi. Cũng không chê mất mặt, nhìn xem nhân ra những cái đó chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn lại tốt diễn viên, lấy thưởng là lấy nương tay, ta xem nàng cả đời cũng cũng chỉ có như vậy một cái thưởng. Vị này lên tiếng xong không bao lâu, đã bị rất nhiều người điểm tán. Nhất làm bọn hắn kinh tủng chính là, ôn niệm xanh cư nhiên cũng điểm tán. Nàng điên rồi đi. Nàng mạch não luôn luôn không giống nhau, phỏng trừng trong lòng đem chúng ta mắng bài biến, nói trở về, nàng nói có kinh hỉ sẽ là cái gì? chẳng lẽ muốn tính toán cùng nguyễn đạo chuẩn phi mới mặc kệ vong hưu như thế nào suy đoán như thế nào ở trên mạng mang ôn niệm xanh đến giờ thời điểm bọn họ đều ngoan ngoãn canh giữ ở máy tính trước mặt chuẩn bị xem phát sóng trực tiếp chuẩn nhất ghi, liền phải số ôn niệm xanh ăn thì phân nhóm bọn họ đặc biệt chờ mong đêm nay ôn niệm xanh có thể hay không đủ ra điểm sai làm cho bọn họ tìm điểm phun địa phương nhìn đến a sơn đi lên lãnh thưởng vây xem phát sóng trực tiếp các vong hưu còn là phi thường kích động nguyễn đạo là bọn họ thích rất nhiều năm ưu tú đạo diễn nếu nguyễn đạo bất hòa ôn niệm xanh hợp tác bọn họ nhất định sẽ càng thích nàng nguyễn đạo vẫn là ngư à chụp một bộ đoạt giải một bộ liền tính không có tốt nhất đạo diễn thường cũng có tốt nhất vai phụ nam nữ vai chính thường kia cũng không phải là ta thích nhất chính là nguyễn đạo nếu nàng bất hòa ôn niệm xanh cùng nhau hợp tác nói ta sẽ cảm thấy trên thế giới hết thể đều thực hoàn mỹ kế tiếp bọn họ thấy ôn niệm xanh lên đài lãnh thưởng nàng xuyên một cái màu lam thay đổi dần lễ phục Hoàn mỹ dáng người, xứng với kia trương 10 năm như một ngày đều không có biến hóa cực mỹ khuôn mặt, ở ánh đèn hạ, có vẻ càng là sinh động xinh đẹp. Nàng tay phủ cút, liền đứng ở A sân bên cạnh, tất cả mọi người nhìn đến nàng mỉm cười ngó mắt bên cạnh người A sân, mới nói nói, có thể bắt được cái này thường, kỳ thật ta một chút đều không ngoài ý muốn. Ở chụp thời điểm, ta liền biết sẽ đoạt giải. Quảng đại vong hữu, nữ nhân này, thật là trước sau như một kiêu ngạo, ở nàng trên người, liền không thấy được khiêm tốn hai chữ Trao giải khách quý, hắn cũng là lần đầu tiên, cấp như vậy không khiêm tốn nữ diễn viên trao giải. Nhớ tới đối phương là ôn niệm xanh, hắn cũng liền đạm nhiên, khiêm tốn gì đó, ôn niệm xanh nữ nhân này trên người liền không có quá. Tuy rằng là dự kiến bên trong, nhưng ta còn là thật cao hứng. Ôn niệm xanh tiếp tục nói, rốt cuộc đây là ta diễn viên kiếp sống chung, duy nhất một lần đoạt giải. Quảng Đại Vong Hữu thật là ra mặt giải. Không biết xấu hổ nói duy nhất một lần đoạt giải, tốt xấu cũng xuất đạo mười mấy hai mươi năm duy nhất một lần đoạn giải, đều như vậy không ai bị nổi. Bọn họ thật sự rất muốn, nhìn đến ôn niệm xanh nằm liệt giữa đường ngày đó, sẽ như thế nào khóc. Tính tính thời gian, xuất đạo cũng không sai biệt lắm màu 20 năm ôn niệm xanh tươi cười thịnh chút, thực cảm tạ một đường ngồi ta đi tới mọi người, thích ta, trợ giúp ta, còn có hát ta, ta đều nhớ rõ các người. phan không nghe nói qua, ở lãnh thưởng thời điểm, còn muốn cảm tạ một chút phan Nếu nàng như vậy khách khí, Bọn họ hắc độ liền thích hợp giảm bớt một chút hảo. Đương nhiên, ta nhất tưởng cảm tạ người, là đứng ở ta bên người Nguyễn Đạo, cảm ơn nàng làm bạn, bảo hộ, còn có bao dung. Ôn niệm xanh ánh mắt chuyển hướng A sân vị trí, ở cái này vòng kêu Nguyễn Đạo 10 năm, hôm nay, ta đặc biệt tưởng sửa đổi một chút xưng hô. Quảng đại vong hữu nội tâm dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm, ôn niệm xanh nói làm bạn, Nguyễn Đạo cùng nàng quan hệ, sắc thật có thể tính tiếp khách bạn. Nàng nói bao dung, liền nàng cái kêu, kêu ngạo ngạnh. Một bộ nếu không xong bộ dáng, nguyên đạo như vậy Ôn Nhu khẳng định có bao dung. Nhưng là, bảo hộ là cái quỷ gì? Cùng với, Ôn Niệm Xanh nói muốn sửa đổi một chút xưng hô, lại là có ý tứ gì? Các Vong Hữu nhìn chằm chằm màn hình, lại thấy Ôn Niệm Xanh đem đầu chuyển hướng màn ảnh, ta có nói mấy câu, tưởng cùng Nguyên Đạo nói, cho nên kế tiếp, ta muốn tắt đi thay nghe, chờ Nguyên Đạo đồng ý lúc sau, lại cùng các ngươi chia sẻ. Quang Đại Vong Hữu, vi vi vi, chuyện gì? Chính đại Quang Minh nói biết không? Đừng động một chút liền tắt đi thai nghe, nữ nhân này, có phải hay không đem đài lãnh thưởng trở thành nàng chính mình ra à? Không đúng, nghe nói đêm nay tài trợ, có ôn niệm xanh tên ai? Phi, nữ nhân này, thật là tiêu ngạo lại gian trá. Không chỉ có quan khán phát sóng trực tiếp vong hưu tò mò, hiện trường các diễn viên đều rất tò mò, ôn niệm xanh muốn cùng A-sân nói cái gì lặng lẽ lời nói, tư nhiên còn muốn tắt đi thai nghe. Nguyễn đạo, có thể quan một chút người thai nghe sao? A-sân gật đầu, tắt đi. Ôn Niệm Xanh dịch qua đi hai bước, tiến đến A-Sân bên hai, chỉ cần nhỏ giọng nói chuyện, bên người người chủ trì cũng là nghe không thấy. Ôn Niệm Xanh nhìn gần trong gang tức xinh đẹp nữ nhân, nội tâm có như vậy chút kích động. Nàng khẩn trương khuất khuất ngón tay, đoi tượng thượng A-Sân con người. Nhìn ra A-Sân đang chờ đợi nàng nói chuyện ý tứ, Ôn Niệm Xanh rũ mắt bật cười. A-Sân liền tính không nhớ rõ các nàng quá khứ, kỳ thật cũng có điều phát hiện đi. Hiện tại, A-Sân nhất định biết, nàng liền phải nói cho đối phương đáp án đi. Phần 160. So với sức chịu đựng, nàng tự nhận là so bất quá A Sân. Nguyễn Đạo, ta về sau đều không nghĩ kêu người Nguyễn Đạo. Ôn niệm xanh thanh âm, chỉ có hai người mới nghe được đến, nàng thấy A Sân nhẹ nhàng nhướng mày, tựa hồ ở ý bảo nàng tiếp tục, tiếp theo lời nói mới rồi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần lưu luyến, ta muốn kêu ngươi A Sơn, kêu láo bà ngươi, ta thật sự rất thích ngươi à, ngươi nói như vậy kêu, được không? Ta tưởng ở cái này địa phương, nói cho mọi người. Chúng ta là ái nhân quan hệ, được không? Còn nhớ rõ 10 năm trước, ta và ngươi lời nói, 35 tuổi liền rời khỏi cái này vòng. Kỳ thật ta không có nói xong, ta ý tứ là, ở 35 tuổi năm ấy, nhất định phải nắm tay ngươi, cùng nhau rời khỏi cái này vòng. Không bao giờ để ý tới thế gian này sở hữu tục sự, liền chúng ta hai cái cùng nhau sinh hoạt. Ngươi có chịu không? Ôn niệm xanh nói xong, liền vẫn luôn như vậy gần gũi nhìn A sân đôi mắt đều không có chớp một chút. Nàng tận mắt nhìn thấy đến a sân vẻ mặt tỉnh ngộ bộ dáng sau đó đối với nàng nhợt nhạt cười nàng rốt cuộc tại đây xong đẹp trong mắt gặp được vô cùng quen thuộc tình yêu ở kia nháy mắt nàng thật sự đặc biệt tưởng ôm chặt đối phương thân thân đối phương hảo y nghề ngươi ôn niệm xanh tươi cười phóng đại mặc kệ là hiện trường người còn có vây xem phát sóng trực tiếp vóng hưu đều rất tò mò a sân đến tột cùng nói gì đó thế nhưng có thể làm ôn niệm xanh cao hứng như vậy đặc biệt là màn ảnh trả lại cho nàng một cái đặc tả Bọn họ thật là trước nay đều không có nhìn thấy quá, như vậy cao hứng ôn niệm xanh. Antifan, ta thừa nhận, nàng là có điểm mỹ. Nhan cẩu, vẫn luôn thực mỹ, không tiếp thu phản bác. Ôn niệm xanh nhấp môi cười, lại nói, ta đây có thể làm cho mọi người mặt, thân người một chút sao. Đương nhiên có thể. A sân nói xong, ôn niệm xanh đang muốn động tác, lại không nghĩ A sân đã thấu lại đây, trực tiếp hôn lấy nàng ngôi. Ôn niệm xanh đồng tử có chút kinh ngạc, sau đó không khách khí ôm lấy ái nhân eo. Hai người phảng phất quên mất, nơi này là đài lãnh thưởng, còn ở phát sóng trực tiếp, các nàng như vậy làm, sẽ cho bao nhiêu người tạo thành tâm linh đánh sâu vào. Một bên người chủ trì, không chịu không chế hét lên một tiếng, sau đó ở đây người, phản ứng lại đây lúc sau, đều kích động đứng lên. Trong đó nhất kích động người, thế nhưng là Tô Duy, nhiếp ảnh ra trả lại cho nàng một cái đặc tả màn ảnh, quảng đại vong hữu đều thấy được, Tô Duy che miệng, hốc mắt đỏ bừng, chảy nước mắt hảo cảm động bộ dáng quan khán phát sóng trực tiếp fan chính phú kích động thiếu chút nữa đem máy tính cấp tạp điên cuồng vô máy tính bản run rẩy di động tiêu động kinh bộ dáng làm cho bọn họ người nhà đều cho rằng bọn họ điên rồi a a a a các nàng thật là một đôi a muốn nói trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tỉnh chi nhất chính là bọn họ cắn một đôi thoạt nhìn không có khả năng xê về cư nhiên thành quả thực là kích động nhân tâm bọn họ thật sự tưởng thét trói thai ra tới a antiphăn nhóm này không phải thật sự nhất định không phải sao có thể Nguyễn Đạo như vậy có phẩm vị người, thế nhưng thích ôn nhậm xanh, các nàng là một đôi. Bọn họ không xem, không tin, không tiếp thu, không nghe, không hiểu. Chính là, bọn họ trước mắt nhìn đến, Nguyễn Đạo chủ động thân ôn nhậm xanh. Cho nên, bọn họ có thể tự đào hai mắt sao? Quảng đại vong hữu sôi trào, làn đạn phiêu đều nhìn không tới giao diện, cuối cùng không thể không đem làn đạn cấp che chắn. Hình ảnh hai nữ nhân, đã đình chỉ, so với phía trước các trạm một bên, các nàng hiện tại là tay nắm tay thoải mái hào phóng đứng ra ôn niệm xanh mở ra thanh nghe ánh mắt đối với màn ảnh kinh hỉ đi mặc kệ đại gia kinh hỉ không kinh hỉ ta dù sao là rất cao hứng hiện tại ta tuyên bố một chút về so đối nguyễn đạo sưng hô a sơn lao bà võng hữu nôn quăng ngã ôn niệm xanh ngó mắt a sơn hai người tầm mắt giao hội một cái trước mắt nàng còn nói thêm trừ bỏ hôm nay công bố ta cùng a sơn tình yêu chúng ta còn muốn tuyên bố một sự kiện mọi người tiêm lô thai nghe chẳng lẽ là kết hôn nhật tử sao người chủ trì cũng là vẻ mặt kích động đứng ở một bên nháy mắt phản ứng lại đây ở khoảng cách thời điểm nói chúc phúc nói trên màn hình lớn cư nhiên còn truyền phát tin ra hai người biểu diễn tang thi phiến bên trong ân ái đoạn ngắn ở hiện trường cũng phóng nổi lên tình ca phía dưới các diễn viên cũng đều vỗ tay sướng lên so với hiện trường trên mạng chính là một mảnh trướng khí mù mịt anti phan nhóm cuối cùng tìm được phun ôn niệm xanh lý do một bên ngắm phát sóng trực tiếp hình ảnh Một bên cầm di động, dùng sức phun ôn niệm xanh. Mắt thấy ôn niệm xanh muốn mở miệng thời điểm, mặc kệ là hiện trường, vẫn là những cái đó canh giữ ở máy tính trước mặt quan khán phát sóng trực tiếp vong hưu, cũng đều ngừng lại. Ôn niệm xanh sắc thật gợi lên bọn họ lòng hiếu kỷ, đặc biệt muốn biết, nàng muốn tuyên bố chuyện gì. Hôm nay là ta cùng A-Sân ở bên nhau nhật tử, cũng là chúng ta đồng thời rời khỏi cái này vòng nhật tử. Thích ta người, các người có thể tiếp tục thích ta, tuy rằng ta không diễn kịch, nhưng ta sẽ chụp rất nhiều đẹp ảnh chụp Ta ạn tì phan nhóm, các người rốt cuộc như nguyện, về sau cái này trong vòng, không còn có ôn niệm xanh, mắng nhiều năm như vậy, các người cũng vất vả. Trong hình nữ nhân kia, ở vong hữu trong mắt, vẫn là như vậy thiếu tấu. Chính là nghe được nàng muốn tuyên bố rời khỏi cái này vòng thời điểm, tất cả mọi người thất thanh. Như thế nào sẽ rời khỏi? Nàng con trẻ, 35 tuổi, bộ dáng đều không có như thế nào biến, sự nghiệp ở cao phong kỳ, vì cái gì muốn lui. Còn có nàng lui liền lui vì cái gì còn muốn đem Nguyễn Đạo cấp một khối mang đi. Vi vi ôn niệm xanh, có thể hay không thương lượng một chút, ngươi đi thì đi, không cần đem bọn họ thích đạo diễn mang đi, có thể chứ. Đương nhiên, nếu nàng nguyện ý lưu lại nói, bọn họ về sau thiếu phun nàng điểm. Nhưng ôn niệm xanh cũng không có thay đổi chủ ý ý tứ, nàng nói, diễn kịch là ta yêu thích, ta thích diễn kịch. Nhưng này không phải ta yêu nhất, ta yêu nhất chính là nàng nghiêng đầu nhìn A Sơn, đứng ở ta bên người người này, ta đã 35 tuổi. Nếu ta có thể sống 80 tuổi, cùng nàng cũng chỉ dư lại 45 năm, nói cách khác, ta đã qua nửa đời người. Dư lại nửa đời người, ta không nghĩ bận rộn như vậy, chỉ nghĩ bồi á sân. Quảng Đại Vong Hưu rất muốn giống một câu, các người hàng năm đều ở một khối đóng phim, một năm chụp một bộ điện ảnh 3 tháng, một bộ phim truyền hình 6 tháng, cho nên, một năm ở bên nhau thời gian, chính là chí nguyệt, này đều hơn nửa năm, tỷ tỷ. Cái này cũng chưa tính các người trong lén lút ở chung thời gian, tính lên. Nhưng còn không phải là vẫn luôn ở bên nhau sao. Vong hữu đặc biệt chua sót, nữ nhân này, luôn là như vậy, trước nay đều là nghĩ đến cái gì làm cái gì, căn bản không cho bọn họ một chút phản ứng. Lại nói tiếp nàng trừ bỏ kêu ngạo điểm, nếu không xong rồi điểm, xú mỹ điểm, sẽ xé bước điểm, kỳ thật cũng không có gì bao lớn điểm đen. So với trong vòng rất nhiều người, đều phải thảo hỉ rất nhiều. Bọn họ chính là không quen nhìn nàng quá cao điệu, nàng nếu là điệu thấp một chút, nhưng làm cho người ta thích. Người chủ trì xem ôn Niệm Xanh không nói, vội vàng hỏi A Sơn, Nguyễn Đạo, giờ này khắc này, ngươi có cái gì tưởng biểu đạt sao? Niệm Xanh nói, các người muốn cùng nhau rời khỏi cái này vòng, là thật vậy chăng? Là đã sớm xác định hảo, vẫn là lâm thời nảy lòng tham. Kỳ thật không có gì tưởng biểu đạt, nàng không diễn, ta cũng không nghĩ chụp Niệm Xanh nói chính là thật sự, về sau nàng không diễn kịch, ta cũng không đóng phim. Chuyện này, ở 10 năm trước chúng ta liền nói tới quá, không phải lâm thời nảy lòng tham. Người chủ trì bắt được mấu chốt, cho nên, Nguyễn Đạo, các người 10 năm trước liền bắt đầu sao? Người chủ trì nhìn chầm chầm A-sân, ôn niệm xanh nhìn A-sân, ở đây mọi người cũng nhìn nàng, còn có ngàn vạn vong hưu đang ở vây xem trận này lệnh người khó có thể quên phát sóng trực tiếp. Chỉ nghe A-sân nhẹ nhàng mà nói, so 10 năm trước muốn sớm, cụ thể là khi nào, ta không nhớ rõ. Liên tính rất nhiều về cái này linh hồn ký ức, đều bị nàng phong ấn, thông qua kia bộ tăng thi phiến, nàng liền có thể suy đoán ra. Các nàng đã nhận thức thật lâu thật lâu. Mặc dù quên mất cái này linh hồn dung nhan, quên nàng tên họ, quên nàng sở hữu. Duy nhất vô pháp quên, chính là dấu ở đáy lòng ái, tổng hội lặng lẽ, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm chuồn ra tới. Quảng đại vong hữu nghe A Sơn nói, mặt sám như cho tàn, cho nên nói, các nàng là sớm đã có một chân. Bọn họ mới là bị chẳng hay biết gì. Bọn họ mới là sau lại cái kia. Ôn niệm xanh cùng nhân ra đã sớm nhận thức. Bọn họ cảm thấy, trong lòng khó chịu hoàng. Nữ nhân này quả nhiên chán ghét, cư nhiên tàng như vậy thâm. Bọn họ phun các nàng hai người không có khả năng thời điểm, nàng có phải hay không đang ở Nguyễn Đạo trong ổ chăn, ôn Nguyễn Đạo cười nhạo bọn họ đốc. Đáng giận Nga. Nguyễn Đạo còn thực tuổi trẻ, ngươi là khó gặp thiên tài đạo diễn, từ bỏ đóng phim, không cảm thấy tiếc nuối sao. A Sân trả lời, sẽ không, chính như niệm sanh nói, nhân sinh nửa đời sau, ta cũng chỉ tưởng bồi nàng. Tiên niệm sanh đâu? Hiện tại đúng là ngươi cao phong kỳ. Vì cái gì ca nguyện như vậy từ bỏ. Không cảm thấy có tiếc nuối sao. Kỳ thật ngươi cùng Nguyễn Đạo, hoàn toàn có thể tiếp tục lấy từ trước hình thức đi xuống, một năm một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình. Ngươi chủ trì nói cái này lời nói, kỳ thật có tư tâm. Hắn cũng không hy vọng, hai vị này lui. Ôn niệm xanh cười nói, diễn kịch, chỉ là ta yêu thích. Ta sẽ không có bất luận cái gì tiếc nuối, mà ngươi nói công tác hình thức bận quá, sẽ lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian, ta cho rằng không cần phải này đó thời gian cầm đi hoàn du thế giới không hảo sao ở đây người đều sửng sốt một chút nhớ tới ôn niệm xanh còn có một cái ôn thị tập đoàn đại tiểu thư thân phận hiện giờ toàn bộ ôn thị tập đoàn đều ở tay nàng thượng cho nên nàng thật sự không cần phải bắt lấy cái này vòng không bỏ diễn kịch thật sự chỉ là nàng yêu thích mà thôi trận này trao giải tết tối lấy chứ danh diễn viên ôn niệm xanh cùng chứ danh đạo diễn nguyễn xuân xuất quỹ đồng thời tuyên bố lui vòng mà chấm dứt đêm khuya tĩnh lặng a sân cùng ôn niệm xanh sớm đã nghỉ ngơi Nhưng mà quan khán phát sóng trực tiếp quảng đại các vong hưu, lan qua lộn lại ngủ không được, nghĩ đến hôm nay nghe được sự, không tha, chua xót phẫn nộ, sinh khí. Cuối cùng không thể không lấy ra di động, nhìn đến người bộ thượng, trên diễn đàn, nơi nơi đều ở thảo luận hai người. Ôn niệm xanh không có thiếu bị mắng. Rất nhiều người mang ôn niệm xanh lấy kỷ, chính mình lui vòng liền lui vòng, vì cái gì một hai phải lôi kéo A-Sân cùng nhau lui. Nói cái gì A-Sân là thích đóng phim, ôn niệm xanh không xứng với A-Sân đông đảo bọn họ mắng cả đêm vẫn là không quá hả giận còn tưởng phun điểm gì đó soát tới rồi á sân một cái bể bù ôn niệm sanh nữ sĩ cùng ta sắp cử hành hôn lễ sau này chúng ta chính là hợp pháp thê thê quan hệ rời khỏi vòng cũng không phải nàng cưỡng bách ta mà là ta cam tâm tình nguyện nàng không diễn kịch mặc dù ta không tuyên bố rời khỏi cũng sẽ không lại chụp một bộ diễn không có nàng tham dự diễn chỉ biết buồn tẻ không thú vị các vị hảo tụ hảo tán nếu lại có người truyền bá không thật muôn luận nhân thân công kích ôn nhậm xanh ta sẽ áp dụng hợp pháp thủ đoạn giữ gìn ta thê tử danh dự quảng đại võng hữu sáng sớm thượng đã bị uy một ngụn khó ăn cầu lương nhìn cái kia thật dài người bồ thậm chí còn có hai người chụp ảnh chung bọn họ rốt cuộc trầm mặc xuống dưới nguyễn đạo đây là tới thật sự a biết nguyễn đạo tới nay bọn họ liền không có nhìn đến nàng phát quá như vậy lớn lên người bồ này hộ thê trình độ lệnh người giận sôi ở vong hữu ánh mắt lên án hạ hai người kết hôn ở kết hôn cùng ngày Ôn niệm xanh ấy bổ lại có động tĩnh. Nay động thái, nàng không có phát văn tự, chỉ một người, xứng với một chương chụp hình. Các vong hưu cờ lạc mở hình ảnh, nhìn đến bên trong nội dung, đều cười điên rồi. Hình ảnh bên trong nội dung là, sao có thể? Các nàng muốn xuất quỹ, đã sớm xuất quỹ, nếu là thật sự, ta ăn phân cho các người xem. Vong hưu sôi nổi sờ đến phát này ngôn luận người thấy bổ danh nghĩa, ồn ảo kêu hắn ra tới phát sóng trực tiếp ăn phân. Người kêu biết sau. Tốc độ tay bay nhanh xóa rất cái kia xuất quỹ liền ăn phân ngôn luận nhưng mà vong hữu thật vất vả tìm được việc vui như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn nhăn lại nói tiểu huynh đệ xóa bỏ là vô dụng tích nhân gia đều chụp hình a hiện tại nhân gia cũng kết hôn ngươi có phải hay không muốn thực hiện ngươi lời hứa a từ chuyện này bọn họ biết cho ai cũng đừng ôn niệm sanh nữ nhân này mang thù muốn chết sau lại hai người cũng không có biến mất ở mọi người trong tầm mắt mỗi một lần bọn họ đều sẽ ngồi sồn đấy bố hạ Nhìn xem các nàng lại cùng đi địa phương nào, chụp cái dạng gì mỹ chiếu, ô niệm xanh cái kia xú mỹ, cùng nàng lao bà chụp ảnh đều phải đoạt kính, thật là cười chết. Tô Duy đóng phim mệt giống một con cẩu thời điểm, lấy ra di động, lật xem hai người ngọt ngào động thái, lập tức tinh thần lên. Đây chính là nàng tinh thần lương thực A, nhìn xem liền tinh thần gấp trăm lần. Các nàng vẫn luôn thử cân ái, trước nay liền không có nhìn đến các nàng nháo quá mâu thuẫn. Ô niệm xanh tính tình là ngạo nghệ kiêu căng, chính là bọn họ phát hiện. Chỉ có ở A Sân trước mặt, nàng mới có thể nhu giống một bãi thủy. Khả năng, thế giới này, trừ bỏ Nguyễn Sân người này, không ai có thể thể hội ôn niệm xanh ôn nu. Sau lại cái này vòng, cũng xuất hiện rất nhiều diễn viên, mỗi năm đều có rất nhiều tân chiếu điện ảnh cùng tân truyền phát tin phim truyền hình. Phần 161. Bọn họ từ đầu nhìn đến đuôi tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì? Thiếu ôn niệm xanh, cái kia tổng cùng cốt truyện đoạt diễn nữ diễn viên. Bọn họ quay đầu lại lật xem ôn niệm xanh diễn sở hữu phiến tử phát hiện một cái kinh người sự thật nàng kỹ thuật diễn chưa bao giờ kém có nàng tham dự diễn tổng hội có không giống nhau lượng điểm mà kia tăng thi phiến bị người soát là một lần lại một lần mỗi khi tâm tình mất mát thời điểm nhìn xem đều sẽ biến hảo các nàng lần đầu tiên hợp tác kia bộ huyền nghi điện ảnh sau lại có người phục chế ôn hoài cựu tâm bọn họ đi nhìn cuối cùng trở nên trầm mặc bọn họ thu hồi lúc trước câu kia nếu không có ôn niệm xanh bộ điện ảnh này sẽ càng hoàn mỹ nói trên thực tế rất ít có diễn viên có thể đem cái kia nhân vật diện giống ôn niệm xanh như vậy tinh túy kia bộ tang thi phiến cũng phục chế đạo diễn hấp thụ lúc trước vong hữu phun ôn niệm xanh diễn tang thi quá xinh đẹp khuyết điểm diễn viên chính liền biến thành một cái ngoại hình cũng không sạch sẽ cũng không yêu xinh đẹp không xú mị hình tượng chuyến phát tin ra tới thời điểm vong hữu nhìn đến nhân loại vai chính đối tang thi vai chính lộ ra tràn ngập tình yêu bộ dáng thiếu chút nữa ôn bọn họ sai rồi nay chỉ tang thi đến xinh đẹp Đến xú Mỹ mới được Rõ ràng, này phiến tử nằm liệt giữa đường Mọi người lúc này mới phát hiện Kia chỉ xuyên váy hoa tử tăng thi Xinh đẹp, xú Mỹ, ngạo kiều Mới là này bộ tăng thi phiến cảm tình tuyến tinh túy Không có này đó Này bất quá là một bộ phổ phổ thông thông tăng thi phiến Mà không phải có thể xưng là có tình yêu tăng thi phiến Các vong hữu Bọn họ đột nhiên có chút tưởng nghiệm cái kia Kiêu ngạo, có mấy cái tiền dơ bẩn liền phải không xong Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút luôn là cùng cốt truyện đoạt diễn ôn niệm xanh. Nữ nhân kia, hiện tại hẳn là không biết ở đâu quốc ra, ôn nàng lão bà cười tủm tìm đi. Ghen ghét. A Sơn, ngươi mau nhìn xem này đó án Tỉ Phan, thật sự một chút đều không có chức nghiệp thủ tục, nói như thế nào chuyển phấn liền chuyển phấn đâu. Ôn niệm xanh rựa vào A Sơn trên người, phiên di động, dùng tiểu hào chú ý những cái đó nhảy nhót hung án Tỉ Phan, cư nhiên đem chiếc kia hắc nàng ấy bổ xóa bỏ sạch sẽ, còn gia nhập nàng Phan luôn, cái kia thấy được ôn niệm xanh phán nhat hung an ti phan cu nhien đem trước kia hac nang ay bo xoa bo sach se con gia nhap nang phan luon cai kia thay đuoc on niem xanh phèn chung thuc thật là sáng mù nắng mắt càng đáng sợ chính là nào đó án tìm phan đầu lĩnh cứ nhiên thành nàng hậu viện hội fans quản lý viên này thật là thật là đáng sợ ôn niệm xanh thì thầm trong miệng quá không chuyên nghiệp chương 111 cứu rỗi giả một hinh Nguyệt, thượng một cái nhiệm vụ vừa mới hoàn thành ba ngày ta cho rằng ngươi kỳ thật có thể nghỉ ngơi nửa tháng vân thiệu là một vị di cờ từ nhập này một hàng tới hắn liền không có gặp qua quý hinh nguyệt người như vậy rõ ràng nàng gia cảnh không tồi có thể quá ưu việt đại tiểu thư sinh hoạt năm ấy 19 tuổi nàng lúc này hẳn là ở vườn trường bên trong đi học cùng vườn trường những cái đó tràn ngập thanh xuân sức sống nữ hài giống nhau an mặc đẹp váy đồ sơn móng tay mang theo xinh đẹp khuyên thai tay xuyến phía sau còn có một đám ái mộ nàng xoáy khí nam sinh hắn hiện tại đều còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên nhận thức thời điểm năm ấy nàng 16 tuổi xuất hiện ở hắn trước mặt an mặc phi thường quê mùa siêm ý ý trên mặt bởi vì thời gian dài không có bôi bất luận cái gì mỹ phẩm dưỡng da, bị gió lạnh quất tổn thương do giá rét. Đôi tay cũng nứt ra một ít đáng sợ khẩu tử, thậm chí khởi dày đặc. Sau lại ở hắn đem nàng đưa đến bệnh viện, bác sĩ còn nhỏ thanh nói cho hắn, nàng đầy người đều là bậc mủ, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Hắn hỏi sao lại thế này, có phải hay không sinh bệnh gì? Bác sĩ nói, này không phải bệnh, mà là bởi vì dùng mỡ một loại dược vật, mới đưa đến nàng làn da thượng sẽ sinh những cái đó đáng sợ bậc mủ, thoạt nhìn ghê tởm lại xấu xí thậm chí còn sẽ phát ra khó nghe hương vị bất quá chỉ cần đình chỉ dùng cái loại này dược vật lại hảo hảo khôi phục lại liền không có vấn đề lúc ấy quý hinh nguyệt cùng trước mắt tươi đẹp xinh đẹp nàng không giống nhau lúc ấy nàng không giống như là một cái người thành phố nhưng thật ra giống một cái bão kinh phong sương cùng ác bách sơn thôn thiếu nữ lúc ấy hắn nhận được một cái nhiệm vụ là tìm kiếm mấy cái mất tích thiếu nữ điều tra nghe ngóng không sai biệt lắm mười ngày qua không có bất luận cái gì tin tức liền ở ngay lúc này Quý hình nguyệt tràn đầy chật vật xuất hiện ở hắn trước mặt, cùng hắn nói, ngươi là cảnh sát sao? Ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Vân thiệu trước nay đều không có nghĩ tới, nàng nói trợ giúp, thế nhưng là mang theo hắn đi, đem một đám đồng dạng chật vật thiếu nữ cứu ra. Những cái đó thiếu nữ trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, có chút so nàng còn muốn trật vật. Nhân số có 8, mỗi một cái đều ở 16 tuổi đến 20 tuổi bộ dáng. Ở nhìn đến bọn họ đã đến, mọi người sám xịn con muon chat vat nhan so co 8 moi lập tức bon ho đa đen moi nguoi xam xit con nguoi lap tuc xuat hien quan thải. Hán thoáng nhìn đứng ở một bên, như cũ thực chật vật quý hình nguyệt, cười đặc biệt vui vẻ. Các nàng đều là bị lừa đến tiểu sân thôn, mỗi ngày đều khóc chít chít, ta nghe đặc biệt phiền, liền đem các nàng đều cấp trộm ra tới, giao cho các ngươi cảnh sát tới quan quản ngươi tốt nhất giống một giống, dọa một cái các nàng, không chuẩn các nàng lại khóc. Đây là quý hình nguyệt lúc ấy đối lời hắn nói, cảnh sát tiên sinh, ngươi nhưng đến hảo hảo cùng các nàng nói một chút, đừng động một chút liền khóc, được chưa? Vân Thiệu nhớ tới. Lần đó Quý Hinh Nguyệt nói lời này thời điểm, những cái đó thiếu nữ đều dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn nàng, khiến cho nàng vây vây tay, xoay người liền đi, trong miệng còn nói thầm một câu, luôn là gặp được khóc bao, thật chán ghét. Khóc bao, ghét nhất. Trước mắt nữ hải năm nay 19 tuổi, bọn họ nhận thức 3 năm. Tại đây 3 năm chung, nàng cơ hồ không ngừng thức, vĩnh viên ở làm một chuyện. kia đó là, giả dạng ngây thơ học sinh, hoặc là mới ra xã hội không biết nhân tâm hiểm ác tiểu cô nương, cũng hoặc là thôn ra tới. Nóng lòng tìm công tác nữ hải. Như vậy nữ hải, nhất hấp dẫn bọn buôn người. Vân thiệu không biết nàng như thế nào làm được, mỗi một lần đều có thể đủ thành công đem những cái đó mới vừa bị lừa vào núi trong thôn tiểu cô nương cứu ra. Nàng thân thủ thực hảo, hán tận mắt nhìn thấy đến mấy cái đại nam nhân, bị nàng đánh ngao ngao kê Thậm chí cửa gỗ, đều sẽ bị nàng một chân cấp đá ra một cái động tới. Ba năm tới, bị nàng giải cứu tiểu cô nương, đã tiếp cận trăm người, bị phá hủy bọn buôn người đội, cũng có rất nhiều. Có chút là nàng trên đường liền đem người cứu, trên đường không có cách nào, hoặc là nghe nói sơn thôn còn có mới vừa bị bán đi vào, nàng đành phải sờ vào núi trong thôn, đem bên trong nguyện ý đi tiểu cô nương trộm mang đi. Mặc kệ là đường núi, vẫn là thủy lộ, liền không có nàng sẽ không đi lộ. Vân Thiệu rất tò mò, cho nên chuyên môn đi tìm hiểu quá khứ của nàng. Nguyên lai like ở bọn họ quen biết năm ấy, nàng cũng không phải chuyên môn đi cứu những cái đó tiểu cô nương. Chân tướng bỉ, nàng cũng là bị lửa bán trong đó một viên cung mắt khác tiểu cô nương đầu góc đơn thuần bị người lừa không giống nhau nàng là bị mẹ kế trộm bán cho bọn buôn người kia mấy cái tiểu cô nương đúng là nàng nơi cái kia trong thôn lúc ấy mới tới người đều bị nhốt ở cùng cái địa phương bởi vì không nghe lời muốn chạy trốn mỗi ngày đều sẽ bị đói bụng ai đòn hiểm theo sau lại những cái đó tiểu cô nương theo như lời nàng từ lúc bắt đầu liền phi thường bình tĩnh giống như biết phía trước có cái gì đang chờ nàng giống nhau bị nhốt ở bên trong không có bao lâu Nàng thân thể thượng liền dài quá rất nhiều ghê tởm bọc ngủ, mỗi ngày không xảo không náo, suốt ở trong góc ngủ. Mặt khác tiểu cô nương, còn lại là ôm nhau, mỗi ngày khóc, nói muốn về nhà, tưởng ba ba mụ mụ. Rốt cuộc có một ngày buổi tối, nàng phi thường phiền thao giống lên thanh, đừng khóc, hôm nào mang các người đi ra ngoài. Tất cả mọi người cho rằng nàng ở nói giỡn, không nghĩ tới sau lại thật sự ra tới. Trên người nàng có rất nhiều điểm đáng ngờ, Vân Thiệu đã không có hứng thú đi truy tung này đó, hắn chỉ biết, trước mắt cái này nữ hài cứu vớt rất nhiều người nàng là cái thiên sứ là những cái đó bị lừa bán nữ hải cứu dối giả thân thể của ngươi chịu đựng được sao vân thiệu nhìn thập phần gầy ốm nàng khuyên đủ nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng cũng ảnh hưởng không được cái gì chuyện như vậy ở trên thế giới có vô số ngươi một người quản không tới ngươi đã làm thực hảo ta biết ta làm khá tốt quý huynh nguyệt quay trước mặt cà phê ngẩng đầu lên bộ dáng mười phần ngạo nghễ đối với trước mắt nam nhân lắc lắc đầu nhưng ta không nghĩ dừng lại Một khắc đều không nghĩ. Dừng lại, nàng dễ dàng miên màn suy nghĩ. Đời này, bởi vì kia mấy cái khóc bao mỗi ngày buổi tối lại khóc lại nháo, khiến cho nàng không thể không thay đổi lưu lạc tiểu sơn thôn vận mệnh, quá không thế nào thảm, A Sơn sợ là sẽ không tới. Quý hình nguyệt hung hăng quấy ly cà phê, bởi vì chuyện này, nàng hận thượng trên thế giới này bọn buôn người. A Sơn khả năng sẽ không tới, nàng lại không phải sẽ tự sát người. gia cảnh là ưu việt, mẹ kế không có khả năng là nàng đối thủ. Kỳ thật cả đời ăn no chờ chết cũng là có thể. Nhưng là, tưởng nghiệm một người, lại vô pháp nhìn thấy đối phương nhật tử, thật sự là quá gian nan. Thiên kim đại tiểu thư nàng đã đương quá rất nhiều lần, gây dựng sự nghiệp, khai công ty, trở thành một cái phú hạo, này đó đối nàng tới nói, đều rất đơn giản. Bởi vì quá đơn giản, Tổng hội có rảnh dư thời gian, suy nghĩ cái kia khả năng sẽ không tới người. Cuối cùng, nàng lựa chọn một cái phi thường đặc biệt con đường, cùng bọn buôn người đối nghịch nơi nào có bọn buôn người, nơi nào có liền nàng quý hình nguyệt. Nhưng trả trộn vào bị lừa bán thiếu nữ bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy, không bao lâu liền sẽ trở nên thực xấu. Nàng là yêu nhất Mỹ người, bởi vì thế giới này không có A-san, nàng cho rằng ngẫu nhiên không yêu Mỹ một chút, cũng là có thể. Dù sao nàng lão bà lại không ở, ngẫu nhiên xấu một chút, không có quan hệ. Hảo đi, ta khuyên nói không được ngươi, vậy ngươi chú ý an toàn, nếu là uy hiếp đến ngươi nhân thân an toàn, nhất định phải lập tức rời khỏi. Quý Hinh Nguyệt thân phận thực đặc thủ, cũng rất quan trọng. Nàng hành vi, đã là bị mặt trên cam chịu. Ta biết, thấy Quý Hinh Nguyệt không chút để ý bộ dáng, Vân Thiệu liền biết đối phương nhất định không có đem cái này lời nói nghe đi vào. Hán tầm mắt vẫn luôn đều không có từ nàng trên mặt dịch khai quá, đột nhiên hỏi, Hinh Nguyệt, ngươi nghĩ tới tương lai sao? Tính toán cả đời đều như vậy. Ngươi hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Quý Hinh Nguyệt mày một trọn, cười khanh khách nói, ta vì cái gì không thể cả đời đều như vậy. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, bận bận rộn rộn, mỗi ngày đều quá đặc biệt phong phú, mỗi một lần mạo hiểm, cũng đều đặc biệt có ý tứ. Vân Thiệu hít sâu một hơi, nói, ngươi liền không có suy xét quá tương lai, tỉ như, tương lai kết hôn sinh con sự. Kết hôn sinh con. Phúc, quý hình nguyệt đầu tiên là cười một tiếng, theo sau tươi cười thu hồi, suy xét quá kết hôn, không có suy xét quá sinh con. Nhưng ta cho rằng, ta đời này đều không thể kết hôn. Vì cái gì? Vân Thiệu truy vấn. bởi vì. Nơi này không có người ta thích, kết hôn gì đó vẫn là miễn đi. Muốn nàng xuất hiện, ta nhất định lập tức liền kết hôn. Nàng nhìn đến Vân Thiệu mất mát bộ dáng, một ngụm đem cà phê uống xong, cầm bao đứng lên, ta đi rồi, có tin tức lại thông chi ngươi. Vân Thiệu, không cần ý đổ từ ta nơi này được đến cái gì, ta không phải ngươi chờ người kia, chúng ta vĩnh viên đều không thể. Vì cái gì không có khả năng. Quý hình nguyệt khỏe môi ngéo một cái, bởi vì, lòng ta sớm đã có người, mặc dù nàng không tới ta cũng sẽ không thích thượng người khác vì ngươi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh ta cho rằng ngươi đổi một mục tiêu tương đối hảo nếu là ngươi dám lì lợm la liếm ngươi là biết đến sẽ có cái gì kết cục vân thiệu không khỏi nhớ tới bị nàng tấu răng rơi đầy đất những cái đó nam nhân sắc thật khí yếu đi chút hinh nguyệt ngươi không cần phải đối ta như vậy hung đi tốt xấu ta cũng là một cái gì cờ cũng có chút thân thủ ngươi xác định ngươi cái kia công phu mèo quào cũng coi như thân thủ quý hinh nguyệt không khách khí chào phung nói lại trở về luyện luyện đi, được rồi, bất hòa ngươi nhiều lời, ta phải đi. Quý Hinh Nguyệt không hề có dừng lại, xoay người liền đi, lưu lại Vân thiệu bộ mặt tiếc nuối đứng ở tại chỗ, ngươi thích người, đến tuột cùng là ai, đáng giá ngươi như vậy chờ, chẳng sợ không có kết quả. Quý Hinh Nguyệt về đến nhà lúc sau, đem trên người trang phục đều cấp thay đổi xuống dưới, từ phòng để quần áo, lấy ra một bộ nữ quần áo học sinh, mặc ở trên người, thật là thanh thuần hoạt bát lại xinh đẹp, lại trên lưng một cái đẹp hai vai bao lại cho chính mình đồ nữ học sinh chi gian nhất lưu hành sơn móng tay, dẫm lên một đôi tiểu bạch giày Trên mặt không có đã làm nhiều tân trang, chỉ đem lông mày tu tu. Năm nay nàng mới 19 tuổi, tố nhan tự nhiên là tiếu lệ vô cùng. Lúc này đây nàng muốn sắm vai nhân vật là, đi nào đó huyện thành thấy một cái liêu không tồi vong hưu. Tại đây phía trước, trải qua các phương diện suy luận, nàng cho rằng cái này vong hưu hẳn là chính là một tên buôn người. Chuyên môn chọn loại này, đơn thuần hảo lừa tiểu cô nương xuống tay. Lại nghe được cái kia quen thuộc huyện Thành Tên, nàng liền càng không nghi ngờ. Nay một đời, nàng sinh ra tới nay, liền có phía trước sở hữu ký ức. Đồng dạng cũng nhìn trộm tới rồi thế giới ý chí, ở 16 tuổi năm ấy, nàng sẽ bị mẹ kế bán cho bọn buôn người. Nàng vốn định tương kế tự kế, chờ đợi A Sân tới cứu nàng, không nghĩ tới, nàng sẽ chịu không nổi kia mấy cái khóc bao, đành phải nghĩ cách đem các nàng mang đi ra ngoài. Phần 162 Dựa theo nguyên bản quy đạo, nàng sẽ ở kia một lần. Bởi vì đào tẩu rất nhiều lần, cuối cùng bị người trong thôn đánh chết, trực tiếp đem nàng trôn, bên ngoài người, vĩnh viễn đều sẽ không tra được cái này chân tướng. Ở nguyên quý đạo 3 năm sau, liên thuộc về kia kẻ xui xẻo chuyện xưa. Không sai, lại là cái kia kẻ xui xẻo, theo Á Sơn nói, là lòng thái tử thích tiểu yêu tinh. Kẻ xui xẻo tiểu yêu tinh tên gọi Khương Hàm, bởi vì cùng mấy cái đồng học cước hảo đi đi bộ lữ hành, không cẩn thận xâm nhập khoảng cách tiểu sơn thôn gần nhất một cái huyền thành. Cái này huyền thành... Tụ tập rất nhiều lừa bán thiếu nữ bọn buôn người, nhìn đến mấy cái tuổi trẻ nữ hài, nơi nào sẽ không dậy nổi tâm tư. Bọn họ nhiệt tình cho các nàng đương hướng dẫn du lịch, giới thiệu địa phương phong cảnh, mỹ thực, thập phần hấp dẫn mấy cái trong thành tới tiểu cô nương. Cuối cùng còn nói, bọn họ thôn bên kia, cũng đặc biệt hảo, phi thường thích hợp chụp ảnh, ngắm phong cảnh. Cuối cùng, liền đem nhóm người này tiểu cô nương cấp lửa đến trong thôn. Khương Hàm xem như thế giới này nữ chủ đi, ở phải bị trong thôn lão nam nhân khi dễ thời điểm. Chạy ra tới hết sức, vừa lúc gặp thế giới này nàm chủ Tống Hiến, nghỉ hẹ trở về. Lúc ấy nàng nhìn Tống Hiến lớn lên dương quang xoay khí, không giống như là một cái hung ác người, cho rằng hắn là bên ngoài tới du lịch, đành phải hướng hắn cầu cứu. Nàng sắc thật được cứu trợ, ít nhất sẽ không cùng mặt khác tiểu cô nương giống nhau, vĩnh viễn lưu tại cái kia tiểu sân thôn. Cuối cùng, người trong thôn cho bọn hắn cử hành hôn lễ, từ Tống Hiến đem nàng mang đi. Nàng còn nghĩ vây ở trong thôn những người khác, hỏi Tống Hiến có thể hay không giúp nàng. Tống Hiến tỏ vẻ, hắn không giúp được, bọn họ trong thôn vẫn luôn là như vậy, trong thôn những người đó, tuy rằng làm không đúng, nhưng những người đó đều là hắn quen thuộc người, thân nhân, như thế nào có thể bởi vì người ngoài mà phản bội chính mình thân nhân. Tống Hiến tự tuyệt, khiến cho Khương Hàm nội tâm đối hắn vẫn luôn ở vào bài xích trạng thái. Hai người cảm tình, vẫn luôn là gặp đèn. Sau lại, Khương Hàm ý đổ đi trong thôn cứu những cái đó đồng học, nhưng không có thành công, bị người trong thôn bắt lên. Nếu không phải xem ở Tống Hiến Phần Thượng, nàng khẳng định cũng đến bệnh viện lưu tại nơi đó. Tống Hiến gấp trở về, mà tâm trầm, đem nàng mang đi. Sau lại vẫn luôn nhìn nàng, tiêu nàng không có cơ hội làm bất luận cái gì sự. Nàng muốn thoát đi Tống Hiến, phát hiện căn bản thoát đi không được, cả đời đều cùng Tống Hiến ở bên nhau, chính là trước nay đều không khoái hoạt. Ngày lễ ngày Tết, Tống Hiến còn sẽ mang nàng hồi tiểu sân thôn, nhìn lúc trước nhận thức kia mấy cái nữ hài thần sắc chết lặng, ánh mắt vô thần, cùng trong thôn nữ nhân không cũng có khác nhau trạng thái thập phần thống khổ. Đây là một cái bi kịch. Cuối cùng Khương hàm thật sự là nhịn không nổi nội tâm kiến trách, tự sát. Quả nhiên là một cái kẻ xui xẻo a, bị Long Thái Tử loại này cẩn bã coi trọng, không xui xẻo mới là lạ. Quý Hinh Nguyệt hừ tiểu khúc nhi, ngẫu nhiên lầm nhầm lầm nhầm một câu, đời này vẫn là ôm chặt buồn tiểu thư đuổi đi, đi hẳn Tông Hiến. Quý Hinh Nguyệt mua đi cái kia tiểu huyện thành vé xe, tìm một cái dựa sau vị trí, xe trình có vài tiếng đồng hồ, nàng lấy ra bịt mắt, tính toán hảo hảo ngủ một giấc. Liên ở nàng chuẩn bị ngủ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, quấy giày một chút, xin hỏi ngươi nơi này có người ngồi sao? Quý Hinh Nguyệt tháo xuống bịt mắt, ngắm mắt trước mặt lớn lên trắng non sạch sẽ nữ sinh, lại ngắm mắt bên trong xe, phát hiện trừ bỏ bên người nàng chỗ ngồi cũng chỉ có mặt sau mấy nam nhân trung gian, có một cái chỗ ngồi. Mà nàng bao rất một bộ phận tại bên người chỗ ngồi, mới đưa đến đối phương hỏi. Không ai ngồi, người ngồi đi. Quý Hinh Nguyệt ánh mắt thu hồi tới. Chàng Ngập thâm ý nhìn mắt cái này cho nàng nói lời cảm tạ ngồi xuống nữ sinh. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ, cái này kẻ xui xẻo, cư nhiên là cùng nàng ngồi một chuyến xe A. Kẻ xui xẻo kỳ thật cũng không thế nào xui xẻo, ít nhất có thể gặp được nàng, không phải sao? Có cái gì vấn đề sao? Khương Hàm không rõ, Quý Hinh Nguyệt vì cái gì nhìn chầm chầm vào nàng xem, thẹn thùng hỏi. Quý Hinh Nguyệt bật cười một chút, ta cảm thấy chúng ta ở đâu gặp qua? Là? Phải không? Khương Hàm trong lòng nhược được tưởng. Loại này đến gần phương thức, có phải hay không quá cũ kỹ? Phi, không đúng, đối phương chính là nữ hài tử, lại không phải đại móng heo. Hẳn là nhận sai. Quý Hinh Nguyệt mang lên bịt mắt, Khương Hàm cũng ngượng ngùng lại truy vấn. tháo 112 cứu rôi giả, 2. Quý Hinh Nguyệt ngủ nửa giờ, liền đã tỉnh. Nàng tháo xuống bịt mắt, ngó mắt ngồi ở bên cạnh Khương Hàm, thuận miệng hỏi một câu, ngươi cũng là đi hợp tử huyện. À, đúng vậy. Khương Hàm rõ ràng không nghĩ tới. Quý Hinh Nguyệt sẽ chủ động cùng nàng đáp lời, vẫn luôn nghe người ta nói. Hợp Tử Huyện Trung Quanh Sơn Thanh Thủy Tú vừa lúc nghỉ hè, liền ước mấy cái đồng học tính toán đi đi bộ lữ hành. Quý Hinh Nguyệt mày hơi trọn, đem bịt mắt bỏ vào trong bao, lấy ra nước khoáng uống một ngụm, mới nói: Nguyên lai like các ngươi là tính toán đi bỏ hợp Tử Huyện Trung Quanh những cái đó sơn sao? Bên kia sắc thật có rất nhiều rất cao, thuật nhìn không tối ngọn núi, ta cũng nghe người ta nói, yêu thích đi bộ người đều thích đến bên kia đi. Bất quá Quý Hinh Nguyệt dừng một chút, thấp giọng nói. Những cái đó Sơn khoảng cách hợp tử huyện còn có không ít lộ trình. Hơn nữa, hợp tử huyện chung quanh Sơn chính là không giống những cái đó bị khai phá qua cảnh khu. Giao thông không có phương tiện không nói, muốn thật leo núi đi, trên đường trời tối, các người tính toán ở nơi nào. Khương Hàm vội vàng nói, chúng ta phía trước bỏ thêm một cái đi bộ lữ hành đàn, thỉnh giáo không ít tiền bối. Loại tình huống này, cũng đều đoán trước tới rồi, chúng ta mang theo liều trại. Khương Hàm bộ Giáng có vài phần thiên chân, giống như mang theo liều trại. Chính là chuẩn bị thực đầy đủ giống nhau, hơn nữa, này cũng coi như là một loại rèn luyện giã ngoại cầu sinh năng lực đi. Quý Hinh Nguyệt không nhịn cười ra tới, chống cầm, đắc, là rất rèn luyện cầu sinh năng lực. Đến lúc đó bị lừa đến tiểu sân thôn, chạy gây chân đều phải chạy ra, cũng không phải là rèn luyện cầu sinh năng lực sao. Nói như vậy, các người có không ít người lạc. Đều là nữ sinh, vẫn là có nam sinh cùng nhau. Khương Hàm trả lời, đều là nữ sinh, hơn nữa ta, tổng cộng bốn người nếu không phải người nhiều ta một người cũng không dám đi như vậy xa xôi địa phương các ngươi sẽ không sợ trong núi có ác lang cùng lão hổ sao quý huynh nguyệt đột nhiên thò lại gần thanh âm lúc kinh lúc giống hỏi ác lang cùng lão hổ kia chính là muốn ăn thịt người nơi đó lại không phải nguyên thủy rừng rậm lại nói ở chúng ta quốc gia có dân cư địa phương ta cảm thấy lại ác lang lại hung lão hổ phỏng chừng đều không có tồn tại cơ hội thanh âm chủ nhân là ngồi ở phía trước một người nữ sinh nàng ngồi dậy chút Đầu nữ lại đây cùng Quý Hinh Nguyệt nói chuyện, ngươi có phải hay không không có đi qua những cái đó xinh đẹp núi lớn à? Đúng rồi, ngươi đi hợp tử huyện làm cái gì? Ta đi gặp Vong Hữu Quý Linh Nguyệt Phi thường nghiêm túc nói. Cái này lời nói khiến cho kia nữ xinh cười, cư nhiên là thấy Vong Hữu nam nữ, ngươi nhưng đừng bị lừa. Ta nghe nói, hiện tại rất nhiều thiếu nữ, đều là đi gặp Vong Hữu bị người lừa lấy, ngươi nhưng đến lưu một cái tâm nhăn à? Hẳn là không thể nào. Ta nhận thức cái kia Vong Hữu Người rất không tồi, nàng không phải nam, là nữ sinh, chúng ta liêu tương đối hợp ý nếu không phải nàng đi không khai, liền tới tìm ta. Nay bất chính hảo là kỳ nghỉ, vẫn là ta đi gặp nàng tính, chúng ta ước định ở huyện thành bên trong, lại không phải những cái đó xa xôi địa phương. Quý Hinh Nguyệt giải thích, kia bộ dáng, thoạt nhìn thật đúng là chính là đơn thuần đến không được. Khương Hàm cùng một cái khác nữ sinh, đều tin nàng lời nói. Nghe nàng nói là một người nữ sinh, còn ước đến huyện thành gặp mặt, cũng đều không có lại hoài nghi cái gì. Theo sau, các nàng liền hàn huyên lên, lẫn nhau báo trò tên họ. Chen vào nói cái kia nữ sinh kêu từ phỉ phỉ, mặt khác còn có hai nữ sinh, ngồi ở phía trước vị trí, không có tham dự tiến các nàng đề tài. Mấy cái giờ xe trình, đang nói chuyện thiên trung, thực mau liền qua đi. Tại hạ xe phía trước, Quý Hinh Nguyệt cùng Khương Hàm đều trao đổi liên hệ phương thức. Các nàng còn lẫn nhau hỏi muốn ở hợp tử huyện chơi mấy ngày, cuối cùng xác định thời gian không sai biệt lắm, quyết định đến lúc đó ước hảo cùng nhau phản hồi xuống xe sau hai bên tách ra quý huy nguyệt nhìn theo khương hàm bốn người hưng phấn đi ở cái này có được cổ xưa văn hóa hợp tử huyện di động cùng gậy sắp phì đều lấy ra tới chẳng sợ ngồi xe nửa ngày các nàng giống như cũng không mẹ không đói bụng hưng phấn vội vàng đi dạo này tòa hấp dẫn các nàng huyện thành quý huy nguyệt lấy ra di động phiên đến nàng cái kia vong hữu tỉ mọi điện thoại gọi qua đi bên kia thực mau truyền được di động truyền đến một đạo phi thường dễ nghe thanh âm huy nguyệt ngươi tới rồi sao Hiện tại ở địa phương nào à? Tiểu nhã, ta đã tới rồi. Ta đối nơi này không quen thuộc, không dám luận đi, liền ở bến xe xuất khẩu vị trí. Ngươi hiện tại vội không đổi, nếu vội nói, cho ta một cái địa chỉ, ta đánh xe lại đây đi. Không đổi, không đổi, biết ngươi hôm nay lại đây, ta cùng lao bản xin nghỉ, chuyên môn chờ ngươi đâu. Bến xe xuất khẩu đúng không, ta lập tức liền tới đây, huy nguyệt, ngươi ngàn vạn không cần đi, liền 5 phút, 5 phút liền đến. 5 phút bộ dáng một cái hai mươi tả hữu, ăn mặc áo thun quần đùi dày chơi bóng nữ hải xuất hiện ở quý huynh nguyệt trước mặt, nữ hải lớn lên cũng không tệ lắm, cười rộ lên thân thiết tràn ngập sức cuốn hút, có một loại làm người nháy mắt thả lỏng cảnh giác cảm giác, cái này nữ hải kêu mai nhã, là quý huynh nguyệt ở trong trò chơi nhận thức, sau lại hai bên bỏ thêm bạn tốt, hàn huyên lên, đối phương phi thường chú ý nàng gia đình tình huống, cái này làm cho quý huynh nguyệt cảm thấy không thích hợp, liên thuận thế lộ ra không ít nàng chịu đủ mẹ kế khi dễ sự sau đó mai nhã liền hóa thành chi tâm tỷ tỷ vẫn luôn khai đạo nàng nàng cũng theo lý thường hẳn là đem đối phương trở thành duy nhất nói hết đối tượng trung gian hai bên đều mời quá lẫn nhau đến chính mình địa phương chơi cuối cùng vẫn là quý huynh nguyệt đáp ứng lại đây mai nhã phi thường nhiệt tình cùng trên mạng không có hai dạng trước mang theo quý huynh nguyệt đi ăn cơm sau lại mang nàng đi huyện thành đi dạo cho nàng mua chút bản địa tiểu đặc sản bởi vậy liền đến buổi chiều năm 5-6 giờ bộ dáng nếu không Ngày mai lại chơi đi, đi, đi trước đến khách sạn, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Quý Hinh Nguyệt không có cự tuyệt, đi theo đi khách sạn. Nàng chính là không có sợ hãi, không sợ đối phương ở khách sạn làm điểm cái gì. Đương nhiên, Mai Nhã Tửa Hồ cũng không có tính toán làm cái gì. Vào phong lúc sau, nàng mới hỏi nói, Hinh Nguyệt, ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta hợp tử huyện đi. Ân, đối, nơi này thật sự cũng không tệ lắm, không khí cũng khá tốt. Đúng vậy, chúng ta nơi này là khá tốt nhưng muốn nói không khí nói vẫn là hợp tử huyện chung quanh những cái đó sơn còn có chúng ta thôn nhi không khí kia mới kêu chân chính hảo các ngươi thôn nhi quý hinh nguyệt thuận thế hỏi một câu sau đó mai nhã liền bắt đầu giới thiệu các nàng thôn nhi như thế nào như thế nào hảo phong cảnh hảo người hảo nơi nào đều hảo các loại ngôn ngự chi gian dụ hoặc nếu quý hinh nguyệt thật là một cái bình thường trong thành nữ hải khẳng định đã sớm kinh không được hướng dẫn lập tức liền muốn đi chúng ta trong thôn còn loại rất nhiều cây ăn quả thường xuyên có người sẽ tới chúng ta trong thôn đi trích quả tử hinh nguyệt ta xem huyện thành bên trong cũng không có gì hảo dạo nếu không ngày mai đi chúng ta thôn chơi thế nào quý hinh nguyệt biểu tình có chút chờ mong chính là vẫn là do dự nói như vậy có thể hay không thực trì hoãn công tác của ngươi a như thế nào sẽ chúng ta lão bản người dễ nói chuyện ta cùng hắn thỉnh vài thiên đâu ngươi chính là ta tốt nhất tiểu tỷ muội đại thật xa lại đây như thế nào đều đến đem ngươi an bài hảo mai nhã cởi tủm tìm nói Nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định muốn đi đi. Hành, liền như vậy quyết định, sáng mai, ta liền tới đây tiếp ngươi. Nói không chừng, còn có thể đủ gặp phải rất nhiều đều phải đi chúng ta thôn ngươi đâu. Hiện tại ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai nhưng có một chặng đường phải đi đâu. Mai nhã rời đi. Quý hình nguyệt nằm ở trên giường, cũng không có ngủ qua đi. Nàng lấy ra di động, cấp vân thiệu đã phát một tin tức, bước đầu xác định, đối phương hẳn là một tên buôn người. Ngày mai liền phải mang ta đi trong thôn. Còn nói khả năng sẽ có bạn đường, những cái đó bạn đường, hẳn là chính là bị đã lửa gạt đi những cái đó nữ hài. Các ngươi chuẩn bị một chút đi, thu thập đến chứng cứ sau, ta sẽ thông chi các ngươi, các ngươi xem tình huống hành động. Đã phát tin tức lúc sau, quý hình nguyệt liền nhắm mắt lại. Muốn trảo những người này cũng không dễ dàng, đầu tiên yêu cầu chính là chứng cứ. Trên người nàng mang theo không ít tẩn hình ca mạ giác, bất luận cái gì một cái nhò nhỏ linh kiện, cúc áo, khóa kéo thắt cổ mặt trang sức, đều có khả năng là... Này đó tất cả đều là quý gia danh nghĩa công ty sinh sản. Nhưng nàng dùng này đó, công ty không đối ngoại bán, chỉ có nàng cùng cảnh sát dùng. Cũng không biết sao lại thế này, nàng đặc biệt thích ca mạ dạ, Theo trải qua từng bước từng bước thế giới, nàng công ty ca mạ giat cũng là càng ngày càng tiên tiến. Mấy năm nay, có thể đem sở hữu gặp được bọn buôn người, bắt lại hình phạt, liền ít nhiều này đó ca mạ dạ. Làm loại chuyện này đã 3 năm, duy nhất lệnh nàng tiếp nối chính là có thể phán bọn buôn người hình pháp. Lại không cách nào trừng phạt những cái đó đồng dạng mua phụ nữ trợ trụ vi ngược thôn dân Ngày hôm sau, Mai Nhã rất sớm tới Nàng đem Quý Hinh Nguyệt đưa tới một chiếc mini bật trước mặt Đây là chúng ta trong thôn xe, vào đi thôi Hôm nay nhưng thật ra xảo, có mấy cái nơi khác tới nữ sinh, cũng phải đi chúng ta thôn Phần 163 Mấy cái nơi khác tới nữ sinh Quý Hinh Nguyệt trong lòng hồng nghi, chui vào mini bật nháy mắt, liền cùng Khương Hàm bốn mắt nhìn nhau Khương Hàm sửng sốt một chút Quý Hinh Nguyệt khỏe môi cong cong, thật đúng là xảo. Nàng ngồi vào cái kia trống không trông ngồi, ngó mắt Khương Hàm. Cái này kẻ xui xẻo, là ôm nàng đuổi vàng ôm tói quân sao. Như vậy đều có thể đủ gặp được, kia cũng thật là lợi hại. Hinh Nguyệt, ngươi cũng phải đi mai ra thôn A. Khương Hàm giật mình hỏi. Quý Hinh Nguyệt gật gật đầu, ân, như thế nào, các ngươi cũng phải đi. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đi lên núi, vừa lúc gặp được một cái hảo tâm đại tỷ, nói mai ra thôn sau lưng. Liền có một tòa phi thường cao sơn, đặc biệt thích hợp đi bộ lữ hành. Hơn nữa, bên kia có sơn có thủy, phong cảnh đặc biệt hảo, đối phương trả lại cho chúng ta nhìn bên kia ảnh trụ. Nay không, hôm nay sáng sớm, chúng ta liền tính toán qua đi nhìn xem. Vị kia đại tỷ còn nói, chúng ta có thể trước tiên ở trong thôn ở nhờ, phó tiền thuê nhà liền có thể, chúng ta tính một chút, ở trong thôn trụ cũng không quý. Quý hình nguyệt khỏe môi ngoéo một cái, đương nhiên không quý, còn có thể miễn phí trụ cả đời Nga. Có lẽ là nhìn thấy quen thuộc người, nguyên bản còn có chút thấp thỏm khương hàm mấy người, dọc theo đường đi đều ở trong xe kỷ kỷ chép chép, cũng không chú ý xe là càng khai càng hẻo lánh. Mấy cái giờ sau, xe ngừng. Mai nhã kéo ra cửa xe, quay đầu lại đối với các nàng nói, đều xuống dưới đi, tới rồi. Chỉ có Quý Hinh Nguyệt, rất nhỏ nhận thấy được, mai nhã thái độ có chút biến hóa. Khương hàm bốn cái nữ sinh liền không có cảm giác, cầm bao bao liền nhảy xuống xe. Xuống dưới lúc sau. Các nàng nhìn đến chung quanh tình huống, đều sửng sốt một chút. Nguyên nhân vô hắn, chung quanh có rất nhiều người vây quanh các nàng, vô số ánh mắt dừng ở các nàng trên người, lệnh người thập phần không thoải mái. Những người này chung, đại bộ phận đều là 3-40 tuổi nam nhân, đôi mắt phảng phất ở mạ quang. Các ngươi nhìn xem đi, lúc này đây thế nào? Mai nhã đi hướng mấy nam nhân trước mặt, do hỏi, lúc này đây, các ngươi nhưng đừng 3 năm vạn liền đem ta cap đuổi đổi rồi, 5-6 năm đều không gặp được như vậy hảo mặt hàng A, bỏ lỡ này đó Lần sau liền không có à. Mai tỷ này mấy cái bán thế nào? Mai nhã cười một chút, nói, xinh đẹp nhất cái kia, lại như thế nào cũng đến 10 vạn, kém cõi nhất cái kia, cũng đến 6 vạn. Rồi sau đó, nàng theo thứ tự cấp này đó nam nhân, nói năm cái nữa sinh giá cả. Ta đây muốn một cái 7 vạn. Ta muốn cái kia 6 vạn đi. Liên tính cương Hàm có ngốc, cũng cảm thấy không thích hợp. Sao lại thế này à? Bọn họ có ý tư gì? Thoạt nhìn không quá thích hợp. Mấy nữ sinh nhỏ giọng thảo luận, sắc mặt đều ở trắng bệnh, con người xuất hiện vài phần sợ hãi. Từ phỉ phỉ đường trường liền nói nói, chúng ta không tính toán đi lên núi, các người có thể hay không đủ đem chúng ta đưa trở về. Nàng cắn cắn môi, ta có thể cho các người gấp bội tiền xe, hiện tại liền đem chúng ta đưa đến huyện Thành đi, được không? Đúng vậy, chúng ta đột nhiên không nghĩ đi. Ta cũng không nghĩ đi, đem chúng ta đưa trở về, có thể chứ. Khương Hảm cũng tìm được phía trước khuyên bảo các nàng tới thôn đại tỷ, trương đại tỷ. Hiện tại có thể đưa chúng ta trở về sao? Chúng ta không nghĩ đi lên núi. Trở về à? Trương Đại Tỷ lắc lắc đầu nói, tiểu cô nương, nếu tới nơi này, phải hảo hảo ngốc đi. Ngoan ngoan nghe lời, ăn ít chút đau khổ. Về sau nơi này chính là các người ra, không cần nghĩ chạy đi, tốt nhất sớm một chút, cho người nam nhân sinh đứa con trai, người nam nhân nhất định sẽ đối với người tốt. Trương Đại Tỷ, người đây là đèm ta bán, người là bọn buôn người. Khương Hàm hốc mắt lập tức đỏ, từ phỉ phỉ mấy nữ sinh. Cũng sợ tới mức khóc ra tới, khóc hai tiếng, các nàng liền liều mạng hướng bên ngoài phóng đi. Liên này mấy cái tiểu nữ sinh, chung quanh như vậy nhiều thân thể khỏe mạnh nam nhân, nơi này vẫn là hẻo lánh tiểu sân thôn, các nàng không có chạy vài bước, đã bị mấy nam nhân cấp tóm được trở về. Phản kháng đến kịch liệt nhất cái kia, còn bị hung hang phiến một cái tát, khỏe miệng đều bị đánh ra huyết, trực tiếp mềm ở trên mặt đất. Phóng chúng ta đi, các người muốn bao nhiêu tiền, chờ chúng ta đi ra ngoài, nhất định sẽ cho các người. Mặc kệ là 7 vạn, vẫn là 10 vạn, đều có thể, nhà ta có tiền, ta cho các người 20 vạn thế nào. Không có người để ý tới các nàng. 30 vạn, 30 vạn có thể chứ. 50 vạn, 50 vạn, ta cho các người 50 vạn. Tất cả mọi người không có đáp lại ý tứ, chỉ nhìn chầm chầm nàng xem, còn đang cười. 100 vạn từ phỉ phỉ cắn chặt răng, phóng ta đi ra ngoài, ta cho các người 100 vạn, ta trở về đem ta danh nghĩa phòng ở bán, tiền đều cho các người. Lúc này, cuối cùng có một người đáp lại, là hoa Tám vạn mua từ phỉ phỉ trung niên nam nhân, khuê nữ, chúng ta không cần tiền, chỉ cần nữ nhân. Ngươi đã bị ta mua, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tức phụ nhi. Ngươi muốn nghe lời nói, ngoan ngoan ở trong thôn, cho ta sinh đứa con trai, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, đừng nghĩ đi trở về. Từ phỉ phỉ kích động hô, không, ta không cần ở chỗ này. Tiểu nhã, đây là có chuyện gì? Quý hình nguyệt cũng bắt đầu hỏi mai nhã, ngươi đây là muốn đem ta bán. Ngươi là bọn buôn người. Mai nhã hiện tại tôi cười, như cũng thực thân thiết. Chính là, ở này đó nữ hải xem ra, này cười đặc biệt đáng sợ. Hinh Nguyệt, ngươi không phải nói, nóc tại cái kia ra không hạnh phúc sao. Cho nên, ta giúp ngươi thay đổi một cái gia, ngươi về sau hảo hảo cùng ngươi nam nhân sinh hoạt, hắn sẽ cho ngươi ấm áp. Quý Hinh Nguyệt đã thấy được, có một người trực tiếp cho Mai nhã 10 vạn khối tiền mặt. Nàng rũ đầu, đứng ở tại chỗ, cũng không có cùng Khương Hàm mấy nữ sinh giống nhau, đại xảo đại nháo. Cái này không nháo, lão lý, ngươi có thể mang về. Thôn trưởng nhìn giao dịch không sai biệt lắm, bắt đầu lên tiếng, đến nỗi mặt khác bốn cái đại xảo đại nháo, vẫn là dựa theo gì vãng quy cũ, trước quan tiến phòng tối, đói mấy ngày, mấy ngày nay, mỗi ngày liền cấp dua theo di vang quy cu truoc quan chén nước đi. Nay đã đói bụng cực kỳ, về sau liền nghe lời. Lão lý hưng phấn đi đến Quý Hinh Nguyệt trước mặt, tiểu cô nương, ngươi hiện tại theo ta đi đi. Quý Hinh Nguyệt không có phản kháng, đi theo lão lý đi rồi. Lão lý là một cái năm mươi tới tuổi làn da ngăm đen dáng người thấp bé nam nhân hắn đi ở phía trước quý hình nguyệt theo ở phía sau đến nỗi mặt khác nữ hải còn lại là ở ẩm ý chung bị người quan vào phòng tối đói bụng ngươi kêu lão lý đúng không đúng vậy ngươi về sau có thể kêu ta lão lý lão lý trà sắt tay tiểu cô nương ngươi chỉ cần nghe lời không chạy trốn ta sẽ đối với ngươi hảo quý hình nguyệt ngắm đối phương nói ngươi có biết hay không mua bán tiểu nữ là phạm pháp cưỡng bách phụ nữ cũng là phạm pháp. Phạm pháp không phạm pháp ta không biết, ta chỉ biết ngươi là ta hoa mười vạn khối mua tới, về sau, ngươi chính là ta tức phụ nhi. Đúng rồi, ngươi về sau tên cũng không cần tề ợ. ta cho ngươi khởi một cái, cùng ta họ, sau này đã kêu lý cúc hoa đi. Quý hình nguyệt, nàng không có nói nữa. Này đó xa xôi sơn thôn người, căn bản không hiểu này đó, bọn họ phảng phất là một đám tiến hóa nhân loại thất bại xuất sinh, căn bản sẽ không có cái gì luân lý đạo đức. Buổi tối, Lao lý nhịn không được, vừa định động thủ đem Quý Hinh Nguyệt thế nào, đã bị Quý Hinh Nguyệt vài cái tử cấp gõ hôn mê bất tỉnh. Nàng lấy ra nhà ở, lạng lẽ chuẩn bị ra thôn. Mới ra thôn khẩu tử, nàng đột nhiên cảm giác không thích hợp, thân thể nhanh chóng trận lóe, lan đến mặt khác một bên. Nàng trong lòng dùng mình, sao lại thế này? Phía trước liền cảm thấy nàng không thích hợp, quả nhiên là, mau, nàng chạy. Cũng may chúng ta có phòng bị, những năm gần đây, chúng ta không ít đồng hành đều thua tại tay nàng, chúng ta nhưng đừng theo sau bắt lấy nàng nhất định phải lộng chết nàng quý hinh nguyệt nơi nào còn không rõ nàng đây là thân phận bại lộ cũng đúng nàng làm những việc này đã 3 năm thời gian bọn buôn người cũng nên phát hiện điểm cái gì trong tay đối phương có thật ra hỏa vẫn là có chuẩn bị nàng không dám cứng đối cứng lấy quỷ mị thân ảnh nhanh chóng hướng trong núi chạy thường thường nàng đều có thể đủ cảm giác được phía sau một trận kình phong tập kích mỗi một lần đều mạo hiểm né tránh đối phương có vài người trong tay đều có ra hỏa còn trang si hảo âm kỳ có thể thấy được nàng đã đem bọn buôn người đoàn thể đều cấp đắc tội đã chết mới có thể tiêu phí lớn như vậy đại giới bất chi bất giác nàng chạy tới trên đỉnh núi lúc này đã không đường nhưng trốn lúc này chạy không được đi mai nhã cười lạnh một tiếng tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn đầy ác ý đã sớm cảm thấy ngươi không thích hợp không nghĩ tới ngươi chính là cái kia lợi hại nữ sinh nếu đi tới nơi này ngươi cũng đừng đi rồi nói xong mai nhã cùng với mặt khác mấy nam nhân Cầm ra hỏa, đối với quý huynh nguyệt liền phải xạ kích. Quý huynh nguyệt khỏe miệng có chút bất đắc dĩ, dùng đến như vậy mất công sao. Mấy viên viên đạn bay qua tới, nàng cho rằng chết chắc rồi, cũng liền nhắm hai mắt lại. Một phút qua đi, đau đớn cũng không có chuyện đến, nàng mở mắt ra. Ở nàng trước mặt, đứng một cái đưa lưng về phía nàng, thân xuyên bạch đi hề nữ tử. Mà kia mấy viên bay qua tới viên đạn, chính quỷ dị dừng lại ở trong không khí. Chương 113 cứu rôi giả, 3 quý huy nguyệt nhìn đến trước mắt một màn ngây người như vậy một chút viên đạn hình như là bị cái gì lực lượng trói buộc nơi đó tản ra nhu hòa bạch quang cho nên buổi tối cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến lệnh nàng ngây người cũng không phải dừng lại ở trong không khí yên lặng bất động viên đạn mà là đưa lưng về phía nàng đứng ở dưới ánh trăng ăn mặc một thân tuyết trắng siêu ý hiền nữ nhân mai nhã cùng bên người nàng kia mấy cái đồng loá nhìn đến như vậy quỷ dị trường hợp cũng là sửng sốt phản ứng lại đây nàng sắc mặt này sinh ngắc độc Hô, một khối diệt trừ. Bọn họ giơ lên trong tay ra hỏa, đối với A-sân xạ kích, viên đạn phi hành tốc độ, mắt thường cũng không có thể thấy được. Nhưng tới rồi A-sân trước mặt một mét xa địa phương, lại yên lặng bất động, phản phất ở nơi đó, phảng phat o một tầng trong suốt vách tường, trên vách tường bao trùm một tầng keo nước, đem những cái đó viên đạn cấp dính trụ. Mai nhã cảm thấy không ổn, vừa rồi bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nhoang lên, trước mặt liền xuất hiện cái này mở ảo mà quỷ mị bạch đi hề nữ nhân đối phương dường như trống rông xuất hiện còn chứ một thân bạch đi ỉa không phải là quỷ đi mai nhã cùng bên người đồng loã sắc mặt nháy mắt trắng xanh làm bọn họ này một hàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp được làm ra mạng người sự đặc biệt loại này mua nữ nhân tiểu sân thôn những cái đó quật cường không nghe lời thậm chí chân cẳng đều bị đánh gãy còn nghĩ chạy trốn nữ nhân cuối cùng kết cục hơn phân nửa là bị sống sờ sờ đánh chết cũng có nguyên nhân vì trốn không thoát đi không nghĩ ra trực tiếp tự sát chấm dứt Có rất nhiều ở trong nhà nhảy giếng, có rất nhiều bò đến loại này trên núi, trực tiếp từ huyền nhai biên nhảy xuống đi ngã chết. Nếu trên thế giới này, thực sự có quỷ tồn tại, khả năng sẽ chỉ là những cái đó chết nữ nhân.